đám này người chơi đều là Lime A11. Chương một lễ mừng tiến hành bên trong. Cầm kiếm nhìn trước mặt Ba Lơ. Lục phàm không khỏi hơi xúc động. Hắn còn nhớ cái kia Ba Lơ ra ngoài liền bị làm chết buổi chiều. mới vừa thức tỉnh trở thành tu la Lime Ba Lơ còn cực kỳ nhỏ yếu. nhưng hiện tại đã có đứng ở chỗ này khiêu chiến năng lực của chính mình. nhẹ nhàng tiếng kiếm reo vang lên. Lục phàm không có gia trì tự động ngâm sướng hệ thống, không có đem chính mình điều chỉnh làm dũng sĩ ma vương trạng thái, chỉ là đơn thuần lấy ma vương trạng thái ấn chiến. cảm thấy được lục phàm lúc này trạng thái, ba lơ thấp g i ọ n g nói. lục đại nhân, xin cho phép ta sử dụng linh năng vũ khí. có thể, dù sao đây chính là ngươi sức mạnh, đa tạ. một giây sau, ba lơ khí tràng biến, m à u trắng sương mù từ trong cơ thể hắn tản mát ra, c h ầ m rãi tràn ngập ở cái này trong sân đấu, trong sương mù, có tiếng x e o hò, có tiếng kiếm x e o trong nháy mắt, phảng phất toàn bộ thế giới đều hóa thành kiếm, nhưng lục phàm có thể trực diện cảm nhận được đối phương kiếm bên trong ẩm chứa vô thượng kiếm ý, cảm thụ này phảng phất có thể đem tất cả xé nát kiếm ý, lục phàm cảm giác này đã không phải kiếm thuật, mà là kiếm đạo, hắn thật sự có chút hiếu kỳ ba lơ ở trên thực tế trừ un g chủ ngoại, đúng hay không còn có cái khác thân phận, không phải vậy tại sao nhanh như vậy liền có thể lính ngộ được kiếm đạo tầng này, lại nhiều một ít thời gian, đối phương trở thành đỉnh tiêm cấp bậc kiếm thánh, cũng không phải là không thể được, đây là thiên phú, nỗ lực cùng cơ duyên ba người hợp nhất kết quả, là rất khó phục trí tạo hóa, lục đại nhân, xem trọng, đây chính là kiếm thuật của ta, nương theo ba lơ lạnh lùng đến hầu như không tình cảm chút nào âm thanh, hắn vung kiếm, trong nháy mắt, phảng phất thiên địa treo ngược, ngôi sao lệch vị trí, mọi việc đi tới, đều vì kiếm, liền ngay cả này phương thiên địa, đều tựa hồ trong nháy mắt hóa thành dâng trào mưa kiếm, chiêu kiếm này, lại chém ra thiên tai như thế biến hóa, không dừng tận ánh kiếm dường như sóng d ữ sống như hiện lên, mỗi một kiếm đều có thể cảm nhận được ba lơ ẩm chứa ở trong đó đối với kiếm đạo chấp nhất, đối mặt này chen c h ú t mà đến ánh kiếm, mặc dù là lục phàm, cũng chỉ có thể bảo vệ trước mặt mình một mét khu vực, dường như một chiếc thuyền đơn độc, ở trong mưa gió không ngừng chống đỡ, dài lâu năm phút đồng hồ thời gian, Toàn bộ đánh sân đấu đều bị đan dệt mà thành ánh kiếm bao phủ. Phá hoại tính rất mạnh ánh kiếm ở giữa hai người điên cuồng hóa tan. Phá toái. c u ố i cùng giải rác thành thần tinh. Sau năm phút, ba lơ ngừng lại. Toàn bộ lớn sân đấu hầu như không có một mảnh hoàn chỉnh địa phương. Toàn bộ mặt đất đều chìm xuống mười mét. Dư thừa bộ phận toàn bộ bị chém xuống trở thành bụi trần. Văng tứ phía. nhưng chỉ riêng lục phàm dưới chân, vẫn như cố duy trì nguyên bản trạng thái, không có bị xâm lấn mảy may, thoát ly kiếm thần trạng thái ba lơ quay về lục phàm cuối người c h à o đa tạ, lục đại nhân, không k h á c h khí, ba lơ trực tiếp nhảy qua mặt đất, đi ra lớn sân đấu, đi tới lê na bên người, hai tay ôm ngực lê na nhìn mặt không hề cảm xúc ba lơ, ngồi s ổ m người xuống đâm đâm mặt của đối phương thỏa mãn uvk quờ quờ m thua cảm giác làm sao muốn khóc ta cảm thấy ta có cơ hội thắng lê na ôm nhu ôm lấy ba lơ sau đó dùng lực cò cò đối phương này mặt muốn khóc liền khóc đi đêm nay đến phòng ta đến ta sẽ cố gắng an ủi ngươi ta đều khó chịu như vậy ngươi cũng đừng bắt nạt ta đau đau đau, n g ư ờ i đem cái gì chen vào, nói thật có lỗi sao, có lỗi sao, ngày thứ nhất lễ mừng kết thúc, tuy rằng mặt sau ưu tú tiết mục không ít, có điều hết thảy mọi người ở nói chuyện say sưa thảo luận ba lơ cùng lục phàm cái kia một hồi quyết đấu, mở ra kiếm thần hình thức ba lơ ở vạn vật làm kiếm tình huống, lại có thể theo không có thêm bút lục phàm đánh không phân cao thấp, hai cái có bảy cấp kiếm thuật kiếm thánh uy lực nhường bọn họ mở mang tầm mắt trận chiến này ba lơ ở á c ma bên trong tiếng tăm tăng mạnh hầu như hết thầy á c ma cùng nhân loại đều biết cái này có bảy cấp kiếm thuật li me cũng sản sinh đối với kiếm thuật ngóng trông đối mặt mới sinh ra một nhóm mê đ ệ ba lơ biểu thì có chút phiền nhưng thật sự thoải mái nhìn thấy m ặ c k ệ đi tới chỗ nào đều tiền hô hậu ủng, thỉnh thoảng còn có thể có nạp đầu bái sư ba lơ, không ít ly me biểu thì, mỏi mệt chua, chúng ta cũng rất tuyệt, tại sao không có áp ma đến sùng bái chúng ta. bởi vậy, ở ngày thứ hai lễ mừng lên, các người chơi trực tiếp từ ghế bình ủy lên nhảy đến lớn trong sân đấu, bắt đầu lại làm bình ủy lại làm tuyển thủ, biểu diễn chính mình tài nghệ, ý vọng có thể thu hoạch đám áp ma quan tâm ánh mắt, bởi vậy mang đến kết quả, chính là lục phàm thu được lượng lớn các ma thần trách cứ. lục đại nhân, ngươi đúng hay không có chút quá s ủ n g ngươi bộ hạ, như thế làm là mấy cái ý tứ. lục đại nhân, chúng ta là tin tưởng ngươi mới đưa tế ti phái qua đi, nhưng làm hộp tối thao tác liền không tốt đi. lục đại nhân, nhường chúng ta chơi mấy ngày, việc này thì thôi, đối mặt tình huống như thế, lục phàm chỉ có thể thở dài một hơi, cũng ở chính mình sổ nhỏ lên tăng thêm mấy cái ma thần tên, cho các ngươi mặt đúng không, hát ám nữ sĩ, các ngươi nhận thức một hồi có thể không, có điều các n g ư ờ i chơi loại này lại làm bình ủy lại làm tuyển thủ hành vi quả thật có chút vấn đề, nhưng từ trình độ nào đó lên nói, Loại hành vi này cũng đối với bộ hạ mình tuyên truyền có nhất định xúc tiến tác dụng. Dù sao có thể lấy này hấp dẫn rất nhiều cu li tiền lời mệnh. hơn nữa tất cả hậu quả đều do người chơi chính mình gánh chịu. nhưng không thêm ràng buộc cũng không được. không phải vậy các người chơi chỉ có thể đem lễ mừng chơi h ỏ n g như vậy, nhường hết t h ả y á c ma đều thêm đi vào làm sao. suy nghĩ một phen. lục phàm tìm đến biến mất mép tóc. Lúc này, biến mất mép tóc đã mô phỏng trạng thái thành một loại đặc thù cầu cầu á c ma. Loại này á c ma vì là hình cầu. cả người đều là màu nâu tóc. chỉ có dài nhỏ hai cái cánh tay cùng hai cái chân lộ ở bên ngoài. có điều mặc dù là mô phỏng trạng thái thành loại này nhiều lông sinh vật. nhưng biến mất mép tóc vẫn là phảng phất gặp nguyền rùa như thế. khắp toàn thân đều không có nửa cọng tóc, chỉ có chọc lúc ra rè, nhìn hoàn toàn mới biến mất mép tóc. lục p h ạ m nói, ta chuẩn bị gia nhập một cái mới công năng, hết thầy ác ma cũng có thể thông qua u linh tv bắt đầu vào hành bỏ phiếu, đến phiếu cao nhất một trăm hai mươi tám đội ngũ thăng cấp, chức năng này có thể thêm sao. lục đại nhân, ngươi yêu cầu này có chút khó a, gảy cái bút tay, biến mất mép tóc trên người bỗng nhiên búc lên lượng lớn bộ lông màu đen không lâu lắm liền đem hắn thân thể bao phủ lên dùng tay chi ở lại ba lục phàm cười nói một ngàn vinh dự một lần bảo đảm tóc rầm rạp hoàn thành ta nhu cầu sẽ có ngoài ngạch vinh dự biến mất mép tóc trực tiếp quỳ một chân trên đất bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ chỉ dùng một ngày thời gian, biến mất mép tóc liền đem chức năng này tăng thêm tiến vào. cùng lúc đó, hết t h ả y người chơi đều chiếm được hệ thống phát thanh. hết t h ả y uling tv cũng gia nhập mới nhắc nhở. nói cho bọn họ biết, các người chơi cũng sẽ gia nhập. nhưng quy tắc có biến hóa. một phiếu đồng ý quyền còn ở lục phàm trong tay. nhưng hết t h ả y khán giả cũng có thể tiến hành bỏ phiếu.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 không nhìn hết thầy khai trừ giáo tịch, ngày hôm nay hết thầy giáo đồ đều cần học được làm sao bỏ phiếu. đúng rồi, trong quan tài còn có một chút giáo đồ, hết thầy phục sinh kéo ra đến bỏ phiếu, có đầu là được, xem nói chuyện là được, có thể sử dụng đầu lưới bỏ phiếu là được, như vậy tín đồ, nhiều cho ta đến một điểm, tôn giáo thẩm phán, lúc nào t r ả làm cái kia, Rết chết những kia phản giáo người trước, trước hết để cho bọn họ đem phiếu ném, lục phàm hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình một cái biện pháp sẽ khiến cho lớn như vậy gây dối, mang đến rất nhiều kỳ diệu quang cảnh, thường ngày vắt chày ra nước giáo phái bắt đầu trên đường phố, nhìn thấy trẻ lang thang liền kéo dài tới trong phòng của mình, cho đối phương tắm rửa thay y phục lại cho ăn no cơm, Yêu cầu duy nhất chính là gia nhập giáo phái xem TV sau đó bỏ phiếu. Phần lớn giáo phái lễ mừng hoạt động thay đổi. Hết thảy tín đồ làm di vung duy nhất phương thức chính là ngồi ở u linh tv bên cạnh xem tiết mục sau đó bỏ phiếu. vì lẽ đó sắp bị treo cổ lập tức bị đặc xá. sau đó cùng tòa án thẩm phán người ngồi cùng một chỗ xem tv sau đó bỏ phiếu. Bởi vậy mang đến kết quả là u linh tv lượng tiêu thụ trực tiếp tăng vọt gấp mười lần. u linh bảo tử đang nhanh chóng hướng về toàn bộ thế giới lan tràn. Rất nhiều đêm toàn bộ thế giới đều bao quát ở bên trong s u thế. nghe xong martin báo cáo, lục phàm nghi ngờ hỏi, thật sự có như thế được hoan nghênh. ngài đã quen u linh tv tồn tại, vì lẽ đó còn không cảm thấy có cái gì. nhưng đối với những kia chưa có tiếp xúc qua u linh tv ác ma mà, mà nói, đây chính là một cái kỳ tích, lục phàm gật gật đầu, đại khái lý giải, u linh tv kỳ thực không chỉ là một cái tivi, nó càng như là một máy vi tính, chỉ cần ở ngày sau lâu đinh u linh hệ thống là có thể hoàn thành thăng cấp, mà ở hắn nguyên bản thế giới, mạng lưới liên lạc cũng có thể nói là nhân loại lớn nhất kỳ tích một trong vật này làm cho nhân loại thu được tri thức tốc độ hàng trăm hàng ngàn lần tăng lên cũng tương tự sẽ đối với địa ngục cùng nhân giới mang đến không hề tầm thường biến hóa ngoài ra nó còn tăng thêm một loại khác nhân loại cùng á c ma lẫn nhau giao du con đường n h ư n g lẫn nhau có thể ở không thấy mặt tình huống trực tiếp là có thể hiểu rõ đối phương nghĩ đến bởi vậy sẽ mang đến biến hóa lục phàm không n h ị n được mỉm cười lên Hắn vừa là ma vương, lại là dũng sĩ, tuy rằng vẫn không có nói ra qua, nhưng Hắn kỳ thực rất thích cái thế giới này, mặc kệ là nhân giới vẫn là địa ngục, Hắn đều thích, nếu như có thể nhường lẫn nhau tăng tiến hiểu rõ, nhưng sau khi khả năng phát sinh chiến tranh bởi vậy trừ khử, như vậy liền không thể tốt hơn. nguyên lai, chúng ta vẫn đang thay đổi thế giới a. Lục p h ạ m không khỏi nói, không sai, Martin cười nói. hiện tại, một phần át ma đã đem u linh tv cùng điểm kinh nghiệm, bảng thuộc tính đánh đồng với nhau. bọn họ cho rằng đây là ma vương đại nhân đối với địa ngục làm ra thay đổi. tuy rằng thực tế cũng không sai chính là, có điều đáng lưu ý chính là, một ít phi pháp cải trang đã xuất hiện, có người phi pháp cải tạo u linh nấm, cũng chuẩn bị đem hoàn toàn phá giải, cũng phát hình chính mình đặc thù tiết mục, chúng ta làm đến một c á c h nấm. Mời xem, đem phá giải sau u linh tv mở ra, lục phàm nhìn thấy một tên anh tuấn nam tử xuất hiện ở trên màn ảnh, cho dù cách màn hình, lục phàm cũng có thể cảm nhận được trên người đối phương cái c kia cố hỗn tạp lên tới hàng ngàn, hàng vạn c á c h linh hồn, liền ngay cả linh hồn màu sắc đều bẩn thỉu không thể tả, giống như rãnh nước bẩn như thế mùi hôi. đây là cái vương tục, nhìn thấy vương tục, liền lẽ ra có thể liên tưởng đến người sau lưng. La ban, đối phương đã bắt đầu hành động, hơn nữa còn là dùng ta kiếm đến công kích ta. đối phương nghĩ tới rất đẹp ta, thoải mái nằm ở trên d ế lục phàm chuẩn bị nghe một chút đối phương muốn làm gì. nhưng mấy phút sau, sắc mặt của hắn biến đối phương không có chửi mới lục phàm, cũng không có chửi mới ma vương. hắn chỉ là ở bình t ĩ n h tự thuật, tự thuật ngôn ngữ thập phần chất phát trắng ra, nhưng cũng mang theo một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được đầu độc lực. ý chí lực không mạnh thậm chí sẽ ở mấy phút bên trong bị đối phương đầu độc, tiến tới tiếp thu đối phương tư tưởng, kính d â n đi. hướng về la tan đại nhân kính dân đi, giao ra thân thể của các ngươi, giao ra linh hồn của các ngươi, đem hết thảy đều quy về la tan đại nhân đi. Lúc này ngủ say, là vì tương lai tự do, nương theo mê người nỉ non âm thanh, lục phàm nhíu mày, không tốt lắm a. đối phương đã bắt đầu dùng phương thức này tiến hành diệt thế kế hoạch, n g à y chuẩn bị làm sao bây giờ, Lục đại nhân, gọi cởi quần áo ra đến đây đi. chuyện như vậy quả nhiên chỉ có chuyên gia mới có thể xử lý. bị gọi tới cởi quần áo ra xem xét tỉ mỉ một lần U linh tv. sau đó trở nên trầm tư. ở nhiều lần quan sát mấy lần sau, cởi quần áo ra chậm rãi xoay người. sau đó nói, không rõ ràng, không giống như là tâm lý ám chỉ. nhưng tiếng nói của hắn bên trong chính là có một luồng đầu độc lực. ta cảm thấy chúng ta nên liên hệ điểm sáng đem bọn họ che đậy rơi, bình tĩnh đi, cởi quần áo ra. ta cảm giác ngươi tư tưởng đã bị ô nhiễm. cái thế giới này không có điểm sáng, a, thật không tiện. xem ra đồ chơi này so với ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn. lại nhường ta trong lúc vô tình chúng chiêu. xem ra ta cần phải đi nghiệm chứng một hồi vật này thực tế nguy hại. không lâu lắm. cởi quần áo ra đem chính mình vật thí nghiệm mang lại đây. liền này, yếu nhớt hiệp nhìn trước mặt phá giải tv. i i bất mãn nói. ngươi nói có đồ tốt. ta còn tưởng rằng là trò chơi mới đây. không nghĩ liền đều không phải a. cởi quần áo ra tiên sinh. ngươi nói có thể nhìn thấy lục đại nhân cơ hội. ta liền đến nhưng nhất định phải trước tiên xem tv sao pha te cũng nghi ngờ hỏi không sai hai người các ngươi ý chí không giống nhau vì lẽ đó ta nghĩ so sánh nghiên cứu một chút thứ này ở tinh thần phương diện ảnh hưởng phương pháp rất đơn giản xem hai giờ tv trung gian ta sẽ tình cờ vấn đề các ngươi theo bản năng trả lời là được bắt đầu đi Đem hai người cô lập ra, cởi quần áo ra chờ đến tv i i tín hiệu tuần hoàn đến bắt đầu vị trí. Lúc này mới để cho hai người bắt đầu quan sát, cũng tùy cơ đưa ra vấn đề. họ tên, yếu nhớt hiệp, giới tính, ngươi có thể hay không hỏi điểm có dinh dưỡng đồ vật, ta đúng hay không người đàn ông ngươi không biết sao, yêu thích, nữ, ngươi chắc chắn chứ, thiên vương lão tử đến ta cũng là nữ. có điều sau mười phút, yếu nhớt hiệp trạng thái liền không đúng lắm, làm cởi quần áo ra lại lần nữa hỏi đối phương họ tên thời điểm, yếu nhớt hiệp mờ mịt ở lại một hồi nhi, sau đó nói, ta không nhớ rõ, giới tính, nam, nữ, chờ một chút, ta xác nhận một hồi, nữ, yêu thích, yêu thích là cái gì, nhìn thấy yếu nhớt hiệp lúc này trạng thái, cởi quần áo ra nói, có thể, yếu nhớt hiệp có thể ngưng hẳn thí nghiệm. đợi lát nữa, ngươi nói cho ta biết trước yêu thích là cái gì. nhưng yếu nhớt hiệp ở một bên chờ lệnh cũng chuẩn bị tiếp thu tâm lý trị liệu. cởi quần áo ra quay đầu đối với pha te nói. pha te! n g ư ờ i bên kia làm sao. lúc này pha te còn ở không nhúc nhích xem tv. i i nhưng hai hàng máu mũi đã chảy xuống. ở thông qua liên tục mấy vấn đề xác nhận pha te tình trạng cơ thể không có vấn đề sau cởi quần áo ra hỏi ngươi còn chống đỡ ở sao còn nhớ chính mình gọi cái gì sao nhớ tới ta không có vấn đề lục đại nhân có thể mang ta rời đi nơi này một hồi sao ta chuẩn bị thoát ly ngày bộ hạ quấy dày tỉ mỉ nhìn một chút vận mệnh có thể nhưng thỉnh lượng sức mà đi Kéo pha te, lục phàm triển khai truyền tống môn, trực tiếp đem pha te mang tới rời xa li me địa phương. ở đây, hắn bắt đầu một lần nữa quan sát vận mệnh, hỗn độn vận mệnh ở kiềm chế, vận mệnh con đường bày ra ở trước mắt của hắn, nhưng ở con đường triển khai đến một nửa thời điểm, một cái khoát lùa đen, một thân màu đen lễ trang nữ tử xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong, dùng mang theo thanh âm nức nở nói không nên nhìn không nên nhìn vận mệnh ta hài tử mẹ không vận mệnh ma thần đại nhân tại sao không nên nhìn van cầu ngươi không nên nhìn diện đối với mẫu thân cầu xin pha te ánh mắt trái lại kiên quyết lên hắn không để ý đối phương phản đối ớ p buộc triển khai ánh mắt của chính mình đi nhòm ngó lúc trước vận mệnh ở xem xong toàn bộ vận mệnh sau khi, hắn rõ ràng, la pan, ngươi cái này đây tiện khốn nạn, nghiêng đầu qua, hắn nhìn một bên lục phàm, trong mắt tràn ngập giác ngộ thần quang, lục đại nhân, la tan cưỡng bức vận mệnh ma thần, chuẩn bị vì là bản thân nàng chuẩn bị một c á c h hoàn toàn mới vận mệnh, nàng chuẩn bị, pha te lời còn chưa nói hết, hắn thân thể liền bốc cháy lên, dâng trào nhiệt lực hóa thành ngọn lửa màu u lam bao phủ ở trên người hắn bắt đầu tiêu đốt cơ thể hắn cùng linh hồn ở sắp tiêu vong thời khắc hắn hướng về bầu trời lộ ra một cái dứt tợn nụ cười sau đó đ ẩ y t h â n nhập sâu trong linh hồn thống khổ tiếp tục nói nàng chuẩn bị mở ra một cái mới bàn cờ lấy này lấy lòng thần thượng thần n h ư n g hắn đưa mắt rời nàng muốn Hắn đột nhiên dừng lại, ở trước mặt Hắn, lục phàm đưa tay đặt ở trên k h ó e môi của Hắn, đình chỉ Hắn, mà ở lục phàm trên người, đồng d ạ n g màu sắc hỏa diễm bốc cháy lên, đem Hắn hoàn toàn bọc ở trong ngọn lửa, chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nhiệt, mời anh ủng hộ Đám này người chơi đều là Limea Mười một, chương ba chết lều rồi. Lục đại nhân, các ngươi trở về. Tas, lục đại nhân, ngày là đi châu phi chơi một vòng sao, từ truyền tống môn bên trong đi ra lục phàm cả người cháy đen, trên người còn mang theo linh tinh ngọn lửa màu ulam, đang nhìn đến những ngọn lửa này thời điểm, c ở y quần áo ra liền ý thức được. ngọn lửa này không phải cái thế giới này có thể tự nhiên sản sinh sự vật. nó càng như là một loại nào đó quy tắc cổ hiện, mang ý nghĩa toàn bộ thế giới một loại nào đó trừng phạt. lục phàm vỗ tới ngọn lửa trên người, cháy đen ra rẻ lập tức chậm rãi khôi phục bình thường. ở bên cạnh hắn, pha te trợn mắt ngoác mồm xem hình ảnh trước mắt, khó có thể tin nói. xưa nay chưa từng thấy chuyện như vậy. ngày lại rời đi trên người ta nghiệp lực, mưa bụi, theo trước nghiệp lực so với, nơi này vẫn tính thiếu, đem ngươi lời muốn nói lặp lại lần nữa đi, quá mức ta lại bị đốt một lần, bình tĩnh một hồi, pha te đem chính mình nhìn thấy vận mệnh nói ra, ở không lâu sau đó, la tan sẽ cưỡng bức vận mệnh ma thần, cũng chính là mẹ của ta, vì nàng mở ra một c á c h mới vận mệnh, ở cái mạng này vận điểm cuối, nàng sẽ được một t ỏ a độ. có điều đánh đổi chính là vận mệnh ma thần hoàn toàn chết đi. thì ra là như vậy. lục p h ạ m gật gật đầu. chẳng trách ngươi không để ý vận mệnh phản phệ. chấp nhất muốn đem lại nói của chính mình đi ra. ngươi là gửi hy vọng vào ta thay đổi c á c h này vận mệnh sao. pha te chầm mặt chốc lát. sau đó cúi đầu. đúng thế. làm ta nói ra khẩu sau khi liền sẽ đối với vận m ệ n h mang đến ảnh hưởng mà điểm mấu chốt ngay ở ngài ta pha te cười khổ một tiếng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua có ai như ngài như vậy ở vào tất cả vận m ệ n h giao lộ lên ngài mọi cử động sẽ đối với vận m ệ n h mang đến sâu xa ảnh hưởng ngài liền dường như ở giữa thế giới như thế dễ thấy nếu như không phải ngài trên người hạn chế Ta đều sắp hoài nghi, ngài chính là ma vương hoặc là dũng sĩ. nghe được câu này, Martin yên lặng đi tới pha te sau lưng, mang găng tay trắng tay phải đưa về phía pha te cái cổ. sau đó dùng ánh mắt hỏi thăm lục phàm có cần hay không giết người diệt khẩu, dùng ánh mắt nhường Martin bình tĩnh một điểm, lục phàm chầm tư c h ố c lát, sau đó hỏi, tọa độ dùng tới làm gì, dùng để dẫn tới một cái mới bàn cờ, la tan mục đích n g à i nên đã rõ ràng. vậy thì là nhường thần thượng thần triệt để từ bỏ cái thế giới này. vì thế, nàng một mặt cần để cho cái thế giới này mất đi lạc thú. một mặt cũng phải vì thần thượng thần cung cấp một cái mới món đồ chơi. ta rõ ràng, tọa độ kia đối diện là cái gì thế giới đây. ta chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái, nơi đó chỉ có nhân loại. không có á c m à n ơ i đó không có phi phàm sức mạnh nhưng bọn họ vũ khí cực kỳ trước tiên tiến vào bọn họ có cố sự không thể so nơi này ít bọn họ sẽ làm thần thượng thần khai triển một hồi càng thêm thú vị trò chơi lục phàm lại lần nữa trầm m ặ t lên nghe đến mấy câu này cởi quần áo ra cũng là sợ hãi cả kinh trong lòng một cái nào đó suy đoán đã bị triệt để chứng thực lục đại nhân Ta rõ ràng, lục phàm nhắm mắt lại. Ta rõ ràng, nhiều con đường hội tụ ở đây. Nhưng lục phàm rõ ràng nhiệt lực phản phề đã đến. Hơn nữa là lấy một loại trước nay chưa từng có hình thức sáng lâm đến trên người chính mình. Không chỉ là Hắn, còn bao gồm dưới chứng Hắn li me, cùng với trước Hắn toàn bộ thế giới. Bằng tâm mà nói, Hắn đối với thần thượng thần kỳ thực cũng không có quá nhiều căm dép. khả năng này với hắn chưa từng có theo đối phương trực tiếp sản sinh xung đột, hoặc là hắn không có ý thức đến phần này xung đột có quan hệ. thế nhưng hiện tại, hắn biết, hắn nhất định phải phải nghĩ biện pháp diệt đi người này, la tan cái kia nguy hiểm tư tưởng đã bắt đầu truyền lưu, cho dù giết chết đối phương, nàng người nối nghiệp cũng sẽ xuất hiện, cũng tiếp tục quán triệt con đường của nàng. chỉ có triệt để đoạn tuyệt tuyệt vọng đầu nguồn mới có thể làm cho cái thế giới này triệt để hòa bình làm cho nàng tuyệt vọng đi hóa ra là ý này cởi quần áo ra ta ở hành động đi rõ ràng cởi quần áo ra nhảy nhảy nhót nhót rời đi nơi này ở nhảy khi đi tới cửa hắn bỗng nhiên quay đầu lại đối với lục phàm nói lục đại nhân Ta chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy, cảm tạ ngươi ta tương phùng, nếu như đây là vận mệnh b i ế u tặng, vậy ta đối với nó đánh đổi không oán không hối hận, ta cũng vậy, không lâu lắm, lục phàm hệ thống phát thanh đến, hết t h ả y người chơi chú ý, cấp độ x ử thi loại cỡ lớn nhiệm vụ, tuyệt vọng la tan đã mở ra, vốn nhiệm vụ vì là toàn phục cộng đồng nhiệm vụ, sau khi hoàn thành đem thu được lượng lớn vinh dự, lượng lớn trang bị, cùng với lục đại nhân vô điều kiện hỗ trợ một cơ hội duy nhất ghi chú, hết t h ả y người chơi đều có thể hưởng, đặc chủng nhu cầu ngoại lệ, nhiệm vụ miêu tả, la tan diệt thế kế hoạch đang tiến hành bên trong, các người chơi cần tìm ra la tan phương án áp dụng, tìm kiếm triệt để đánh bại la tan phương pháp, cũng hoàn thành này nhiệm vụ, nhiệm vụ cuối cùng cần để cho la tan tuyệt vọng, vượt tuyệt vọng càng tốt. nhiệm vụ ghi chú. Lần này nhiệm vụ, lục đại nhân sẽ toàn bộ hành trình cung cấp trợ giúp. nghe xong nhiệm vụ này, các người chơi lập tức gieo hò lên. vạn tuế, ta mơ ước lục đại nhân rất lâu. ta muốn nhường lục đại nhân gia nhập đại địa c h i thần giáo phái sau đó cho ta cái xoa đầu nghi thức ạ. thịnh theo ta đồng thời hát tình ca đi. Dọn nữ bộ phận ta đến. Bên kia có một bộ không ai muốn nữ chăng. Lục đại nhân mau mau nhặt lên đến a. Ta còn kém một cái dưới ếch người là có thể tập hợp đủ mười hai chòm sao. Lục đại nhân có thể giúp một chút ta sao. không lâu lắm. đám này người chơi bỏ dở chính mình tiết mục. sau đó tụ tập cùng nhau. bắt đầu mở toàn thể người chơi đại biểu đại hội. mới tới lục phàm sau, cầm đầu cởi quần áo ra đem tình huống trước mắt giải thích một lần, sau đó lấy ra phá giải b ả n u linh n ấ m đây chính là la tan tuyên truyền hình ảnh, các vị cảm giác mình ý c h í lực rất mạnh, xin giơ tay, một ít người chơi từ trên đầu mô p h ỏ n g trạng thái ra hình thái khác nhau tay, sau đó nhấc lên, yên lặng đếm một hồi nhân số, cởi quần áo ra tiếp tục nói, đến trường thời điểm, còn có thể mỗi ngày đúng hạn ngủ đúng hạn rời giường, xin d ơ tay, một nửa người chơi đưa tay để xuống, hút yên nhiên sau cai thuốc thành công, có thể tiếp tục d ơ lại có một nửa người chơi đưa tay để xuống, tham gia qua tháng chín ta mở lô hoạt động, đồng thời kiên trì tới cùng, thì tiếp tục nhấp tay, hiện tại, chỉ có cá biệt người chơi tay còn d ơ rất tốt, chính là các ngươi, các ngươi phụ trách nghiên cứu đối phương lời tuyên truyền, tốt nhất thu dọn thành bản văn sau đó nghiên cứu đặc tính, ta sau khi nhiệm vụ chính là nghiên cứu này bộ phận lời tuyên truyền, sau đó có thể tự do thảo luận, thấy thế nào làm cho đối phương tuyệt vọng, cởi quần áo ra, ngươi biết la tan vị trí hiện tại sao, có n g ư ờ i chơi nhảy lên tới hỏi, không biết vậy đối phương cụ thể thực thi kế hoạch là cái gì không biết chúng ta nên làm cái gì đây không biết cái gì cũng không biết chúng ta cần ngươi làm gì ta biết tất cả mọi chuyện muốn các ngươi cần gì dùng k h ủ k h ủ nương theo tiếng ho khan giáo sư đứng dậy mọi người không muốn k í c h động như thế ở tất cả tình huống không rõ thời điểm chúng ta cần tu luyện nội công Nện vững chắc cơ sở, trăm học khổ luyện, tốt nhất có thể báo cái nghiên cứu sinh vui đùa một chút. nói đến nghiên cứu sinh, ta liền nhớ tới nửa cuối năm ta lại có thể chiêu thu nghiên cứu sinh. lão bàn trăm chỉ không hà khắc, tiền lương mỗi tháng tuyệt đối vượt qua vốn là nhất tiền lương thấp. các ngươi có ai đồng ý à, cút đi, ngươi c á c học h việt, không nên ở chỗ này gieo v ạ người khác. có loại đến quán rượu bên trong solo xem ta không đem ngươi dịch đánh ra đến nhìn vừa mới bắt đầu thảo luận liền nháo lên người chơi lục p h ạ m thở dài ba giây đồng hồ còn nói mỗi người chụp một ngàn vinh dự toàn trường trong nháy mắt yên lặng như tờ ở tất cả mọi người yên tính thời điểm lục p h ạ m chậm rãi nói ta theo la tan đánh ba năm vì lẽ đó ta đại khái hiểu rõ đối phương là một cái ý chí kiên định, cực kỳ kiêu ngạo, hơn nữa có hậu chiêu người. Nàng kết luận chính mình có thể mang tới một cái càng tốt hơn tương lai, cho nên nàng nên ở một nơi nào đó tiến hành thí nghiệm, xem chính mình có được hay không mang cho cái thế giới này càng tốt hơn tương lai. bởi vậy, chúng ta có thể từ góc độ này vào tay, Nếu như chúng ta có thể đem cái thế giới này dẫn hướng về một cái càng càng tốt hơn tương lai, như vậy có hay không coi như là đạt đến mục đích đây, hết thảy người chơi trợn mắt ngoác mồm nhìn lục phàm. chỉ chục lát sau, bọn họ cùng nhau vô, chết lều i rồi, lục đại nhân lại sẽ đưa ra kế hoạch rồi. nhìn đám này ngạc nhiên người chơi, lục phàm cảm thấy vẫn là đem vinh dự của bọn họ chụp ánh sáng chỉ tốt.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 Bọn họ lại ầm ý một trận. hiện nay, người chơi bên trong có chiến tranh lưu, nông phu lưu, sắt thép lưu, ma pháp sư lưu, thần linh lưu, nhà tư bản lưu các loại nhiều không giống lưu phái. mỗi cái lưu phái đều tự tin có thể cho cái thế giới này mang đến càng tốt hơn phát triển. ai cũng thuyết phục không được ai. ở tình huống như vậy. Lục p h ạ m chỉ có thể bất đắc dĩ đưa ra phương án giải quyết. ngược lại chúng ta hiện tại còn ở lễ mừng thời kỳ. mỗi c á c h lưu phái đều chế ra chính mình biểu diễn. do hết thầy ác ma tiến hành phán xét. xếp, xếp hạng sau cùng khá cao liền chủ công c á c h này lưu phái. như vậy làm sao. chết liều rồi. lục đại nhân lại có thể liên tục đưa ra hai c á c h phương án rồi. nhanh đi xem dự báo thời tiết. ngày mai đúng hay không muốn thế giới tận thế. lục đại nhân, ngươi gần nhất chịu đến cái gì kích thích sao, vàng bảo sách báo không đủ sao, nhà ngươi chó bị người giết sao, đối mặt đám này ngạc nhiên người chơi, lục phàm kém một chút đều muốn vận dụng trung cực vũ khí, đem bọn khốn kiếp kia từng cái từng cái phong hào, có điều cần t h ậ n ngấm lại, lục phàm cảm giác mình vẫn đúng là đưa ra một ý kiến hay, cùng với ở đây nhắm mắt làm liều, không bằng trực tiếp mặt hướng hết thầy á p ma, thông qua trực diện người sử dụng đến thu được tốt nhất phản hồi. Chẳng lẽ, kỳ thực ta là thiên tài, chỉ là ta vẫn không biết, giữa lúc lục phàm cân nhắc có muốn hay không khen thưởng chính mình một hồi, lại đi mò cá thời điểm, các người chơi đã hiểu chịu tất cả mọi người online, cũng căn cứ mình lựa chọn phương hướng tụ tập cùng nhau thảo luận, nghiên cứu nên tiến hành ra sao biểu diễn người thứ nhất biểu diễn người là lão bản đừng sửa lại ở dương m ỹ m ỹ đội trưởng tiến hành xong bắt thịt biểu diễn sau hắn nhảy đến lớn trong sân đấu sau đó mời tới trợ thủ của chính mình alip nhìn thấy lại biến lớn một chút alip lục phàm đau lòng nhắm hai mắt lại khoa nhi này ở chính mình thời điểm không biết lại ăn vụng bao nhiêu ma thạch ăn mặc tiêu chuẩn phù văn sư sáu trang a lit xem ra tràn ngập ánh mặt trời, r à o có phấn chấn khuôn mặt vừa tinh xảo lại đẹp đẽ, làm nàng phất tay hướng về trên đài mỉm cười hỏi thăm thời điểm, tiếng huyết gió cùng tiếng hoan hô liên tiếp, không ít á c ma thậm chí bắt đầu cân nhắc các loài kết thúc liền đoạt lại nhà làm vợ, ngược lại á c ma cũng không để ý cách ly sinh sản chuyện này, nhưng khi trên thính phòng lục phàm nhẹ nhàng tằng hắng một cái, một bên Martin bắt đầu chuẩn bị cắt ma đầu nhắm rượu thời điểm đám này á c ma trong nháy mắt yên tĩnh lại thật không tiện quên nhạc phụ là lão nhân gia ngài ở đám á c ma yên tĩnh lại sau khi lão bàn đừng sửa lại trực tiếp phất tay hỏi thăm nhường a lip từ nhẫn chứa đổ bên trong lấy ra một đống lớn màu xám bụi ta biểu diễn vật chính là cái này đặc trùng s i mơ a nơ g Đặc t r ủ n g s i, m a, nơi, ơ châm nước sau sẽ hóa thành dính tính vật chất. cũng ở đạt được phù văn tín hiệu sau nhanh chóng đông lại. thập phần thích hợp dưới nước bài tập. nhanh chóng kiến trúc. hơn nữa đông lại sau thậm chí có thể chống đỡ tầng thứ tư ma pháp. chuyện này ý nghĩa là các ngươi liền ma pháp sư cũng không cần thỉnh. liền có thể được một tòa loại cực lớn kháng ma pháo đài. không chỉ như vậy. nó ở đạt được không giống phù văn tín hiệu sau còn sẽ biến thành không giống màu sắc hơn nữa hơn trăm năm đều sẽ không phai màu loại này s-i mơ a nơ g ơ thành phẩm đơn giản an toàn không đục còn không mau mau đến lên một phát cùng tràn đầy phấn khởi làm giới thiệu lão bản đừng sửa lại so với dưới đài đám á c ma có vẻ khá là lạnh nhạt cảm thấy được trên sân không khí lạnh lẽo Lão b ả n đừng sửa lại suy tư một chút, sau đó minh bạch ác ma nhóm lạnh nhạt nguyên nhân. đám này ác ma căn bản không có xây dựng cơ bản ý thức, trừ cá biệt địa ngục lãnh chúa. phần lớn lãnh chúa đều là du kích chiến. địa thành thường thường là bọn họ trọng điểm cướp bóc đối tượng, trừ đặc biệt có tiền có lương thực có binh có bệnh. bằng không vẫn đúng là không bao nhiêu lãnh chúa sẽ hoa sức lớn kiến thành. Thật vất vả khổ cực dừng lên pháo đài. Ngày mai khả năng liền sẽ bị người đánh đi. đối phương còn muốn chọn lên đỉnh đầu của chính mình x ư ơ n g khinh thường nói, xem, kẻ ngu si. có điều không quan hệ. Lão b ả n đừng sửa lại từ lâu chuẩn bị kỹ càng thứ hai bộ phương án. thân là nhân tinh bên trong nhân tinh. Lão b ả n đừng sửa lại sớm thành thói quen bên giáp các loại nhu cầu. màu sắc sặc sỡ đen đều có thể chỉnh ra hai trăm năm mươi sáu loại phương án chỉ là một ít á c ma còn không tốt dao động bởi vậy hắn cấp tốc đ ổ i giọng trực tiếp nói ngoài ra đồ chơi này vẫn là cái cảm bẫy rất nhiều á c ma lỗ tai dường đứng lên đem những này s i mơ a nơi gơ đặt trên mặt đất chỉ cần kẻ địch d i ấ m đi vào liền sẽ khích phát phù văn cũng nhanh chóng đông lại, đem kẻ địch cố định trên mặt đất, bởi nó chi phí thập phần tiện nghi, sử dụng lên thập phần thuận tiện, bởi vậy có thể phạm vi lớn sử dụng ở trên chiến trường, tạo nhà cây gì, chỉ là nó tác dụng phụ thôi. ngoài ra, nó còn có thể trở thành một loại nhanh chóng bầu người trèo thuyền cụ, đang tìm kiếm đến lỗ sách nơi sau, trực tiếp dùng bổ khuyết cũng đông lại, Do đó đạt đến nhanh chóng sửa thuyền mục đích, càng ghê gớm là, nó vẫn là một loại dụng cụ tra tấn, tốt nha. Nghe được loại này hoàn toàn mới vật liệu, đám á c ma r ồ n r ậ p đứng lên vỗ tay, đối với loại này kiểu mới vật liệu cùng với nó người phát minh đưa lấy nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lão b ả n đừng sửa lại m ì n h cười tiếp nhận rồi đám này á c ma tiếng vỗ tay, đồng thời ở trong lòng mắng, Đám này không biết hàng nhà quê, mà ngay ở lão bản đừng sửa lại giới thiệu xong không bao lâu, một tia thần quang từ trên trời r á n g xuống, rơi xuống lão bản đừng sửa lại trên người, một thanh âm ở trong thư không vang lên, mang theo vô biên m i n h mông cùng kỳ ảo, vang vọng ở toàn bộ lớn trong sân đấu, ta là cảm bấy ma thần, li me, ngươi mới cảm bấy gây nên sự chú ý của ta, ta đem ban tặng n g ư ơ i ta chúc phúc từ đó về sau n g ư ơ i đem không sợ tất cả cảm bẫy bất kỳ cảm bẫy đều không thể đối với n g ư ơ i tiến hành ràng buộc đối với n g ư ơ i tiến hành thương tổn lão bản đừng sửa lại kém chút mắng ra âm thanh đến một đám á c ma không biết hàng n g ư ơ i cái ma thần cũng không biết hàng sao kiến trúc chi thần chết sao tốt như vậy cái kiến trúc vật liệu n g ư ơ i không nhìn thấy kết quả nhường cái cảm bấy ma thần lại đây cướp ngang ngươi không ngại ngùng sao cái mông của ngươi bị s i mơ a nơ g dính ở trên băng ghế sao có điều hiệu quả này còn giống như không sai dáng vẻ sau đó đánh bài thời điểm tuyệt đối có thể cho những cảm bấy kia lưu người chơi một c á c h báo ứng mà lão bản đừng sửa lại thủ thắng nhường người chơi khác sáng mắt lên nhiệm vụ này còn có thể kích phát ẩ n tàng nhiệm vụ một đám ly me lập tức xoay cùng nhau, tranh nhau chen lẫn hướng về trèo lên trên. cuối cùng vẫn là bị giáo sư vật lý thuyết phục, thành công nhảy đến lớn trong sân đấu, xóa đi trên người dấu răng. hắn cũng mời tới trợ thủ của chính mình. linh, mọi người mời xem, đây là chúng ta mới nhất thành quả nghiên cứu. một tên chuẩn thần, các ngươi có lẽ còn không biết, ở nửa tháng trước, Nàng còn chỉ là một cái, giáo sư lời còn chưa nói hết, không khí t r u n g quanh trong nháy mắt căng thẳng lên, không ngừng một tên ma thần hư ảnh xuất hiện ở lớn trong sân đấu, sau đó cấp tốc hướng về giáo sư vọt tới, giữa lúc giáo sư coi chính mình lập tức liền muốn chiếm được các ma thần c h ú c phúc thời điểm, một tên ma thần hư ảnh đã bắt được giáo sư, sau đó dùng lực đem nghiền nát, ở sấm vang chớp giật bên trong, giáo sư bóng người bị triệt để hóa thành cho tàn, quang vinh trọng sinh đi, xác định triệt để tiêu diệt giáo sư sau, đám này ma thần thật dài thở ra một hơi, sau đó nhìn xung quanh, ui nghiêm nói, hắn không hề nói gì, các ngươi cái gì cũng không nghe, rõ chưa, tại chỗ áp ma gian nan nuốt nước miếng một cái, sau đó cùng nhau gật gật đầu, các ma thần kiêu ngạo nhìn tại chỗ á p ma một chút, khá là cao lãnh nhìn một chút lục phàm. sau đó từ trên sân biến mất, chờ đến bọn họ sau khi biến mất, lục phàm trên người dấu ấm bỗng nhiên toàn bộ sáng lên. những này dấu ấm liên tiếp, dường như lét đèn như thế lóng lánh. lục đại nhân, vừa nãy tuyệt đối không phải ta cố ý cao lãnh, ta cũng là có tín đồ. Ta cũng phải chú ý công chúng hình tượng đúng không ngươi sẽ không bởi vậy chán rét ta đi lục đại nhân ngươi bộ hạ sự thật ấy ở quá mức bán thần bí mật không thể tùy tiện nói để tỏ lòng ái náy ta cho ngươi viết thư tình làm sao kèm tặng ta ảnh chân dung chân dung tuyệt đối chân thực lục đại nhân làm t h ị t ngươi bộ hạ tuyệt đối sẽ không b ả n ý của ta đều là bọn họ buộc ta Ta chuẩn bị bù đắp lỗi lầm của ta. đêm nay ngươi có thể một người đến ta giáo phái sao. ta chở ngươi nha. đối mặt này trồng rác rưởi tin nhắn. lục phàm chỉ có một cái từ. câm miệng. được rồi. xn. chuyện trên ngàn chương. ra nhanh. ra đều. hậu cung không não tàn. đủ các thể loại trong một chuyện. giải trí là chính đừng cay nhiệt. g mời anh ủng hộ Đám này người chơi đều là Lime A11, chương năm đạn pháo lên hòa bình. nhìn thấy lão bản đừng sửa lại cùng giáo sư so sánh rõ ràng. các người chơi lập tức được một ít nhận thức chung. có vài thứ không thể tùy tiện biểu diễn. không phải vậy tuyệt đối sẽ bị ra đồng hồ nước. hơn nữa lấy lòng những này áp ma không thể dựa theo chính mình tam quan đến. cần mò đối phương yêu thích tiến hành. hiện tại chúng ta đã có sẵn có ví dụ vậy thì là mò lão b ả n đừng sửa lại cái mông qua sông bên kia những bạn học kia câu nói này chính là cái tỷ dụ các ngươi đừng nhân cơ hội bắt đầu a a to di a bất mãn nhìn mấy cái người chơi nói vậy chúng ta cần phân tích một chút đám này á c ma thích cái gì bọn họ thích cái gì thái mạo trương d u â n đây bọn họ không dám lên dây theo lễ cách chơi ít đi, cảm giác lần này hội nghị thảo luận đừng đến linh hồn, như vậy ta bắt đầu trước, áp ma lấy hỗn loạn dết chóc cùng không chịu trách nhiệm sưng, nếu để cho bọn họ làm chuyện g a y h i ế n hơi khó xử bọn họ, trái lại là chiến tranh vinh khí thứ này bọn họ càng yêu thích, cái kia không phải thứ cấp công thành sư thiên hạ sao, thứ cấp công thành sư, ngươi chiến tranh vinh khí làm thế nào rồi, có chút khó, thứ cấp công thành sư thở dài, vũ khí mới là làm ra đến, ta ở bên trong hóa vào p h ủ văn hệ thống, có thể chính xác chỉ đạo, tầm bắn đạt đến một trăm năm mươi km, từ phóng ra đến chúng mục tiêu mục tiêu chỉ cần nửa giờ, đối với đỉnh cao cấp bậc tướng lính á c ma đều có thể một đòn giết chết, liên đ ố i phổ cận người nhà đồng thời thăng thiên, có thể nói chặt đầu lời khí, có điều nó có cái trí mạng khuyết điểm, vậy thì là phân biệt hệ thống hiệu quả quá kém. mười lần chỉ có ba lần có thể chúng mục tiêu mục tiêu, một lần cũng đủ. cái kia còn lại bảy lần sẽ thế nào, sẽ tại chỗ nổ tung. ngươi đồ chơi này chính là cái tự sát thần khí a. a tam b ờ sao đạn đạo đều không ngươi sẽ chơi, ta có thể làm sao, c h ú n g ta phù văn đại sư liền a l í t một cái. Mỗi ngày đều bị mượn lại đây mượn qua đi. Có thể có chút thành tích này đã là ta thiên phú gì bẩm. hơn nữa mục tiêu của chúng ta là nhường la tan tuyệt vọng. vũ khí làm sao có thể làm cho đối phương tuyệt vọng. không hẳn. nghe được câu này. hết thảy người chơi cùng nhau nhìn phía cửa. phục sinh trở về giáo sư nhảy lại đây. trầm tư c h ú t lát. sau đó nói. đồ chơi này có thể mang đến hòa bình. Ma hòa bình là phát triển yếu tố đầu tiên. Có thể vì chúng ta cung cấp càng nhiều cô ly. Lời ấy nghĩa là sao. trước tiên ta hỏi dưới chi phí đi. đồ chơi này chi phí quý sao. không mắc. chính là thứ cấp kết quả dường như khó làm. tuy rằng hiện tại cô ly rất nhiều. nhưng mỗi ngày sản lượng cũng chỉ có một trăm viên. lục đại nhân trước đưa r a định giá là hai ngàn ma thạch. xác thực không phải rất đắt. như vậy lắp đặt cùng phát động thuận tiện sao thời hạn có hiệu lực bao lâu đơn giản t ù y ý địa điểm đều có thể lắp đặt đồng thời chọn dùng u linh bào tử tiến hành khống chế bất kỳ vị trí nào cũng có thể phát động thời hạn có hiệu lực mà quản cách chừng mười năm không thành vấn đề nghe xong thứ cấp kỹ sư miêu tả giáo sư gật gật đầu rõ ràng như vậy đồ chơi này quả thật có thể mang đến hòa bình tuy rằng tỷ lệ chúng mục tiêu đáng lo nhưng thắng ở tầm bắn cùng uy lực đồng thời lắp đặt bí mật thời hạn có hiệu lực dài cơ bản có thể xác định vật này sau đó là mỗi cái địa ngục lãnh chúa tiêu phối phát hiện mọi người vẫn còn có chút mơ hồ giáo sư tiếp tục nói tưởng tượng một chút vật này chỉ cần hai ngàn ma thạch một cái tiêu chuẩn địa thành một năm sản xuất vì là năm vạn ma thạch như vậy khẽ cắn răng mua cái mười cái vẫn là có thể làm được đem đồ chơi này sớm bố trí ở đối thủ mình nơi đó sau đó khởi động là có thể đem đối thủ giết chết là cái át ma đều muốn đến một viên là đạo lý này một người chơi gật gật đầu vậy dạng này không sẽ mang đến càng thêm nhiều lần chiến loạn sao tại sao ngươi nói sẽ mang đến hòa bình đây bởi vì ngươi chỉ là ở tầng thứ nhất ngấm lại xem giả định mỗi c á c h địa ngục lãnh chúa đều ngang nhau thông minh làm ngươi ý thức được vật này có thể rất nhanh giết chết đối thủ thời điểm như vậy đối thủ của ngươi cũng sẽ tiến hành tương ứng bố trí đồng thời bởi hắn phát động nhanh chóng đồng thời nên có thể có nhiều phát động mang như vậy làm ngươi muốn giết chết đối thủ thời điểm chỉ cần có một cái cao tầm cá lọt lưới, như vậy đối phương cũng sẽ đối với ngươi tiến hành ngang nhau đả kích. đây là tầm thứ hai, cái kia có hay không tầm thứ ba. một người chơi tiếp tục hỏi, có, vậy nếu không có tiền mua đạn đảo, bất quá bọn hắn có thể được xưng chính mình mua đạn đảo, đồng thời an bài ở chính mình đối thủ nơi đó. vào lúc này, bọn họ tuyên ngôn chính là zodi ở đạn đảo. ngươi không có cách nào xác định đối phương có vẫn không có nhưng ngươi chỉ có thể tin tưởng đối phương có cũng làm ra tương ứng an bài các người chơi nghe trước mắt tỏa sáng liền vội vàng hỏi tầng thứ tư đây đó chính là chúng ta hai ngàn một viên vẫn là quá tiện nghi chúng ta muốn bán đến hai vạn ma thạch hơn nữa sản lượng không thể tuyên bố vì là một trăm viên mà là một vạn viên ở á c ma đều không làm rõ được đối phương đạn đạo an bài tình huống bọn họ chỉ có thể tin tưởng chúng ta số liệu cho rằng mỗi ngày thật sự có một vạn viên ở bên ngoài liền như vậy dù cho hắn được vật này hắn cũng không dám tùy tiện phóng ra không chỉ như vậy hắn còn sẽ tận lực khắc chế chính mình duy trì hòa bình bởi vì một khi phát động chiến tranh như vậy đối phương rất khả năng đem lượng lớn đạn đạo bắn tới ở tình huống như vậy hết thầy ác ma lãnh chúa sẽ chọn dựa vào một cái loại cỡ lớn thế lực tồn tại cũng do loại cỡ lớn thế lực xử lý tranh luận mà ở trong địa ngục thế lực lớn nhất sẽ là ai chứ nhìn thấy hết thầy người chơi đều lộ ra bỗng nhiên t ỉ n h ngộ biểu hiện giáo sư thỏa mãn gật gật đầu không sai chính là chúng ta đương nhiên, loại này hòa bình giới hạn ở tướng lính cấp trở xuống áp ma, nhưng đã có thể làm cho chúng ta xây dựng lên một cái rồng khắp hợp tác thể chế, cũng lấy này xúc tiến mỗi cái lãnh địa phát triển, cho dù chúng ta chỉ có năm trăm cái người chơi, cũng có thể lấy này thống trị một cái khổng lồ đ ế quốc, mà khi cùng hóa r i á n g lâm sau khi, cái khác cách chơi cũng có thể được tiến một bước phát triển, các ngươi muốn nô lệ sao, các ngươi muốn đáng yêu nửa người sao các ngươi muốn càng nhiều lao lực càng nhiều kỹ thuật nhân tài càng nhiều ma pháp sư ủng hộ các ngươi tư tưởng kỳ diệu sao đi đi ta hết thầy tài phú đều giấu ở c á c h này đầu đạn bên trong giáo sư ta lần đầu phát hiện ngươi kỳ thực rất c h â u bò một người chơi thành tâm thực lòng nói ngươi phát hiện quá chậm ta chỗ này có mấy cái loại cỡ lớn mắt khoa bệnh viện địa chỉ, ngươi có thể đi nhìn. đúng rồi. có người hay không muốn dự thi ta nghiên cứu sinh, thật sự không thể kéo dài nữa. lần sau nhất định, bởi vì giáo sư hùng hồn trần tử, hết thầy người chơi nhất trí quyết định, bước kế tiếp kế hoạch, liền t ử thiên hạ bố võ bắt đầu, có điều vì che lấp đầu đạn bên trong vấn đề, hết thầy người chơi quyết định, cho mời Âu hoàng. liền như vậy, lại tổ kế tiếp ác ma biểu diễn xong xuôi sau, thứ cấp công thành sư mang theo Âu hoàng, cùng với hắn khai phát ra tường long số một nhảy đến lớn trong sân đấu, tường long số một đầy đủ kéo dài thứ cấp công thành sư thẩm mỹ, bề ngoài xem ra bề ngoài xấu xí, hoàn toàn chính là một cái cục sắt vụn, xem xung quanh ác ma nhiều lần cao mày, ở gó gó cái này cục sắt vụn bị miêu nương nô bục ôm thứ cấp công thành sư lộ ra một cái say sưa nụ cười sau đó nhìn khắp bốn phía khinh bị nói ta không phải đang nói nào đó một người ta là nói các ngươi đều là rác r ư ở i chuyện trên ngắn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nghiệt mời anh ủng hộ đám này người chơi đều là li me a mười một chương sáu đoàn tụ đối mặt thứ cấp công thành sư khiêu khích một đám á c ma phấn nổ nói ai rác rưởi đây n g ư ờ i canh sơ bẩn li me nói đừng ma rác rưởi mình mới là rác rưởi nhất cái kia một cái nơi này chính là sân đấu có loại trực tiếp solo a nghe được muốn solo âm thanh thứ cấp công thành sư khó miệng hiện ra một vệt nồ cười các loại chính là ngươi mặt hướng cái kia phương hướng hắn đối với đối phương hô ngươi chính là ngươi lại đây a cao bốn mét độc nhãn cử nhân gạt ra xung quanh ác ma từ trên thính phòng nhảy xuống rơi xuống đất trong nháy mắt thậm chí ngay cả mặt đất đều đang run rẩy cầm trong tay cự một đảm nhiệm vũ khí độc nhãn cử nhân nhìn thứ cấp công thành sư sau đó không nói lời gì hướng về thứ cấp ký sư vọt tới, đối mặt chạy nhanh đến đột nhãn c ử nhân, thứ cấp ký sư không chút hoang mang khởi động tường long số một phù văn. trong nháy mắt, hết thầy ác ma đều nhìn thấy thái dương. tuy rằng bọn họ phần lớn cả đời đều chưa từng đi nhân giới, không biết thái dương d á n g dấp, nhưng bọn họ đều ngay đầu tiên nhận định, vật này, chính là thái dương. tia sáng trói mắt ở trong sân đấu tỏa ra, to lớn tiếng nổ vang rền g ư ờ n g như muốn đem mỗi cái áp ma màng tai xé sách, chờ đến sung kích kết thúc, mới vừa khôi phục tốt không bao lâu mặt đất lại lần nữa biến mất, n à y vẫn là ở lục phàm sớm ra tay, đẩy lên ma pháp phòng ngự sau kết quả, ma tên kia đ ộ c nhãn cử nhân, đã như cho buổi như thế, tan thành mây khói, nhường miêu nương người hầu gái run đi chính mình bụi đất trên người, thứ cấp công thành sư lại lần nữa khinh thường nói, rác rưởi, còn có ai, ta liền hỏi, còn có ai, đối mặt yên lặng như tờ sân đấu, thứ cấp công thành sư triển khai u linh tv, bắt đầu giới thiệu chính mình đặc thù vũ khí, khi biết vật này chỉ cần có hình vẽ liền có thể tự động khóa chặt, hơn nữa thiết lập bí mật, phát động khoảng cách hầu như vô hạn, chi phí chỉ cần chỉ là hai vạn ma thạch thời điểm, trên thính phòng áp ma các lãnh chúa đ ộ n g lòng, ở tỉ mỉ hỏi thăm các loại chỉ tiêu yêu cầu sau, áp ma các lãnh chúa đưa ra, muốn nhiệm chứng một hồi hiệu quả nhu cầu, không thành vấn đề, một trăm năm mươi km bên trong, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, ở âu hoàng gia trì tình huống, thứ cấp công thành sư hiện tại có thể nói không có sợ hãi ba phần mười tỷ lệ thành công tính cái búa một phần trăm tỷ lệ thành công đều có thể bị âu hoàng chỉnh thành tất chúng một tên ác ma đi lên trước chờ mong dựa theo thứ cấp công thành sư chỉ thị tiến hành thao tác cũng phóng ra khác một viên đạn đạo ở chúng ma chờ đợi ánh mắt bên trong cái này đạn đạo cấp tốt lên không bay về phía phương xa đang chờ đợi kết quả đoạn này thế giới bên trong thứ cấp công thành sư vì tiết mục hiệu quả tiếp tục hỏi xin hỏi ngươi nghĩ nổ ai đây ta lão bà đáp án này có chút bảo tạc a tại sao vậy chứ tranh cướp quyền lực tranh cướp di sản vẫn là nguyên nhân gì nàng muốn cùng ta ly hôn đại t h ú c nghe ta một tiếng khuyên hôn luyến tự do nhân r a nghĩ ly hôn cũng là có thể mà, sau đó cưới con gái của ta, đáp án này càng bảo tạc, có thể hay không giải thích cặn kẽ một hồi tại sao vậy chứ, liền, ở sau đó trong vòng nửa canh giờ, một đám át ma say sưa ngon lành nghe xong đối phương cái này có bốn loại giới tính át ma chủng tộc bên trong yêu hận tình cửu, mỗi cái át ma đều biểu t h ị hàng này mới hẳn là người thứ nhất, sau một tiếng, một con bữa ăn khui bay đi vào cũng mang cho hắn một tin tức tốt cùng tin tức xấu tin tức tốt là lão bà hắn bị nổ tin tức xấu là lão bà hắn không có bị nổ chết biết tin tức xấu sau tên này á c ma thở dài một tiếng sau đó từ lớn sân đấu lật ra cửa sổ từ một trăm tầng lầu độ cao nhảy xuống cũng trên không trung hóa thành một con thanh điểu biến mất không thấy hình bóng làm cây này nhạc điểm kết thúc sau phần lớn ác ma đối với thứ cấp công thành sư biểu diễn biểu thì cảm thấy rất hứng thú nhưng bọn họ sẽ không cho hắn bỏ phiếu bởi vì mua không nổi nhưng các người chơi mục đích đã đạt đến có tâm địa ngục lãnh chúa đã cảm thấy được cây này đồ chơi tuyệt hảo công dụng cũng bắt đầu tiêu hao của cải khổng lồ tiến hành mua xây dựng ở tường long số một bên trên hòa bình sắp đến đang xác định sau khi phát triển mục tiêu sau các người chơi toàn bộ t ử lễ mừng bên trong lui ra liền bình ủy vị trí cũng không muốn bọn họ muốn phát triển mạnh tường long số một tăng lên tỷ lệ chúng mục tiêu tăng lên sản lượng cũng vì sau khi hòa bình làm tốt chính mình chuẩn bị Hầu như hết thảy ma vương thành bên trong nơi bê cơ đều bị trưng dụng, lượng lớn nhân tài đặc thù bị cấp tốc thun, nhưng các người chơi ở địa ngục lớn nhất con buôn vũ khí con đường lên càng tiến lên một bước, tuy rằng các người chơi đã bắt đầu làm vũ khí chuyện làm ăn, nhưng lễ mừng vẫn còn ở tiến hành, được lợi từ mới bỏ phiếu cơ chế, cho dù không có người chơi, đ á m ác ma vẫn như cũ có thể tham dự đến trận này địa ngục lớn nhất từ trước tới nay việc trọng đại bên trong. Nay cũng tham gia trận này lễ mừng. có điều mới vừa lên chàng không bao lâu liền bị đào thải. kỳ quái, xúc tu ăn sống có như thế buồn nôn sao. ngồi ở trong phòng ăn, nàng bất đắc dĩ dùng cái n í a đem một cái đĩa mì ý cuốn lên đến. sau đó một ngụm n u ố t vào đi. ngồi ở đối diện nàng gạo như bất đắc dĩ nói, bọn họ nhìn thấy ngươi cho gọi ra xúc tu thời điểm vẫn là rất hưng phấn, có điều đang nhìn đến ngươi ăn sau khi liền hứng thú giảm nhiều, ta cảm thấy, hoặc là là bọn họ, hoặc là là ngươi, ngược lại luôn có một c á c h đối với xúc tu cách dùng có sự hiểu lầm, xúc tu trừ ăn ra còn có thể làm gì, đúng vậy, còn có thể làm gì, một bên vi vi an cũng lập lò n e muốn biết rồi rào ánh mắt tò mò hỏi mi gian mặt vi rượu đỏ cái kia tuy rằng ta chưa từng dùng qua có điều nghe nói dùng rất tốt nay suy tư một chút sau đó lắc lắc đầu không hiểu có điều các ngươi thăng cấp sao uvk W, W, m mi gian nhỏ giọng nói các ngươi là do gian giáo hội giáo chủ như vậy cũng có thể thăng cấp các ngươi ẩn giấu thân phận của chính mình không có đó là xảy ra chuyện gì pháp vương cho ta một cách đặc biệt tiết mục hắn hắn không cần phải nói ta biết rồi trở lại ta liền chặt hắn không phải hắn chính là nhường ta đứng ở lớn trong sân đấu sau đó thản nhiên thừa nhận chính mình là do gian giáo hội giáo chủ sau khi lớn tiếng gọi ta yêu địa ngục Ta yêu ác mà, sau đó liền toàn trường s ô i trào. Sau khi liền thông qua, cái này cũng được, tài phú mật mã a, sớm biết ta cũng như thế làm. ngay ở ngay hối hận thời điểm, có người phát hiện ở trong phòng ăn dùng cơm ba người, sau đó kinh hỷ đi tới, ngây tiểu thư, mi gian tiểu thư, vv i i an tiểu thư, là các ngươi, thật sự quá khéo. Lina, ngươi cũng tới, chờ đến Lina sau khi ngồi xuống, nay rất nhanh phát hiện đối phương trên ngón áp út mang nhẫn, mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, cảm ơn, Lina hơi nở nô cười, kẻ x a đ ọ thủ hộ thần cho chúng ta làm chứng kiến, ta hiện tại cũng là hắn tín đồ, đáng tiếc em đi còn muốn phụ trách bắt phong chi thành sự vật, vì lẽ đó chỉ có thể ta đến, Tham gia qua biểu diễn sao. Tham gia qua. Có điều vòng thứ nhất liền bị quét. Bọn họ tựa hồ đối với á c ma giải phẫu học không làm sao cảm thấy hứng thú sáng vẻ. đúng rồi. ta lần này tới là mang đến kẻ x a đ ọ thủ hộ thần một c á c h tiên đoán. thần bí nữ sĩ tựa hồ cũng đến nơi này. nàng tựa hồ đang tìm chữa chỉ cánh tay phương pháp. nay cùng mi gian ánh mắt từ từ nghiêm nhị lên. đi đông doanh. đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế xiên ninh, đám này người chơi đều là li me a mười một, chương b ả y đặc thù tương phùng, thần bí nữ sĩ là cướp đi vv i i an ký ức kẻ cầm đầu, mãi đến hiện tại, thần bí nữ sĩ trong tay còn có vv i i an ký ức, liền nây chắc chắn đoạt lại đồ vật, lôi kéo chính mình áo choàng, nây đem treo ở giữa hai chân hai cánh tay lấy đi ra, hai cái trắng nón cánh tay lúc này chỉ có to bằng ngón cái, hơn nữa chúng nó trải qua đặc thù xử lý, bị phong kín ở tràn ngập pha l o ã n g sau thánh thủy trong chai, lấy này tiêu trừ cánh tay chủ nhân đối với cảm nhận của nó, nây rút ra nắp bình, sau đó nhìn thấy cánh tay gãy vỡ nơi, khói đen đang không ngừng phóng thích, cũng không ngừng bay về phía một phương hướng, cuối cùng trừ khử ở trong không khí, một lần nữa đem nắp bình phong tốt, nàng đối với liên na nói, nàng xác thực ở đây, cảm tạ kẻ x a đỏ thủ hộ thần, phần ăn tình này, ta sẽ nhớ k ỹ không sao, hắn theo do gian pháp vương, cùng với lục đại nhân quan hệ rất tốt, cái này cũng là hắn một phần lễ vật. hơn nữa hắn nhắc nhở ta. thần bí nữ sĩ tựa hồ gia nhập la tan trận doanh. thần bí nữ sĩ loại này á c ma c h í ít sống hơn vạn năm lâu dài. có thể ở địa ngục loại này tràn ngập hỗn loạn cùng giết chóc địa phương sống lâu như thế. không có một ít cổ tay thủ đoạn tuyệt đối không thể. loại này thượng cổ á c ma thường thường có không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. mỗi một c á c h cũng không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc, là nhất định phải chú ý đối tượng, là tan là đ ệ nhất ma vương, có thuyết phục bọn họ tư bản, có điều có chút kỳ quái, loại này thượng cổ á c ma không phải đều bị phong ấm ở tầng thứ m ộ ư ơ i một địa ngục sao, tại sao nàng có thể ở không có khế ước tình huống đi tới tầng thứ chín, mi gian nghi ngờ hỏi, cái này cũng là kẻ x a đọa thủ hộ thần lo lắng vấn đề, bước đầu phán đoán, l à tan ê n tìm tới mở ra địa ngục càng sâu tầng phương pháp. b i gian suy nghĩ lên. tầng thứ chín địa ngục là bọn họ hiện tại vị trí địa ngục, cũng được gọi là chủ địa ngục. tầng thứ m ộ ư ơ i địa ngục vì là ma vụ địa ngục, nơi đó là bóng đen nhóm sinh ra địa phương, cũng là tham lam ma thần thi thể vị trí. tầng thứ m ộ ư ơ i một địa ngục lại tên đại hắc thầm ngục, nơi đó không có nắng sớm ma thần thi thể. Quanh năm không gặp một chút ánh sáng, tầng thứ mười hai địa ngục lại tên vô thường địa ngục. ở nơi đó, nhân quả lô dối đều sẽ phát sinh hỗn loạn, các loại không thể tưởng tượng nổi sự tình đều sẽ phát sinh. tầng thứ mười ba địa ngục vì là mất mát ngục, đã từng thượng cổ tà vật bị phong ấm ở nơi đó, tùy tiện một con cũng có thể tạo thành to lớn phá hoại. từ tầng thứ mười bốn địa ngục bắt đầu, nơi đó tin tức liền ít đến mức đáng thương, chỉ biết đã từng bạo phát qua trải qua ngàn năm thần chiến, chúng thần cùng ma thần chiến tranh đem nơi đó đánh vụn vặt, bởi địa ngục tầng dưới chót phong ấm cuồng bạo pháp t ắ t vượt tới gần tầng dưới chót, như vậy pháp t ắ t liền vượt cuồng bạo, có thể ở bên trong sinh tồn ác ma liền vượt hỗn loạn điên cuồng, nếu như la tan thật sự có mở ra sâu tầng địa ngục phương pháp, cũng khống chế tầng dưới chốt át ma như vậy người này không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm hiếm thấy hòa bình a lại cũng bị phá hoại sao mi gian vô lực c u i đầu l à tan năng lực đến cùng có bao nhiêu loại không rõ ràng lina cũng lắc lắc đầu đối phương đã là c á c h chuẩn thần khoảng cách chân thần cũng chỉ thiếu chút nữa hơn nữa nàng là so với thượng cổ ác ma càng cổ lão tồn tại. hiện nay còn có chức dũng sĩ điều khiển thời gian năng lực. như vậy thì càng thêm sâu không lường được. có thể theo nhân vật như vậy đánh tới ba năm. hơn nữa còn có thể đoạt đối phương bộ phận b ả n nguyên. lục đại nhân cũng rất đáng sợ a. đúng đấy. bốn cái người đơn giản ăn qua cơm. lina liền vội vàng xin cáo lui. Chuẩn bị liên hệ chính mình lão sư nằm viện bác sĩ. sau đó truyền đạt kẻ xa đ ò a thủ hộ thần tin tức. Mi gian còn cần vì là sau đó biểu diễn làm chuẩn bị. không có chuyện gì có thể làm chỉ có nây một người. vốn là nàng chuẩn bị tiến hành một lần mỹ thực đi dạo. nhìn tội ác chi thành có món gì ăn ngon đồ vật. sau đó lại đi tìm có quan hệ thần mỹ nữ sĩ t â m tích. nhưng khi nghe đến cách đó không xa truyền đến tiếng ồn ào thời điểm, nàng thay đổi chủ ý. ngươi sinh mệnh đã dường như nến tàn trong gió rồi. thân là một cách tam lưu người quyết đấu, có thể đánh với ta đến hiện tại. ngươi cũng coi như là vận khí không t ệ g i a hỏa. nghe được cách này quen thuộc miệng thối âm thanh. ngây không hề có một tiếng đồng g i ò xét qua đi. nhìn thấy theo một con chó đánh bài đánh lực lượng ngang nhau gôn đinh. Gonding đầy tay thần thẻ, nhưng đối diện chó chỉ là vui vẻ ngoắt ngoắt cái đuôi, lè lưới, đem từng cái từng cái bài lung tung ném ra ngoài, liền để Gonding không ngừng bắt đầu giải thẻ, yên lặng nhìn một lúc, ngây thở dài, Gonding tiên sinh, bài không phải đánh như vậy, ngươi c á c h chỉ có thể gọi sáu trăm sáu mươi sáu người đi đường hiểu c á c h búa đánh bài, ta cách đi, nay, nhìn thấy đứng ở người sau lưng là ai, gôn đinh trong nháy mắt héo, hắn ngượng ngùng đem đặc biệt đặt làm thực thể thẻ bài cất đi, sau đó kéo tiểu ra hỏa sợi dây trên người, đối với nây nói, đừng nói cho lục đại nhân ta ở lưu chó thời điểm theo chó đánh bài, hắn gần nhất rất bận m i ệ u vì lẽ đó ủy thác ta đến lưu chó, thật đáng yêu, nây xoa xoa chó đầu, tên gọi là gì, liền gọi tiểu gia hỏa nhớ tới tuyệt đối đừng nói cho lục đại nhân ta đang đánh bài yên tâm đi ngươi mời khách là được nắm tiểu gia hỏa n â y đi một đường ăn một đường không lâu lắm lại như chuột ham tơ như thế đem đồ vật nhồi vào miệng nàng thích nơi này sản vật rất phong phú từ hải tặc chuyên trách trở thành thương nhân đám át ma mỗi ngày đều ở hướng về nơi này vận hàng mà tội ác chi thành khổng lồ lưu lượng nhường bọn họ mỗi ngày đều có không ít thu vào tuy rằng một phần muốn làm vì là thu thuế s a o cho nơi này người quản lý nhưng dù vậy cũng so với làm hải tặc muốn kiếm lời nhiều lắm nàng đã từng tới một lần tội ác chi thành cũng ở đây lớn sân đấu xèn luyện qua một quãng thời gian m à y r ú a t ự thân á m sát thuật vào lúc ấy tội ác chi thành là danh xứng với thực tội ác chi thành. Mỗi ngày đều có xếp người. đỉnh cao nhất thời điểm, mặt đất thậm chí sẽ bị máu tươi bao trùm, khiến người không thể nào đặt chân. hung mãnh hải tặc chỉ biết phá hoại. bọn họ mỗi ngày đều sẽ uống say khướp. lấy này giảm bớt cướp bóc mang đến áp lực. trên đường phố tràn đầy huế vật. thi thể. hai bên cửa hàng bên trong vĩnh viễn đang bán từ trên thi thể lột ra đến trang bị trong tiệm cơm thức ăn vĩnh viễn hỗn tạp mùi máu tanh trong đường phố vĩnh viễn ở âm mưu dưới một việc mưu sát mất đi cha mẹ cô nhi hoặc là chết ở trong đường phố hoặc là gia nhập một c á c h nào đó hải tặc đoàn trở thành đối phương áng tuyến chờ đợi bọn họ chính là cái kế tiếp thống khổ luôn hồi thế nhưng hiện tại nơi này hoàn toàn biến nhiều đội trang chỉnh tề chuột ham tơ đội vệ binh ở đây tuần tra bọn họ ăn mặc màu xanh lam chấp pháp giả trang phục mỗi một con chuột ham tơ trên người đều treo thứ cấp công thành sư nghiên cứu chế tạo đẹp đẽ n g o à i lửa thương điều này làm cho bọn họ có không tầm thường sức chiến đấu trên đường phố vĩnh viễn không nhiễm một hạt bụi từ li me chi vương trên người lấy ra ra phục chế phẩm không biết mệt mỏi thanh lý nơi này rác rưởi phục chế phẩm bản thể cũng có thể bởi vậy được một phần thu vào mỗi tầng lầu mái nhà đều thoa khắp ánh huyền quang thực vật loại này do nông phu các người chơi thay đổi thực vật sẽ lấy hai mươi bốn giờ vì là một c á c h luân hồi điều chỉnh mình tia sáng để trong này tràn ngập ngày đêm biến hóa lúc này chính trực hoàng hôn Đỉnh đầu t i ê n sáng đã chậm rãi trở nên tối tăm. Lối vào cửa hàng treo q u a n g đèn cầm đã sáng lên. nhường tầng này tràn ngập n ư ớ n g bánh mì như thế cảm giác ấm áp. hai bên cửa hàng đã mở cửa. có tiền có thể thuê một gian cửa hàng tiến hành kinh doanh. không tiền thì lại có thể đẩy một chiếc toa ăn. ở ven đường buôn bán ngon miệng ăn vặt. một đám tiểu hài tử từ bên cạnh nàng vui cười chạy qua. cho dù không có đại nhân tại chỗ, bọn họ cũng dám ở trên đường phố chơi đùa, dùng tiền tiêu vặt mua bọn họ muốn ăn đồ vật, sau đó ở chạy về chính mình ấm áp nhà, ở ven đường một gian treo ly me búp bê cửa hàng trước dừng lại, nơi phát hiện nơi này là buôn bán vật kỷ niệm, cửa hàng chủ nhân là một cái tuổi già lão ác ma, khắp khuôn mặt là vết sẹo, hai cái tay đều không có ngón tay cái, nhưng áng mắt lại có vẻ khá là hiền lành. Hắn mang theo một viên màu xanh l ụ c ly me huy chương, cho thấy Hắn là một tên ly me giáo phái tín đồ. nhìn thấy nay thời điểm, lão ác ma rõ ràng dừng lại một chút. nhưng sau đó, Hắn vẫn là mỉm cười nói, tùy tiện xem, tùy tiện tuyển. ngày hôm nay tất cả mọi thứ giảm hai mươi phần trăm, cửa hàng không lớn, nhưng treo đầy đủ mọi màu sắc thương phẩm trong đó có không ít là người dự thi pho tượng điêu khắc giống y như thật nay thậm chí ở trong đó phát hiện không ít cái khác giáo phái huy chương không khỏi nghi ngờ hỏi l y me giáo phái cho phép bán những thứ đồ này sao không giống giáo phái trong lúc đó thường thường có bài s u y t tính dù cho đụng vào cái khác giáo phái đồ vật đều sẽ bị cho rằng là đối với tự thân giáo phái bất kính bị phát hiện là sẽ bị một cây đốt đốt, sẽ không, đám kia li me không có cấm những thứ đồ này, chúng ta quan trọng nhất tín điều chỉ có một cái, tuân thủ pháp luật, siêng năng làm việc làm giàu, ngoài ra vạn vật đều có thể, vạn vật đều run, dù cho tin hai c â y dạy cũng không đáng kể, không đáng kể, thật tốt, chọn một ít vật kỷ niệm, nay nhường rô ninh hỗ trợ trả tiền, sau đó nâng những này vật kỷ niệm rời khỏi nơi này ở sau lưng của bọn họ lão á c ma thật lâu nhìn n â y bóng lưng qua lại tất cả sông lên đầu n h ư n g hắn không nhìn được vô n â y tiểu thư làm sao n â y quay đầu lại hỏi không có gì thương phẩm bảy ngày bao lùi bao đổi biết rồi gặp lại gặp lại chuyện trên ngàn chương ra nhanh g i a đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nhiệt. Mời anh ủng hộ, đám này người chơi đều là Li Mea Mười một, chương tám đặc thù l y biệt, người quen, U, V, G, w w M, đã từng rất quen, hiện tại không quen, có cố sự, đã từng đối địch giáo phái tín đồ, hai con ngón tay cái vẫn là ta cắt, Bọn họ giết không ít ma vương giáo phái người. chúng ta cũng đem bọn họ giết hết phái. chúng ta quyết đấu qua một hồi. ta thắng. có điều cũng nằm trên giường nửa tháng. mẫu thân lúc đó rất bận. cũng rất nghèo. nhưng mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị cho ta một ít liệt rượu giảm bớt đau s ó t ta rượu nghiện chính là vào lúc đó nhiễm phải. đừng bộ dáng này. ta tốt xấu sống sáu mươi năm. chuyện như vậy thấy rất nhiều vào lúc ấy không đáng kể đúng sai chỉ có sinh tồn xin lỗi tại sao xin lỗi ngươi làm sao g ô n đinh tiên sinh xin lỗi n ơ i không rõ nhìn nghẹn ngào g ô n đinh nhưng ngay lúc đó liền ôm nhu đem cái này ma kiếm ôm vào trong ngực tốt không khóc cảm tạ ngươi lo lắng cho ta có điều không có chuyện gì hiện tại ta qua rất tốt nhận thức không sai bằng h ữ u nhận thức một đám ly me cũng nhận thức ngươi vận mệnh luôn có chính mình đỉnh số qua đi cực khổ r è n đúc hiện tại hạnh phúc ta cảm thấy như vậy rất tốt tốt đừng khóc cũng đừng ở y phục của ta lên bôi nước mũi ngươi một cách ma chiếm từ đâu tới đây nước mũi uvk quờ quờ mờ đi lâu như vậy ta cũng nói bụng đồng thời ăn chút gì đi, ta mời khách nha. U, v, k W, W, m nhìn vẫn như c ú vú đất ớt g ô n đinh, nây nở nô cười, ngươi vẫn không có tiêu tan sao, cảm tạ, nếu như ngươi là ta ba ba liền tốt, g ô n đinh do dự lên, trần c h ờ chốc lát, hắn rốt cuộc mở miệng, kỳ thực, ta chính là, g ô n đinh đang chuẩn bị nhận thân, nhưng hắn im bặt đi ở nơi ngực một viên do sương mù màu đen tạo thành tiến từ phía sau lưng xuyên thấu trái tim của nàng trên mũi tên còn mang theo nây máu tươi nàng kinh ngạc cúi đầu nhìn ngực tiến sau đó cứng ngắc nghiêng đầu qua nhìn phía sau lưng xung quanh thời gian đã đình trệ chỉ có sau lưng hai người còn có thể sống động một c á c h trong đó là do một đoàn khói đen tạo thành hình người Lúc này chính khát khao nhìn nàng giữa hai chân phong ấm cánh tay bình, một c á c h khác, nhưng là la tan. Ở phát hiện hai người thời điểm, vô ninh bắt đầu hành động, nhắm mắt lại, nay, nơi này giao cho ta. Vô ninh thân thể bắt đầu biến hình, sáu đôi cánh từ trên người hắn thả ra ngoài. Cuối cùng, đã từng ma kiếm vô ninh hóa thành một tên tuấn mỹ dị thường nam tử. khoác áo bào trắng đứng ở ngay trước mặt nhìn thấy tên nam tử này khói đen bên trong bùng nổ ra liên tiếp giết gào là hắn chính là hắn hắn đến hắn muốn tới giết ta nhường ta đi l à tan đại nhân không để ý đến thần bí nữ sĩ cuồng loạn giết gào l à tan mỉm cười nhìn gôn đinh đã lâu không gặp ngăn được người gôn đinh gôn đinh không nói gì Hắn nắm chặt do thánh quang tạo thành kiếm, trong đôi mắt thiêu đốt lạnh lẽo h ỏ a d i ễ m cũng hướng về la tan đi ra một bước, xung quanh thời gian cùng không gian bắt đầu biến hóa, rõ ràng chỉ có vài bước xa, nhưng vào lúc này nhưng dường như bến bờ vũ trụ như thế xa xôi, lạc trời như thế hắc ám ở giữa bọn họ lan tràn, phảng phất chỉ cần bước vào đi một bước, liền sẽ rơi vào đến không thể cứu vãn tuyệt cảnh, nhưng gonding vẫn là bước đi ra ngoài hắn lúc này không thể lui được nữa chỉ có tiến lên loại này mức độ chiến đấu đã không phải thuần túy sức mạnh so đấu mà là một loại nào đó khái niệm lên chiến đấu gonding tự tin chỉ muốn tới gần đối phương như vậy là có thể đem đối phương đánh bại mà la tan muốn làm chính là không làm cho đối phương tiếp cận vô số thời gian tiết điểm ở trong bóng tối đan dệt, vô số đầu mối không gian ở chỗ này triển khai, mỗi tiến lên trước một bước, g o l d i n g đều có thể cảm nhận được thời gian cùng không gian đối với tự thân tàn phá. đối phương đã vì là này một ngày bày ra rất lâu, từ lâu chuẩn bị kỹ càng không gian mê cung ở lẫn lộn tầm mắt của hắn, n h ư n g hắn rất khó tiến lên, nhưng hắn vẫn còn tiếp tục về phía trước. Mỗi đi một bước, Hắn đều có thể cảm nhận được thống khổ. Hắn tự thân đang không ngừng bị làm hao mòn. tự thân khái niệm ở một cái cái bị chóc ra. hóa dày. hóa thành tinh thạch như thế hạt cực nhỏ. nương theo khái niệm biến mất. tên là không nhìn ảo giác. không nhìn thống khổ khái niệm cũng thuận theo đi xa. quấy n h u Hắn ảo giác. lại lần nữa kéo tới. đã từng đồng bạn ở bên cạnh Hắn z i t gào. Kêu xên, mặt đầy nước mắt lên án k ị c h liệt hắn, hỏi thăm hắn tại sao muốn đem bọn họ hiến tế, bọn họ kỳ vọng tương lai vì sao còn chưa tới đến. nhanh nhanh, hắn nhìn thấy zip tin nâng con của bọn họ quỳ ở trước mặt của hắn, khẩn cầu hắn dừng lại, cấu cấu con của bọn họ, ta chính đang, ta chính đang. sau đó, hắn nhìn thấy l ụ c phàm ngã trên mặt đất, ngực tràn đầy máu tươi, n à y không phải thật sự, hợp tác là vô địch. Hắn nhìn thấy mình bị đúc thành ma kiếm một ngày kia, địa ngục nghiệp hỏa đem bao phủ, x e n đúc chi thần chùy sắt đánh ở trên người hắn, mỗi một lần nương theo không chừng mực thống khổ, ta đã chịu đựng qua một lần, hiện tại ta đã không có gì lo sợ. Hắn nhìn thấy thần thượng thần đứng trước mặt của hắn, ấm áp ánh sáng đem hắn bọc, đem tất cả cực khổ loại trừ, cũng hướng về hắn đưa tay ra, trở về đi, quân cờ của ta, ta hải tử, đi ra, ngươi không phải cha mẹ ta, ta cũng không phải quân cờ của ngươi, hắn tiếp tục hướng phía trước, về phía trước, mãi đến tận đi tới la tan trước mặt, lúc này Ron Dinh đã quên chính mình ở thời gian tiết điểm bên trong đi bao lâu, lượng lớn bí pháp bị triển khai ở trên người hắn làm hao mòn hắn thân thể n h ư n g hắn thân thể tàn tạ không thể tả dường như phá toái pha lê con dối hình người như thế lộ ra ở bên trong bản chất sáu đôi cánh đã héo tàn ở sau người hắn hình thành một c â y dùng lông chim làm nền thành con đường thằng tắp kéo dài hướng về la tan nhưng hắn đi tới la tan trước mặt dối ra phá toái tay Hắn tóm lấy la tan ngực, bắt được ngươi, nương theo sức mạnh phát tiết. Hắn nhìn la tan thân thể ở sức mạnh trước mặt hóa tan, trên mặt rốt cuộc nở một nồ cười. đúng đấy, chúc mừng ngươi, ta cũng bắt được ngươi, nương theo c á c h này khiến người sợ hãi âm thanh. lượng lớn vương tộc từ la tan bóng dáng bên trong đứng dậy, cũng nhào tới gôn đinh trên người. trong bọn họ một phần bị gôn đinh sức mạnh tan giã nhưng càng nhiều vương tộc xuất hiện một điểm điểm chia đồ ăn gôn đinh thân thể dùng tính mạng của chính mình đi hóa tan gôn đinh sức mạnh mãi đến tận lộ ra chân chính bản chất ở gôn đinh trong mắt la tan đi lên cũng đưa tay cắm vào trong cơ thể hắn nương theo đau đớn k ị c h liệt màu trắng hạt nhân bị la tan nắm trong tay say mê thưởng thức lên Tìm tới. tích tả Ta thần tay Ta tới. Ta trang. trong thể tốt nhất chìa vì vì ma mà mà ma Mà đời ngươi. đinh. Ngươi Ngươi phải. sai. phải ngươi đội ngươi Bảo bản bí bộ bên bảo kho khố khóa. không Không không khố khí. cánh chính Các căn ác cần cơ Đa đã đến. đ vương vô vũ vũ Gôn dụng. nữ lũy. là là sĩ ừng, gôn đinh, ở gôn đinh cuối cùng trong tầm mắt l à tan mang theo còn lại vương tục, cùng với trong cơ thể hắn chìa khóa, biến mất không thấy hình bóng, chuyện trên ngắn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt, mời anh ủng hộ, đám này người chơi đều là Lime A11, t r ư ơ n g chín tuyên chiến, làm tiểu ra hỏa vọt tới lão át ma cửa hàng, cũng điên cuồng zip gào lên thời điểm, lão ác ma ý thức được có gì đó không đúng, ở hắn tùy tùng tiểu ra hỏa đi tới hiện trường, nhìn thấy ngã vào trong vũng máu n â y cùng với cả người phá toái gôn đinh sau, hắn lập tức liên lạc đội chấp pháp, cũng đem ly me kêu lại đây. sau ba ngày, gôn đinh tỉnh lại, cả người phá toái hắn từ trên giường thức tỉnh, sau đó lên tiếng hô, n â y n â y một bên lục phàm lập tức đi tới nắm chặt hắn tay nàng không có chuyện gì hợp tác nói với ta lời nói thật rất tồi tệ mang theo g o l d i n h đi tới linh bán thần không gian g o l d i n h nhìn thấy ở vào trên giường bệnh ngay nàng nằm ở trên giường bệnh khắp toàn thân không có một tấc song chỗ tốt sương mù màu đen từ ngực của nàng thả ra ngoài ăn mòn thân thể nàng điên cuồng phá hủy mỗi một bộ phận, mỗi một tế bào, có chỉ liệu năng lực tế tự bị mời lại đây, hơn trăm c á i h chỉ liệu hệ thần thuật điên cuồng phóng thích ở ngay trên người, nhưng chỉ có thể miễn cứng chống đỡ sương mù ăn mòn tốc độ, nhưng không cách nào hoàn toàn tiêu trừ sương mù. một nhóm thầy thuốc li me cùng lina n chính đang điên cuồng đối với nàng tiến hành các loại bộ phận thay. Do linh phục chế ra bộ phận không ngừng bị thay đi tới, nhưng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát, cũng tỏa ra khó nghe mùi. Nàng còn sống sót, lục p h ạ m vỗ vỗ gôn đinh vai, nhưng chúng ta không biết nàng có thể sống bao lâu. chúng ta dùng phục chế phẩm thay trái tim của nàng, nhưng này đem màu đen tiến trước sau sẽ xuất hiện, trước sau sẽ đâm thùng trái tim của nàng. cũng mang đến tính ăn mòn sương mù. còn bao lâu, một tháng, màu đen tiến sử dụng là một loại nào đó thượng cổ bí pháp, kỳ giải pháp mục đã thất truyền. chúng ta tạm thời không thể ra sức, phỏng chừng chỉ có người làm phép thần bí nữ sĩ có thể làm được. ta đã dùng tai ác sửa chữa pháp tắc làm cho nàng có thể sống sót, nhưng ta còn lại tai ác điểm không đủ để chống đỡ quá lâu. Mặc dù là n h ư ờ n g do gian pháp vương tiếp tục tuyên truyền ta tà áp, cũng vẫn là không làm nên chuyện gì. Gôn đinh trở nên trầm mặt, nhưng càng là trầm mặt, lục phàm liền càng là có thể cảm nhận được gôn đinh thể nổi có một luồng hỏa d i ễ m đang thiêu đốt. Chỉ c h ú t lát sau, hắn thấp giọng nói, trong này có vận mệnh dấu vết, pha t e ở nơi nào, nơi này, sưng mặt sưng mũi pha t e đi tới, Hắn hai con mắt xanh đen, khó miệng nước ra, xem ra khá là chật vật, con mắt bên trong thì lại tràn đầy ái náy, hướng về gôn đinh sâu sắc cuối đầu. Hắn thấp giọng nói, ta liên lạc không được mẹ của ta, nàng hẳn là bị la tan ẩm dấu đi, vận mệnh quý tích xác thực phát sinh biến động, ta không muốn vì này cãi lại cái gì, nhưng vẫn là muốn nói. Mẹ của ta tuyệt đối là bị cưỡng bức. l e Me đã đánh qua hắn. Ta cũng thiếu chút nữa đánh hắn một trận. có điều ta vẫn là muốn nói. n à y không phải hắn sai. lục phàm lại lần nữa vỗ vỗ gôn đinh vai. gôn đinh yên lặng nhìn pha te. cuối cùng vẫn là hóa thành một tiếng thở dài. không phải ngươi sai. là ta nghiệp lực phản phệ. ta nghĩ thừa nhận thân phận của ta tới. Nay nhất định là ta báo ứng ngươi nghiệp lực, kế hoạch nghiệp lực, chúng ta thay đổi vận mệnh nghiệp lực, hợp tác, ta nghĩ, không cần phải nói, ta biết, tuy rằng chúng ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, be nít ngươi tình huống đã cắt loại không được, đây là một cuộc chiến tranh, một hồi nhất định phải thắng chiến tranh, cảm ơn, sau đó, một cái phát thanh xuất hiện ở hết thảy người chơi bên tai. Tùy cơ nhiệm vụ, tìm kiếm thần bí nữ sĩ. Nay bởi vì thần bí nữ sĩ mà bị thương nặng, hiện nay chỉ còn lại một cái trăng tuổi thọ. Lần này nhiệm vụ thành công mỗi người chơi đem được một vạn vinh dự khen thưởng. Thất bại, các ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi nàng. Nếu như là trước đây, các n g ư ờ i chơi sẽ bởi vì lại phát động nhiệm vụ mà gieo hò nhảy nhót. nhưng hiện tại, bọn họ hầu như không có bất kỳ vẻ mặt, bọn họ hầu như đều tiếp thu qua nơi linh năng huấn luyện, đối với cái này không quá nhiều vẻ mặt, nhưng thực tế thập phần ô n nhu đại t ỷ t ỷ có đánh giá rất cao, tiên đao dự ngôn gia bị cấp tốc mời lại đây, cũng bị lục phàm sử dụng cường hóa d a o cho tăng cường năng lực, bị âu hoàng thượng hạnh phúc ao, bị manh cộc cộc ban tặng linh năng vũ khí, sau đó đọc lên chính mình tiên đoán thơ công chúa tính mạng ngàn cân treo sợi tóc bi v ị c h tựa hồ đã không cách nào tránh khỏi đi tới mười một vị trí đi nơi đó có lẽ còn có một tia hy vọng đây là một hồi cửa tử nhất sinh lữ đồ hy vọng các ngươi làm tốt đầy đủ chuẩn bị chờ đến tiên đao dự ngôn ra sau khi đọc xong l ụ c p h ạ m nhìn chung quanh toàn trường sau đó hỏi các ngươi biết nên làm gì sao biết như vậy hành động lợi dụng hết thầy tài nguyên lợi dụng hết thầy tồn tại lợi dụng các ngươi có thể lợi dụng tất cả chúng ta muốn đi tới tầng thứ m ộ ư ơ i một địa ngục biết tìm kiếm tất cả theo la tan có quan hệ tin tức tìm tới tín đồ của bọn họ bất luận dùng thủ đoạn gì cũng có thể ép hỏi r a thần bí nữ sĩ tâm tích rõ ràng như vậy bắt đầu đi. thời khắc này, các người chơi rốt cuộc muốn lộ ra chính mình thân là để tứ thiên tai nanh vuốt. an xa sơ lính hết thầy ác ma bị điều động. la ba thốt lính hết thầy ác ma bị điều động. ma vương thành u li bị điều động. jo linh kamin la đại công bị điều động. tội ác chi thành hết thầy ác ma bị điều động. hết thầy có quan hệ người bị điều động. mục tiêu của bọn họ chỉ có một cái. làm hết sức tìm tới la tan tín đồ, tìm tới đi tới tầng thứ m ộ ư ơ i một địa ngục phương pháp. ngoài ra, lục p h ạ m cũng bắt đầu dùng phương pháp của chính mình, vì là cấu vớt nây cống hiến chính mình sức mạnh, đi tới chính mình trong phòng dưới đất, hắn nhìn tràn đầy một chỗ tầng hầm ma thạch, đau lòng nhắm hai mắt lại. sau đó, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu đám này ma thạch, dòng giã hấp thu ba ngày, Hắn lúc này mới đem khoảng thời gian này tích lũy lượng lớn ma thạc h toàn bộ ăn sạch, chỉ còn lại dưới mấy cái lưu lại làm vật kỷ niệm, nhìn đã từng rồi rào, nhưng hiện tại vắng vẻ phòng dưới đất, Hắn chỉ có thể thấp g i ọ n g nói, đừng, ta ma thạc h nhóm, điên cuồng hấp thu kết quả, chính là Hắn rốt cuộc đạt đến sáu cấp, sáu cấp ma vương, cộng hưởng đ ẳ n g cấp tăng lên một cấp, n h ư n g hắn bốn chiều thuộc tính chính thức phá vạn. ngoài ra, một cái kỹ năng mới xuất hiện, xem xong cái này kỹ năng miêu tả, lục phàm gật gật đầu, đưa than s ử a ấm trong ngày tuyết rơi kỹ năng, vừa vặn có thể nhằm vào cái này kỹ năng sắp xếp một cái kế hoạch, ở thu được phân thân sau khi ngày thứ hai, u linh tv trước chờ đợi quan sát lễ mừng nhân loại cùng á c ma nhìn thấy một cái tin tức nặng ký, Ma vương rốt cuộc xuất hiện, mà ở bên cạnh hắn, rõ ràng là dũng sĩ cùng lục p h ạ m cả người màu đen khôi giáp ma vương ngồi ở u linh tv trước mặt, trầm giọng nói, các vị, ta là ma vương, quân lâm địa ngục ma vương. nếu như có hoài nghi thân phận ta, có thể t h ỉ n h các ma thần tiến hành phán xét, lục p h ạ m thì lại quỳ một chân trên đất. đối diện trước ma vương dâng lên chính mình trung thành, một vị khác, nhưng là khoát một bộ giáp ra, anh tuấn khó có thể dùng bút mực hình dung thanh niên, hắn cũng nhìn u linh tv, sau đó thông qua u linh tv đối với toàn thế giới nói, các vị, ta là dũng sĩ, ma vương cả đời chi đ ị c h có điều ở quyết chiến trước, chúng ta sẽ tạm thời thả xuống lẫn nhau cừu hận, tuyên bố một cách tin, sau đó, ma vương cùng dũng sĩ chăm miệng một lời nói, c h ú n g ta đối với la tan tuyên chiến, chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nhiệt, mời anh ủng hộ, đám này người chơi đều là li me a mười một, chương mười k gia sô quyết định, ở ma vương cùng dũng sĩ tuyên bố thông cáo chung sau khi, Do gian pháp vương cũng thông qua thế giới chi hoa tuyên bố phán đoán của chính mình, thừa nhận u linh tv lên người chính là dũng sĩ, cũng tán đồng dũng sĩ lựa chọn, h i ể u triệu các tín đồ tham dự thánh chiến, các ma thần thì lại trải qua phán đoán của chính mình, thừa nhận ma vương thân phận, cũng quyết định ủng hộ ma vương lựa chọn, cho tới phần này ủng hộ có bao nhiêu phân lượng, chỉ có thể giao cho tương lai phán xét, Vô số địa ngục lãnh chúa đến đây bái p h ỏ n g ma vương, hy vọng có thể tận mắt chứng kiến ma vương uy nghiêm, cũng đang nhìn đến sau thỏa mãn rời đi. Sau đó, bọn họ như vậy đánh giá, v ì đại nhân kia tuyệt đối là ma vương bên trong ma vương, mà nhìn thấy dũng sĩ chiêu thánh g i ả cũng như vậy đánh giá, v ì đại nhân kia tuyệt đối là dũng sĩ bên trong dũng sĩ, tuyên chiến tuyên ngôn sau ngày thứ ba. lục p h ạ m nằm ngoài phòng ngủ trên bàn sách nhìn bên cạnh trồng chất như núi nhưng hoàn toàn không có thời gian xem vàng bảo sách báo cảm giác trước nay chưa từng có mệt mỏi ở bên cạnh hắn ma vương cùng dũng sĩ chầm chậm biến mất cuối cùng chỉ còn lại dưới một mình hắn mấy ngày trước hắn rốt cuộc đạt đến sáu cấp lần này thăng cấp n h ư n g hắn cộng hưởng đẳng cấp nâng tăng lên một cấp bốn chiều thuộc tính trực tiếp đột phá hai vạn, thực lực lại có một lần b a y vọt. ngoài ra, hắn còn được một cái kỹ năng mới, phân thân. thông qua cái này kỹ năng, hắn có thể trực tiếp triệu hoán hai cái phân thân. phân thân xuất hiện thời điểm nhất định phải ở bên người, nhưng phân thân có thể kéo dài thời gian vô hạn, nhưng khoảng cách không thể vượt qua hắn phổ cận một ngàn mét. mỗi một cái phân thân đều có cùng hắn năng lực giống nhau, hoàn toàn chịu đến hắn khống chế, đồng thời có thể tự do đặt làm phân thân kỹ năng, khái niệm. Lần này, hắn chính là sáng tạo hai cái phân thân, cũng đem một cái trong đó định nghĩa vì là dũng sĩ, một cái định nghĩa vì là ma vương, do đó có trước cái kia ra hí, có điều đồng d ạ n g cảm giác mệt mỏi cũng là gấp ba t r ồ n g chất, Ở lập tức đem mới tiêu chuẩn thả ra ngoài, đem một nhóm người chơi mới chịu lại đây sau, hắn liền cấp tốt l ợ i d ụ n g uling tv lúc này nổi tiếng, trực tiếp lấy ma vương cùng dũng sĩ thân phận tuyên bố cái này mệnh lệnh, hiệu quả rất tốt, hoặc là nói, dễ chịu đầu, cái thế giới này đã biết rồi ma vương cùng dũng sĩ sinh ra tin tức, nhưng cho tới nay mới thôi, đều vẫn không có ma vương cùng dũng sĩ tin tức, mà lần này thông qua u l i n h tv công khai lộ mặt đồng thời lấy phương thức hợp tác tuyên bố đối với cùng một cái nhiệm vụ tuyên chiến có thể nói là trong lịch sử lần đầu tiên hợp tác khổ cực ngươi nằm ở một bên gonding suy yếu nói lúc này gonding đã khôi phục trở thành ma kiếm hình thái có điều cả người tàn tạ không thể tả liền tước cái quả táo đều lao lực còn tốt ta còn có thể đ ẩ y ở Martin tìm tới đi tới tầng thứ m ộ ư ơ i một địa ngục phương pháp sao. Martin lắc lắc đầu. Vẫn không có. Hắc ám địa ngục tồn tại đặc thù phong ấm. cho dù bán thần cũng không cách nào dễ dàng đi tới. hơn nữa nơi đó rộng lớn vô biên. phải có phương pháp đặc thù mới có thể thành công định vị đến thích hợp dừng lại địa phương. La tan tín đồ tìm tới sao. không có. hiện nay, Toàn bộ thế giới đều ở dựa theo ma vương cùng dũng sĩ mệnh lệnh tìm kiếm la tan cùng với đối phương tín đồ hành tung. nhưng không thu hoạch được gì. lục phàm miễn c ư ỡ n g ngồi dậy đến, cũng đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực của chính mình, xoa đối phương lung, bị vò rất vui vẻ tiểu gia hỏa hưng phấn lắc đuôi, n h ư n g nội tâm mệt mỏi lục phàm được một chút an ủi, kỳ quái, không nên à như vậy đi tới tầng thứ tám phương pháp đây chúng ta trực tiếp đi đánh đập vương tộc làm sao martin cười khổ một tiếng đi tới tầng thứ tám truyền tống môn toàn bộ đóng kín hẳn là vương tộc tự mình ra tay có điều hiện tại nên còn có một tia hy vọng có cái chủng tộc hẳn phải biết đi về cái khác mấy tầng phương pháp ai kara su bởi vậy ma vương cùng dũng sĩ lệnh truy nã lên lại nhiều ca gia s u trùng tộc này. nửa hôm sau, một chiếc thuyền nhỏ lặng yên không hề có một tiếng đồng rời đi tội áp chi thành. trên thuyền chỉ có hai tên thành viên, ăn mặc thuyền trưởng phục phi a ơ ưu thương nâng chính mình mũ, nhìn c á i kia cao vút trong mây tội áp chi thành từ từ đi xa, cuối cùng biến mất ở biển máu một bên khác, đừng, ta sao mai, đừng, ta lục đại nhân, đáng tiếc, Lần này còn không làm ra âm mưu ruột kế gì. liền muốn rời khỏi. ta cũng vậy. ăn mặc màu trắng áo đầm. mang mũ rơm a xe trống miệng ngồi ở trên bung thuyền. ta còn không đùa giỡn ta sao mai đây. ai có thể nghĩ tới ma vương cùng dũng sĩ lại sẽ liên thủ. sau đó bắt đầu truy tung ca r a su đây. tính, lần này coi như chưa từng tới. nên t u y ể n c á c h chết. ta khá là muốn chết chìm bỏ mình ngươi đây thiêu chết được rồi chúc ngươi chết vui vẻ cũng chúc ngươi chết vui vẻ lẫn nhau nói lời từ biệt sau Phai trực tiếp từ trên thuyền nhảy xuống rơi vào biển máu sau đó bị biển máu thôn phễ hầu như không còn ở sau lưng của nàng một cây đuốc bốc cháy lên đem thuyền cùng với trên thuyền á xe đồng thời nuốt hết Ở kazasu chi thôn hồ nước một bên, hai viên tảng đá cấp tốc sinh thành, sau đó lại bị người vứt vào trong hồ, niệm dâng lên các nàng tên thật. chỉ chốc lát sau, Fire cùng a xe lại lần nữa từ trong hồ nước đàn sinh ra, ư ớ c nhẹp đi tới bên bờ, kiểm tra một lần thân thể hoàn toàn mới. Fire k ê u ngạo d ơ cao lồng ngực, ta càng thêm vĩ đại, một bên a xe kinh ngạc nhìn Fire, không nhìn được nói, còn có thể lớn a. sau đó, nàng cúi đầu, lại lần nữa chinh h ô còn có thể tiểu a. Fire xoa ngực, đồ chơi này hành động bất tiện, vai còn đau, trừ một c á c h ưu điểm tràn đầy khuyết điểm, ưu điểm gì, thoải mái, cút đi, ở bên bờ đùa dớn một trận. hai người lúc này mới phát hiện hồ nước một bên tỉnh lại các nàng cũng không phải ca gia su mà là một tên sau lưng trôi nổi chín tầng vòng sáng nữ tử đối phương hình thể vừa phải ngũ quan tinh x ả o phảng phất người giỏi tay nghề một điểm điểm điêu khắc x a như thế mang theo một luồng không phải người vẻ đẹp nàng một tay nâng cằm ngồi ở bên bờ không nhúc nhích nhìn nhị ma quanh thân cảm giác tồn tại đã hạ thấp thấp nhất nhưng nếu như phát hiện nàng, liền có thể cảm nhận được cặp mắt kia mặt sau sâu không lường được áp ý. nàng mỉm cười nhìn hai người đùa giỡn, mãi đến tận nhị ma phát hiện mình, mới chầm chậm đứng lên. ta là la tan mới vừa sáng tạo ra đến vương tục. các ngươi có thể gọi ta là số hiệu một n một trăm m ư ơ i một. ta chức trách, là thôn phể hết t h ả y ca gia s u khiến cho trở thành một bộ phận của thân thể ta. Vung tay lên. Thân thể của nàng bắt đầu ra bên ngoài kéo dài. từng cái từng cái ca da xô dường như quả nho như thế từ trong thân thể của nàng trưởng thành đi ra. Mỗi một c á c h đều là fire cùng a xe nhân vật quen thuộc. gia nhập ta đi. trở thành ta rộng lớn ý thức bên trong một phần đi. các ngươi sẽ cảm nhận được so với tử vong càng thêm thú vị giải trí. Fire cùng a xe liếc mắt nhìn nhau. sau đó đồng thời nhún vai một cái, chúng ta từ chối, chúng ta không nghĩ phụ tá không có tiền đ ầ u ngưu ngốc, đàm phán vỡ tan, ép buộc thôn phệ, một đoàn thịt mầm từ số hiệu một n g h n một trăm m ư ơ i một trên người lan tràn đi ra, dường như khổng lồ mãng xà, hướng về hai tên ca gia su chạy băng băng qua đi, ngay ở mãng xà sắp vọt tới hai tên ca gia su bên người thời điểm, A xe không chút hoang mang ngồi s ổ m người xuống, từ trong nước nhặt lên một khối bóng loáng đá củi, sau đó hướng về mãng xà ném tới, số hiệu một trăm mười một một hồi ý thức ngừng lại, ca gia su hầu như không có sức chiến đấu, bất quá đối phương rất am hiểu lợi dụng ngoại vật tiến hành chiến đấu, mỗi một cái vật nhỏ cũng có thể ẩm chứa các loại cơ quan, nhưng khi đá củi rơi xuống mãng xà lên, cũng bị mãng xà đàn hồi đi ra ngoài thời điểm. số hiệu một n g h n một trăm m ư ơ i một lúc này mới phát hiện đây chính là cái đá bình thường thôi. n g u ngốc. bị lửa đi. ha ha ha. kẻ n g u si fire vỗ cái m ô n g đối với số hiệu một n g h n một trăm m ư ơ i một tiến hành trào phúng. đồng thời còn làm cái mặt r ư ợ c thẹn quá thành dẫn số hiệu một n g h n một trăm m ư ơ i một lại lần nữa điều khiển mãng xà. sắc bén răng lập tức mở ra. hướng về hai tên ka g a su lại lần nữa phóng đi. vốn tưởng rằng lần này cũng chỉ là một viên phổ thông cuộc đá. vì lẽ đó số hiệu một n g h n một trăm mười một cũng không có bất kỳ phòng bị. nhưng khi cuộc đá rơi xuống đỉnh đầu của nàng, cũng trong nháy mắt triển khai vì là một cái cỡ nhỏ hố đen thời điểm, nàng biết, chính mình lại bị âm, khổng lồ sức hấp dẫn từ trong hắc đ ộ n g sản sinh. cũng đem số h i ệ u một n g h n một trăm mười một thân thể hoàn toàn hút vào trong đó cũng truyền tống đến không biết tên địa phương cắt còn vương tộc đây được xưng có thể đối kháng bất kỳ ma pháp cũng chỉ đến như thế mà fire khinh thường nói người trẻ tuổi a thật sự quá tuổi trẻ có điều nói như vậy lên hai chúng ta chính là cuối cùng ca gia sô -so、sao không sai nhỉ cuối cùng ca gia sô -so. nghe tới rất có cảm giác, nếu như chúng ta lại chết một lần, chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương triệt để thôn phệ. sau đó ca g a su liền như vậy diệt chủng, suy nghĩ một chút diệt chủng hậu quả, hai tên ca g a su lại lần nữa bắt đầu cười ha hả. sau khi cười xong, các nàng lau đi nước mắt, đi vào trưởng lão gian phòng, ngâm nga lên điệu hát dân gian bắt đầu cướp đoạt cùng tộc di sản, đem hết thầy có thể cướp đoạt đến đồ vật đều gửi đến trong nhẫn chứa đồ. Cắt nàng một cây đuốc đốt toàn bộ thôn t r a n g sau đó đi ra nơi này. đi tới lối rẽ lên. ta muốn đi tìm lục đại nhân. dù sao hiện tại chỉ có hắn có thể theo la tan c h ố n g lại. ngươi đây. fire hỏi. ta muốn đi tìm cởi quần áo ra. lần này nhất định phải cố gắng đùa giỡn hắn. vậy thì tiện đường lạc. Là...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 chúng ta là cuối cùng ca gia su. nhìn phong trần mệt mỏi. trên ý phục tràn đầy vết máu hai tên ca gia su. lục phàm cảm giác đầu ấp có chút mùng. hắn tuyên bố ca gia su lệnh truy nã cũng có điều thời gian một ngày. vốn tưởng rằng qua một quãng thời gian mới sẽ ra thành quả. không nghĩ tới đối phương lập tức đưa tới cửa. phát hiện lục phàm vẻ mặt có chút mùng vòng. pháp em hai chân giao nhau. Đầy đặn ê m dịu b ắ p đùi trùng điệp thành một cái rất la nhìn độ c o n tuy rằng trên đùi tất chân đã có chút tổn hại. có điều từ bên trong lộ ra mấy bôi xuân sắc g ư ờ n g như đãi vàng người bảo tàng. hấp dẫn một bên vài tên l y me ánh mắt. nàng ánh mắt mê l y nhìn lục phàm. mặc dù là lần đầu gặp mặt. chúng ta gặp. lục phàm cao mày nói. ở chùi s ắ t chấn thời điểm, lúc đó các ngươi còn hiệp t r ợ vương tục tới. hát ra cái kia chính là ngươi đúng không ai fire s ư ờ n sốt còn có ngươi cái kia trước khi chết quay về góc tường niệm di trúc các ngươi ca r a s ô chết rồi sống lại cái này đặc tính thật sự quá kỳ quái ai a xe cũng s ư ờ n sốt pháp em chỗ mắt ngoác mồm nhìn lục phàm sau đó khoát tay áo một cái thật không tiện ta hứng thú đến ta trước tiên dùng dưới nhà vệ sinh Nửa giờ sau, đỏ cả mặt fire một lần nữa phản về tới đây. Ánh mắt lấp lánh có thần nhìn lục phàm. n g à y lại nhớ cho chúng ta. ta bên ngoài cùng linh hồn hình dạng cũng đã biến. ngươi là làm sao nhận ra ta. n à y rất rõ ràng a. liếc mắt là đã nhìn ra đến. các ngươi không thấy được sao. lục phàm nghiêng đầu qua. hiếu kỳ nhìn martin đám người. nhưng đáp lại hắn chỉ có những người khác phủ nhận. Kỳ quái, lục phàm nắm c ầ m của chính mình, ta còn coi chính mình là cái bình thường á c ma đây. n g à y là lúc nào sản sinh mình là một bình thường á c ma ảo giác, cởi quần áo ra ở một bên không hiểu hỏi. liền ngại những kia chứng bệnh, vứt bệnh viện chúng ta cũng là cách điển hình, nghĩ bị phong hào có thể nói thẳng, không cần như thế uyển chuyển. c ở y quần áo ra vốn là nghĩ về hận trở lại, nhưng bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, nghiêng đầu q u a hắn nhìn thấy cái kia giữ lại tóc ngắn, trang phục như là cái đáng yêu con trai k a z a s、so、u nhìn mình, ánh mắt mê ly, ngụm nước kể cả máu mũi cùng tích đến trên đất, ta sao mai, nhìn thấy dáng dấp của đối phương, c ở y quần áo ra lập tức hướng về bên cạnh di động một bước, đ ố n đến m a r tin sau lưng, đang lúc này, vẫn nhìn lục phàm phà ơ hành động, nàng hướng đi lục phàm, đầy đặn ngọn núi trực tiếp dán lên lục phàm ngực, đỏ tươi môi khoảng cách lục phàm chỉ có một cái hô hấp khoảng cách, lục đại nhân, ngài hậu cung có hứng thú hay không nhiều một c á c h t a r a sô,、so. đem phà ơ đ ẩ y ra, lục phàm trực tiếp nói, ta không có hậu cung, kỳ thực là có, có điều quãng thời gian trước bị ta tự tay chôn vùi vậy n g à i có hứng thú lại xây một cái sao chúng ta ca ra xu cách chơi rất nhiều mỗi chết một lần đều có thể đổi một cách thân thể không thử một chút sao hoàn toàn không có hứng thú như vậy ạ Fire bé nhỏ đầu lưới liếm liếm môi mình xem ra giữa chúng ta lại có trò chơi mới mục tiêu của ngươi là không thành lập hậu cung Ma ta mục tiêu là gia nhập ngài hậu cung. như vậy, trò chơi bắt đầu, chờ mong âm mưu của ta đi. ta sao mai, tự mình làm lục phàm lý chính y phục. Fire đứng dậy nói, nên chứng minh chúc ta giá trị. một ngày nào đó, ngươi sẽ cầu ta gia nhập ngươi hậu cung. kéo còn ở si mê nhìn cởi quần áo ra a xe. hai tên ka g a su lập tức rời khỏi phòng. nhìn c h ầ m c h ầ m khép lại cửa phòng, lục p h ạ m nghi ngờ hỏi, k a g a s u là như thế chủ động ác ma sao, khả năng chỉ có đối với ngày mới như vậy, martin ở một bên cung k í n h nói, bỗng nhiên, cửa lại bị đẩy ra, Fire đứng ở cửa, nửa thân thể dò vào đến, quên hỏi, lục đại nhân, ngươi cần chúc ta làm gì, k a g a s u là như thế xuẩn ác ma sao, khả năng chỉ có đối với ngày mới như vậy. ở bàn giao xong ka g a su cần phụ trách nội dung sau. Fire gật gật đầu. rõ ràng, các ngươi nghĩ đi tới t ầ n g thứ m ộ ư ơ i một địa ngục. vậy các ngươi có thể tìm đúng át ma. chúng ta ka g a su nói thế nào cũng là thượng cổ át ma. những kia góc viền đồ vật chúng ta đều biết. lục phàm nghi hoặc nhìn Fire. đây là các ngươi ka g a su bí mật đi. liền nói như vậy đi ra tốt sao vương tục đã đem ta cùng tục toàn bộ nuốt lấy điều này nói rõ chuyện này đã không phải bí mật không quan hệ chờ chúng ta giết chết cùng tục lại nhường bọn họ phục sinh như vậy chúng ta đem một lần nữa thành lập một cái bí mật kỳ hoa tam quan như vậy ngươi có phương pháp sao chờ một chút ta để hỏi ác ma fire tay cắm vào ngực khe hở Liếm k h ó e miệng ở bên trong tìm tòi một phen, sau đó lấy r a tràn đầy một đống khế ước, ở này trồng khế ước bên trong lật một lúc, trên mặt nàng lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, tìm tới, phần này khế ước, nhường ta xem một chút, triệu hoán điều kiện là nhiều phần không giống chưa qua nhân sự mỹ n ữ máu tươi, á c ma cũng được, thế nhưng ca r a sô ngoại lệ, đáng tiếc, tên kia đến cùng có nhiều chán c ghép trán Lục đại nhân. Ngày hậu cung còn có đại nhân. hậu chưa nhân c ma Lời nghe rét ca phàm bị mời đến n t r o gia phòng.、Vì、tránh h Vì ể m phàm nghi. cùng n hết thầy Lục m tính đều rời khỏi nơi này. khỏi đều rời chỉ còn lại dưới Fire cùng với các nàng giao thiệp nhìn thấy đầy mặt mờ mịt gai a a l í t cùng với người hầu gái đoàn Fire thỏa mãn gật gật đầu có thể chất lượng đều rất cao sau đó ta muốn từng cái câu hỏi vì bảo vệ việc riêng tư phiền phức các ngươi ở cửa chờ đợi phân biệt đi vào bên kia cái kia xem ra rất có mấu tính ngươi cái thứ nhất đi trước hết đi vào gai a mấy phút liền đỏ mặt đi ra nắm tay c h á y một câu nói cũng không chịu nói làm a l í t đi vào gian phòng cũng ở trên ghế ngồi s o n g sau Phai trực tiếp nói bởi phần này khế ước rất đặc thù vì lẽ đó ta cần chưa qua nhân sự mỹ n ữ máu tươi phiền phức đưa một giọt lại đây a l í t lập tức sù lông ngươi xỉ nhục ai đây t A, tốt xấu l à mà. là cái mị mà. Đây là mấy cái Ngươi mị mấy đây ý t ứ lục đại nhân. Ở nơi nào, nhân a l í t phân tâm thời điểm, p f i z e lập tức móc ra đao nhỏ, ở đối phương trên ngón áp út đâm một cái, ở a l í t tiếng gào đau đớn bên trong, p f i z e kéo đối phương ngón áp út, sau đó dùng lực rán ở k h ế ướt lên, đuổi kịp một giọt máu tươi sắp x ế p cùng nhau, có thể sử dụng, ngươi bảo quản không sai sao. p h a i thỏa mãn cười. Ta không phải. Ta không có. Ta là mỹ ma. xin lỗi. Ta là mỹ ma sỉ nhục. tốt. không phải chảy điểm huyết sao. bé ngoan đi ra ngoài. sau đó sẽ cho ngươi điểm chỗ tốt. nhớ tới. đi ra ngoài sau khi. ai cũng không muốn nói. hiểu chưa. biết rồi. đi ra ngoài đi. gọi cái kế tiếp, không lâu lắm, ngoài cửa trên hành lang liền ngồi s ổ m một loạt mì ma, những này mì ma ôm chân ngồi s ổ m ngồi ở một bên, trong miệng tự lẩm bẩm, xin lỗi, ta là mì ma xỉ nhục, ta không xứng làm mì ma sống trên thế giới này, mà gian phòng bên trong fire thì lại nhìn thấy ước lên máu tươi, những máu tươi này trên giấy sáng lên lấp lóa, cho thấy những này huyết đều phù hợp yêu cầu, rõ ràng đều là, lục đại nhân quả nhiên không có ra tay, chẳng lẽ hắn thích nam, lần sau biến c á c h nam thử một chút, nhưng hiện tại vẫn là chuẩn bị nghi thức đi, đem x è m cửa sổ kéo lên, fire nhường martin chuẩn bị kỹ càng nghi thức vật phẩm, sau đó bắt đầu chuẩn bị triệu hoán nghi thức, sáu trăm sáu mươi sáu hạt m u ố i t ổ n g trọng lượng muốn đạt đến mười khắc, hí, nơi này muối cũng quá nhỏ đi, tính, cho cái sáu trăm sáu mươi sáu là được, trọng lượng m ặ t kệ, sáu trăm sáu mươi sáu hạt đường, đường độ muốn vì là năm, những này đường đều là chín, chỗ này thức ăn có cần thiết như thế tốt sao, không có mùi lạ thịt một bao, đồng t h ì một cái, toàn thân chính một mặt, cái này đơn giản, Mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử nô cười. Aha, nàng không có yêu cầu đúng hay không ca g a su. Áo cưới một bộ, nâng hoa một bó, cái này cũng đơn giản. đ e m áo cưới đổi tốt sau, phai ở nâng nâng hoa, đứng ở trước gương một mét nơi, cũng bảo đảm mình trong gương toàn bộ biểu hiện ra. đ e m muối cùng đường hỗn hợp, nàng đem những này hỗn hợp vật tung ở tấm gương cùng mình trung gian. sau đó nhẹ dọn thì thầm trong gương át m à ngày yêu tha thiết tân nương ở triệu hoán ngươi sau đó nàng đem khấy ước từ trung gian xé ra ở khấy ước xé ra thời điểm trước mặt nàng tấm gương như hồ nước rập s ờ n lên trong gương fire bắt đầu biến hình không lâu lắm liền hóa thành một tên ăn mặc màu trắng âu phục trên đầu đẩy một nhánh một sừng đẹp trai nữ t ử Nàng khó miệng treo một đoá hoa hồng, nhanh chân từ trong gương đi ra, đẹp trai vẩy vẩy trên đầu mình tóc mái, nhắm mắt lại đem trong miệng hoa hồng lấy ra, đưa cho trước mặt phai ơ, đưa cho ngươi, ta mỹ lệ tân nương, hơn vạn năm a, ngươi này cách chơi đều chưa từng thay đổi a, hơn vạn năm, trong gương á c ma nghi hoạt mở mắt ra, sau đó nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt phai ơ, Nang nhìn đến cái kia sắp đột phá phía chân trời ngọn núi. n à n g không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. nhìn thấy phai tràn ngập sức mê hoặc tướng mạo thời điểm. ánh mắt của nàng nóng rực lên. nhưng ở cảm nhận được đối phương khí tức sau. n à n g lảo đảo lùi về sau hai bước. không nhìn được hô. Ka ra su. tại sao là ka ra su. ta muốn trở lại. trong gương á c ma tốc độ cực kỳ cấp tốc. ngay ở nàng sắp xuyên qua tấm gương đột phá đến mặt khác thời điểm có người cướp trước một bước từ phía sau đem tấm gương một quyền đánh vỡ cũng nắm đầu của nàng có thể tâm sự sao trong gương áp m à lục phàm mỉm cười nói chuyện trên ngàn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loài trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nhiệt Mời anh ủng hộ, đám này người chơi đều là Lime A11, chương mười hai xuất phát, trong gương á c ma căng thẳng ngồi ở trên vế, vừa nãy nàng trống lại qua, dãy dua qua, nhưng bất luận làm sao đều không thể từ tên á c ma kia lòng bàn tay chạy trốn, tầng thứ chín địa ngục lúc nào lại sinh ra như thế nhân vật khủng bố, là ma vương sao, ở nàng đối diện, lục phàm nhìn tên nam tử này trang mỹ nhân nghi ngờ hỏi p h a i ơ nàng được sao mặc kệ làm sao xem đều chỉ là cái xu hướng tình dục có vấn đề gì trang đam mê a yên tâm hàng này dám chắc được tuy rằng nàng mê có chút kỳ quái có điều làm trong gương á c m à năng lực đặc thù tuyệt đối hợp lệ hơn nữa không hợp cách ta cũng có thể làm cho nàng hợp lệ vậy nàng là cái gì chủng tộc gì, độc s ắ c thú á p ma, chính là cái kia đặc biệt thích chưa qua nhân sự tiểu cô nương hỗn đàn, hơn nữa thường thường nhấc lên quần liền chạy, người đặc biệt cẳng, bọn họ góc sừng rất hữu dụng, thời đại thượng cổ đều sắp bị giết tuyệt chủng, n à y một con chạy trốn tới trong gương thế giới mới sống sót, bất quá khi đó nàng là mượn giúp chúng ta ca g a su chạy trốn, vì lẽ đó lưu một phần k h ấ ước hạ xuống nếu như thật sự cảm thấy vô dụng như vậy giết lấy góc sừng tốt ngược lại ta còn có biện pháp khác trong gương át ma run lập cập ớt buộc để cho mình chấn định lại trong gương át ma nhìn fire nói các ngươi k a g a su lại còn có thừa nghiệt la tan không phải đang tìm kiếm các ngươi sao ngươi cũng biết à tất yếu không biết có bao nhiêu thượng cổ át ma đang ăn mừng. chúc mừng các ngươi đám này tanh tưởi ế vật biến mất. g i á c s ư ở i fire xem t h ư ợ n g d ơ lên ngón giữa. các ngươi lúc trước khẩn cầu ca gia su hỗ trợ thời điểm không phải là nói như vậy. cầu người trước nói ta là trên thế giới tốt nhất át ma. phát đạp sau liền thành ế vật. dùng ngươi đầu nhỏ suy nghĩ một chút. ngươi tính mạng đều là chúc ta k a g a su cứu được. ăn chút lợi tức làm sao. cái này. hơn nữa ngươi cho rằng la tan thôn p h ả i ca gia su là vì giải t h a các ngươi. thôi đi. không phải là vì ca gia su bảo tồn khế ước sao. từ một con chó biến thành một nhà khác chó. thật không biết các ngươi có cái gì tốt đến ý. ngươi tốt, lục phàm phất tay đánh gãy phai đối với trong gương át ma điên cuồng chuyển vận. hắn nhìn trong gương át ma. Ta có việc m u ố Nàng đi địa Đùa Độc Ngươi biện giỡn. sao? ngục tầng thứ 11. có biện pháp sao? Đùa giỡn. Đục giác thứ thú pháp l sẽ k h ô dễ d à nói g Nàng n còn chưa dứt lời. Một ánh kiếm liền r á n vào bên tai của nàng bay ra ngoài. đạo kiếm mang này cực kỳ sắc bén. khắp nơi tiếp xúc được sau lưng vách tường thời điểm liền hóa ánh sáng chỉ biến mất. cho thấy kiếm khách tinh diệu sức khống chế. càng mấu chốt là. trong gương áp ma hoàn toàn không nhìn thấy đối phương là lúc nào ra tay nếu như đối phương đồng ý như vậy chiêu kiếm này hoàn toàn có thể chém vào trên cổ của mình để cho mình tại chỗ thi thể tách rời ngươi mới vừa nói cái gì ta không nghe rõ lục phàm nhìn c h ầ m c h ầ m trong gương áp ma hỏi trong gương áp ma trong nháy mắt ngồi thẳng đục giác thú là sẽ không dễ dàng từ chối nhu cầu của ngài có điều nếu như muốn thông qua đặc thù con đường đi tới tầng thứ m ộ ư ơ i một địa ngục như vậy cần đại lượng vật tư tỉ như một chiếc có thể nói ví đại thuyền một đám không sợ sinh t ử chiến sĩ một cái cường hãn lãnh tụ một cái bán thần trợ giúp lượng lớn có thể chống đỡ c h í ít bốn tầng ma pháp vật liệu lượng lớn tế ti những này đều không phải phổ thông ác ma có thể được nó cần một c á c h đế quốc đến giúp đỡ hoàn thành, thậm chí là toàn bộ thế giới sức mạnh. không sao, lục phàm cung dung nở nồ cười, ta đều có. hai ngày sau, nay tuổi thọ vẫn còn dư ta hai mươi một ngày, trong gương áp ma há h ố c miệng nhìn trên bến tàu ngừng ma vương hào, cùng với các ly me vì là ma vương hào xây dựng to lớn bình t r ư ớ n g nhiều vô số kể tế ti tụ tập ở ma vương hào một bên, vì là ma vương hào gây các loại tăng thêm b ú t bảo đảm ma vương hào ở thông qua trong gương thế giới đi tới tầng thứ m ộ ư ơ i một địa ngục thời điểm có thể sẽ không tan vỡ. thấy cảnh này, trong gương át ma hoài nghi toàn bộ tầng thứ chín địa ngục nhân tài đều hội tụ tới đây, vì là chấp hành một c á c h không thể hoàn thành nhiệm vụ mà nỗ lực, đã hiểu rõ qua đầu đuôi câu chuyện trong gương át ma tìm tới lục phàm, nghi ngờ hỏi, ngươi thanh toán bao nhiêu đánh đổi mời tới nhiều như vậy tế ti. kinh mười năm quyền sử dụng. hơn nữa cho phép bọn họ ở lúc đêm khuya phát hình một ít chừng mực lớn một chút nội dung. này cũng có thể được. đúng rồi. c á c h nào kinh có thể có đêm khuya tiết mục. ta muốn đi phê phán một p h e n ở ngươi bị trước tiên phê phán trước, ta cần phải nói cho ngươi. ngươi muốn đồ vật c h ú n g ta đã chuẩn bị kỹ càng. Lúc nào có thể bắt đầu, lập tức, lục phàm cùng trong gương áp ma đi tới bến tàu, cùng mấy ngày trước so với, khổng lồ ma vương hào trải qua một phen thay đổi, tăng thêm mấy phương tiện cùng các loại thực vật, l í t nha l í t nhít mọc đầy dây thường xuân bao trùm thân thuyền, mỗi một chiếc lá nhìn như độc lập, nhưng p h ả n phất bị lực lượng nào đó liên hệ ở cùng nhau, những này trải qua đặc thù thay đổi qua dây thường xuân tốc độ sinh sôi này nở kinh người đồng thời còn ở nông t h u người chơi trọn giống đào tạo bên trong thu được một cái năng lực đặc thù lâu đinh lâu đinh năng lực làm cho những này dây thường xuân có một cái hạt nhân chỉ cần đem một cái ly me để vào trong trung tâm như vậy c á c h này ly me năng lực đặc thù liền có thể toàn diện bao trùm đến hết thảy dây thường xuân lên n h ư n g dây thường xuân có ly me năng lực đặc thù. Lúc này, trong thuyền lâu đinh ly me vì là điên cuồng tiểu nữ cảnh, đối phương có công chính ma thần hạn chế. Cách này hạn chế có thể để cho thương tổn của nàng gánh vác, cũng có thể để cho nàng chịu đến thương tổn gánh vác. ở c á c h này hạn chế ảnh hưởng, hết thảy gây ở dây thường xuân lên tiến công đều sẽ bị đều đều gánh vác ở mỗi một chiếc lá lên. Do đó làm cho dây thường xuân năng lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng. nhìn này chiếc khổng lồ tinh xảo ma vương hào. trong gương át ma tự đáy lòng thở dài nói. cỡ nào g â y gớm tạo vật. bộ hạ của ngài thật sự rất đáng gờm. ta cũng cho là như thế, tốt, có thể xuất phát sao. có thể, có điều cần phải nhắc nhở ngài. các ngươi cần từ trong gương thế giới xuyên qua. Trung gian không thể mang theo nhẫn chứa đồ. không phải vậy có thể sẽ tạo thành phiền phức không tất yếu. hơn nữa trong gương thế giới sẽ tồn tại lượng lớn tà linh. những này tà linh đặc tính vô cùng quái lạ. cần vạn phần cẩn thận. ngoài ra, ta còn có cái vấn đề riêng. n g à i hậu cung ta có thể giúp ngài quản lý một hồi sao. l ụ c phàm lâu dài nhìn trong gương á p m à Mãi đến tận đối phương chịu đựng không được phần này áp lực, mở ra cái khác ánh mắt mới thôi. Ta không hy vọng ta trở về thời điểm nghe được có cái gì không tốt nghe đồn. h i ể u không. Lục phàm nhẹ giọng nói. Ta liền nếm một miếng. Trong gương át ma nhỏ giọng nói. nhìn thấy dù cho chết đều không thể rời đi bản tính trong gương át ma. Lục phàm thở dài. sau đó sử dụng chính mình dấu ấm. liên lạc với một đống ma thần, thế nào đều được, làm cho nàng một tháng cũng đừng nghĩ cứng lên, coi như còn trước a n tình, bao ở trên người chúc ta, liền như vậy, trong gương áp ma nghênh đón nàng từ trước tới nay thống khổ nhất một khoảng thời gian, mỗi cái ma thần đều sẽ tới dấm lên một cước, lưu lại một c á c h đặc biệt chúc phúc, bảo đảm trong gương áp ma thời gian một tháng lại lên không thể, Ở hết thầy chuẩn bị công tác đều sau khi hoàn thành. Ma vương hào lái vào đặc biệt đặt làm sát ngoài bên trong. dựa theo trong gương áp ma yêu cầu. tầng này sát ngoài vì là nhiều tầng kết cấu. mỗi một tầng cũng có thể tự do bóc ra từng mảng. thuận tiện bỏ qua ở trong gương gặp phải tà vật. trong gương thế giới vì là cái thế giới này mặt tối. trong đó tà linh càng là thế giới mặt tối ngưng t ụ vật. mỗi một cách cũng s ố n g như làm xanh nước mũi như thế buồn nôn hơn nữa chúng nó đối với kính ở ngoài sự vật cực kỳ chấp nhất vừa thấy được sau khi liền xét lập tức nhào lên mãi đến tận đem những này vật chất triệt để kéo vào thế giới nơi sâu xa nhất không cách nào trở về mới thôi bởi vậy tầng này xác ngoài là tất yếu đang xác định hết thầy công tác đều hoàn thành lục p h ạ m cùng với l y me toàn bộ lên thuyền sau trong gương át ma bắt đầu sử dụng chính mình kin đặc thù, bạn theo gió như thế tiếng ngâm nga, phổ cận hải vực từ từ vững vàng, mặt nước trở nên cực kỳ bóng loáng, trở thành một khuôn mặt lớn tấm gương, bao trùm sát ngoài ma vương hào bắt đầu chìm xuống, từ mặt kính một điểm điểm chìm vào trong đó, rơi vào trong gương, cũng hướng về tấm gương phía dưới tầng thứ m ộ ư ơ i một địa ngục ngã xuống, chuyện trên ngàn chương, r a nhanh, r a đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ, đám này người chơi đều là Limea11, chương mười ba lương thực nguy cơ, bởi lần này lữ hành vô cùng nguy hiểm, vì lẽ đó chỉ có có sắp chết ban ăn loại này làm sao tìm đường chết đều sẽ không chết lục phàm. cùng với những kia chết như thế nào cũng không đáng kể ly me có thể đi tới hơn nữa bộ phận ly me còn cần lưu lại chăm sóc n a y bởi vậy chỉ có bộ phận người chơi có thể đi tới ở ma vương hào cùng s á t ngoài cùng rơi vào trong gương thế giới thời điểm ma vương hào ngắn ngủi run dày một hồi trên thuyền người chơi không nhìn thấy ngoài giới tình huống nhưng bọn họ có thể cảm nhận được bọn họ tựa hồ rơi vào một loại so với nước mật độ muốn thấp một ít chất lòng bên trong cảnh này khiến thân tàu kể cả vòng bảo vệ đang không ngừng chìm xuống cũng hướng về phía dưới chỗ cần đến chìm lặn xuống thành công mở ra rìa ngoài nguồn tín hiệu tổng chỉ huy to di cao giọng hô bám vào ở vỏ ngoài nguồn tín hiệu lập tức bị mở ra nhường ma vương hào phòng chỉ huy bên trong các người chơi có thể nhìn thấy ngoại giới tình huống bên ngoài là cùng tấm gương bên ngoài hầu như giống như đúc thế giới không giống là bọn họ hoàn toàn ngã lại đây rơi vào trong gương thế giới ma vương hào lấy ngã rủ hình thức hướng về bầu trời rơi đi vẫn trượt về bầu trời phần cuối hơn nữa cùng ngoại giới không giống cái thế giới này không có nắng sớm ma thần thi thể Lẽ ra nên là nắng sớm ma thần vị trí. Là từng mảng từng mảng đen d ị c h thâm uyên. tựa hồ vẫn dẫn tới cái này địa vực phần cuối. cái thế giới này cũng không có sinh vật. có chỉ có từng cái từng cái to nhỏ không đều bóng s á n g những cái bóng này đầu xem ra liền như là than nắm thành tinh. bốn cọng tóc bày ra anime như thế hai tay hai chân. xem ra khá là buồn cười. có điều làm bọn họ phát hiện những cái bóng này làm ra sự tình, các người chơi không cười nổi, ở phát hiện rơi vào trong gương thế giới lớn mụn nhọt sau, những cái bóng này lập tức dính tới, nhẹ nhàng rơi xuống ma vương hào rìa ngoài, cũng gắt gao bám vào ở nơi đó, theo rìa ngoài bóng dáng càng ngày càng nhiều, bị dính lấy ma vương hào hạ xuống tốc độ bắt đầu giảm bớt, cũng có đình chỉ dấu hiệu, nhanh như vậy liền t ụ tập nhiều như vậy tà linh. n à y chó bày ra thật là thích cho kẻ địch mha. ở có điều không sao. tầng thứ nhất, giải thể. ở a to di a mệnh lệnh âm thanh bên trong. ma vương hào tầng thứ nhất sát ngoài ầm ầm phá toái. lượng lớn mảnh vỡ giường như vỏ rắn lột như thế. nương theo mặt trên bám vào màu đen tà linh cùng rơi xuống phía sau. cũng nhường ma vương hào tốc độ thêm nhanh hơn một chút tiếp tục hướng về sâu tầng rơi rụng đang không ngừng giải thể không ngừng phá toái trong quá trình này nhiều lần làm tầng cuối cùng sát ngoài hoàn toàn phá toái sau ma vương hào rốt cuộc thông qua trong gương thế giới biên giới thoát ly trong gương thế giới cũng đi tới một không gian khác nhìn đột nhiên biến thành đen thế giới các người chơi lập tức x e o hò lên tới mục đích, hắc áng địa ngục phó bàn, chúng ta đến, có điều ở hưng phấn mười mấy giây sau, các người chơi phát hiện, nơi này thật giống, có vẻ như, khả năng, có chút tẻ nhạt, hắc áng địa ngục liền dường như tên của hắn như thế, hoàn toàn là màu đen, toàn bộ thế giới không hề có một chút ánh sáng, không có bất kỳ vật chất, điều này làm cho ma vương hào chỉ có thể trôi nổi ở hắc ám trong địa ngục, dựa theo một c á c h đặc biệt phương hướng chậm rãi trôi nổi. từ ban đầu đi tới mới phó bản vui sướng bên trong tỉnh lại, các người chơi bắt đầu tự vấn lòng, chúng ta nên làm sao tìm được thần bí nữ sĩ, liền như thế bay xuống đi, sau đó cầu khẩn vận khí b ã o phát, có điều âu hoàng lưu ở ngây bên người vì là ngây kéo dài tính mạng, hiện tại không qua được, việc này không giải a. vào lúc này, lục phàm trong tay tấm gương sáng lên. cái kính này bị trong gương át ma dùng bí pháp g i a trì. thông qua tấm gương có thể trực tiếp cùng t ầ n g thứ chín trong địa ngục trong gương át ma liên hệ. có điều mỗi lần câu thông đều cần đại lượng ma na làm chống đỡ. ở tấm gương một đầu khác, trong gương át ma dùng c h ậ m lạ kỳ tốc độ nói nói. lục lớn người, người nhóm đến sao. ngươi tất yếu nói như thế chậm sao, lục phàm cao mày nói, là ngươi nói lời tốc độ quá nhanh, chậm một điểm, ta nói không nhanh, lại chậm điểm, cho ta đổi phai ơ. Nàng kỹ thuật tốt, đem có thể đem di ngôn nói như ra phai đổi đến sau. Lục phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao, bởi vì từ trong gương thế giới chìm vào tầng thứ m ộ ư ơ i một địa ngục vị trí không cố định, mà bọn họ vừa vặn đi tới một cái pháp tắc tương đối hỗn loạn khu vực ở khu vực này bên trong hết thảy sự vật vận chuyển tốc độ sẽ tăng nhanh hết thảy đều sẽ lấy tốc độ gấp mười lần tiến hành này khiến cho bọn họ ở đây vượt qua mười ngày tầng thứ chín địa ngục mới vượt qua một ngày mà thôi biết được điểm này sau mới vừa rồi còn rất tẻ nhạt các người chơi trong nháy mắt trở nên hưng phấn còn có này chuyện tốt Trò chơi này hắc khoa học kỹ thuật thực sự là lý hủy đi máy bay, đen trời cao, chờ một chút, ta thử một chút, yêu à, cũng thật là, ta coi một cái, ta mỗi ngày chơi ra me hai giờ, thì tương đương với ta trắng kiếm lời mười tám tiếng, nếu như ta mỗi ngày chơi ra me mười hai tiếng, tương đương với trắng kiếm lời năm ngày, phản lão hoàn đồng, ngay trong tầm tay, ngươi cũng thật là c á c h thiên tài. Ta liền không giống nhau. Ta chỉ chơi hay. sáu mươi bảy giờ. trường sinh bất lão là được. đừng ẩ m ý. Ta đem ta học kỳ này bài tập đều mang vào. Ta muốn ở đây đổi bài tập. nhưng ở đây dừng lại một tuần lễ sau. bọn họ phát hiện một c á c h càng vấn đề nghiêm trọng. bọn họ đồ ăn không có. tuy rằng ly me cho điểm đất liền có thể sống. Then chốt là hắc ám địa ngục không còn gì cả. Có chỉ có thế giới phần cuối như thế lãnh khúc hắc ám. trên bung thuyền, một đám li me vô lực co quắp ở đây. bụng chuyền đến tiếng nổ vang rền ở hầu như không còn gì cả trong địa ngục vang lên. ở thiếu hụt đồ ăn tình huống, bọn họ đã sắp đánh mất tất cả cơ năng. chỉ có thể bị động nhìn lên bầu trời. địa ngục mênh mông như vậy. tại sao liền không có ngẫu nhiên rơi xuống năm thành thuộc bò bít tết cho ta ăn à ta cũng chỉ cần một ly sữa bò là được tại sao không có ngẫu nhiên đi ngang qua nửa ngưu nhân đại tỷ tỷ thỏa mãn ta ta chỉ muốn một ly tất chân trà sữa không thêm trà cũng có thể vô địch lục đại nhân đang làm gì hắn có biện pháp gì tốt sao hắn ở cởi quần áo ra dưới sự dẫn đường thử nghiệm gợi ra sắp chết ban ăn lục phàm lúc này ngồi xếp bằng ở trên bung thuyền cởi quần áo ra thì lại đối diện với hắn dùng thanh âm trầm thấp dù gì nói ngươi hiện tại rất đói ngươi hiện tại thật sự rất đói ngươi hiện tại đói bụng đến liền trên thuyền dây thường xuân đều muốn ăn ăn một lần ngươi hầu kết đang ngọ nguậy ngươi d ị c h vì ở phân bố ngươi hiện tại đang nằm ở sắp chết đói trạng thái làm sao có hiệu quả sao cảm giác trên có lại cảm thấy thật giống không có dáng vẻ lục p h ạ m không quá chắc chắn mò chính mình cái bụng ta vốn là không dễ dàng đói bụng đừng vào lúc này lục ngươi thi đấu ạ p h ạ m đại nhân bình tĩnh một điểm ngươi hiện tại đã không biết mình đang nói cái gì lúc này một cái người chơi nhìn chằm chằm bầu trời phát hiện hắc ám không chung tựa hồ có món đồ gì lói lên một cái. sau đó, một viên sao trổi ở thuần đen trong bầu trời đêm xuất hiện, cũng xẹt qua một đạo đẹp đẽ kéo đuôi, là lưu tinh, mau mau cầu nguyện đi, ăn ăn ăn, cho ta ăn à. ta không nghĩ ở trong ga me trải nghiệm chết đói cảm giác, tựa hồ nghe đến các người chơi hô hoán, Này viên lưu tinh trên không trung xẹp qua một cách kỳ diệu độ cong. Sau đó hướng về ma vương hào vọt tới, nương theo thịt liệt s ô n g tới. Này viên vẫn thạc đánh vào ma vương hào lên, nhường ma vương hào mãnh liệt run dày lên. có điều, hết t h ả y sung kích bị ma vương hào lên dây thường xuân chia sẻ. dây thường xuân hết t h ả y lá cây đều hiện lên r a to nhỏ không đều chỗ hồng. nhưng lại lập tức bởi vì dây thường xuân rồi rào sức sống khôi phục nhanh chóng đói bụng đến cực điểm các người chơi vừa bắt đầu cũng không có ý thức đến phát sinh cái gì mãi đến tận lần thứ hai sung kích giáng lâm bọn họ mới bỗng nhiên nhảy lên đến hưng phấn hộ thiên hàng lương thực ở nơi nào a nhanh lên một chút tìm ra à. cái gì đều được hiện tại cái gì đều được chính diện lên ta a ờ các người chơi hưng phấn tìm kiếm vẫn thạch điểm đến thời điểm, một thanh âm đột ngột vang lên, không muốn tiếp tục tiến lên, người ngoại lai、like. vừa nãy vẫn thạch chỉ là một cái cảnh cáo, nếu như các ngươi tiếp tục tiến lên, như vậy, hàng trăm hàng ngàn viên vẫn thạch đột ngột sáng lên, mỗi một viên đều theo đốt đỏ chót h ỏ a diễm, ở đen kịp một màu thế giới bên trong sảng người rực rỡ,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 Bất kể ma lực, cái gì đều bất kể, chỉ để ý nã pháo. Nổ tung chính là nghệ thuật, chính là vĩnh hằng, chính là sao biển b a chít, bọt biển bảo bảo. Ta muốn đi vào, nương theo liên miên không dứt pháo kích âm thanh. Các người chơi tựa hồ trong nháy mắt bị truyền vào linh hồn, điên cuồng chiến đấu với nhau. Mỗi một môn đại bác đều ở nổ súng. vô số đạn pháo bay về phía không trung, cũng cùng không trung vẫn thạch va chạm, nổ tung ra càng nhiều đốm lửa, bầu trời dường như một hồi rực rỡ pháo hoa tú, mỗi một phút mỗi một giây đều có vẫn thạch bị nổ nát, mặc dù có cá lọt lưới đụng vào ma vương hào lên, cũng sẽ bị dây thường xuân hoàn toàn tiêu trừ mặt trên sức mạnh, không cách nào đối với ma vương hào tạo thành ảnh hưởng, rơi xuống đất vẫn thạch bị các người chơi điên cuồng hóa g i ả i Mỗi một tấc đất đều bị người chơi thôn phệ, hóa thành sức mạnh trong cơ thể, ngăn ngắn mười lăm phút đồng hồ. Bầu trời vẫn thạch liền ở các người chơi trong tiếng cười sang sảng biến mất hơn nửa. Lưu lạc vì là nơi này b ụ i trần, chủ nhân của thanh âm trầm mặc nhìn các người chơi biểu diễn. Cuối cùng bốc lên một câu, các ngươi thật sự thật đáng sợ. ngay ở hắn vội vàng muốn trốn thời điểm, ma vương hào lên bay ra một cái bóng, nương theo trùng thiên ánh kiếm, ven đường hết thảy đều bị hắn hết mức nát tan, cũng trực tiếp đi tới bên cạnh hắn, đem hắn một cước đá đến ma vương hào lên, trở thành vẫn thạch thần bi á c ma mới vừa rơi xuống ma vương hào lên, hơn trăm c á c h ly me liền điên cuồng xông tới, bắt đầu đối với hắn tiến hành điên cuồng chuyển vận, cho ta lưu một cước, cho ta lưu một cước, đừng ăn sạch, phía trước lưu một điểm đi ra, mặt nạ trên mặt lưu lại nấu canh, sắc thuốc muốn đậm một ít, treo lên treo lên, xem trước một chút là không phải có thể tự mình sinh sôi này nở át ma. sau hai mươi phút, hắc ám địa ngục trận đầu chiến thắng, cao đến bốn mét át ma bị trói ở chọc lúc thần thánh gỗ cao su lên, từ bên trong thả ra thần thánh sức mạnh cầm cố hắn sức mạnh nhưng hắn không thể động đậy một đám người chơi thì lại khát khao nhìn cái này át ma ánh mắt vừa ý v ì để tên này thượng cổ át ma cũng vì đó sợ hãi bị trói lên át ma mang dùng to lớn dây đen xương sỏ chế thành mặt nạ trên người khoác một thân màu đen áo choàng áo choàng biên giới nơi đã rách nát thành điều hắn m ở mịt nhìn xung quanh làm sao đều không nghĩ ra tại sao mình sẽ ở ngăn ngắn trong vòng hai mươi phút bị thua chính mình chẳng lẽ là cái g i ả thượng cổ á c ma chính mình hơn vạn năm tuổi thọ lúc nào liền li me đều đánh không lại lục phàm cũng bay trở về đến trên bung thuyền cười hỏi họ tên không nói liền giết chết ngươi n g à y có thể đừng cười sao xem ta có chút sợ sệt xin lỗi Hiếm thấy gặp phải một cái đồ chơi. đồ chơi. ta cũng là có tôn nghiêm. ngươi không thể như vậy x ỉ nhục một tên thượng cổ ác ma. tên này ác ma mới vừa nói xong. liền nhìn thấy li me rồn rập g ơ chân. lục đại nhân. x h p hàng a. tới trước tới sau. từng cái từng cái ăn. thượng cổ ác ma lại run rẩy một hồi. hắn có loại cảm giác. đám này li me không có nói đùa. Nếu như bọn họ thả ra ăn, hắn cảm giác mình khả năng không sống hơn một phút, lẫn nhau so ra. có vẻ như trước mặt cái này mì lực cao có chút khó mà tin nổi á c ma tốt hơn nói chuyện dáng vẻ. bởi vậy, hắn chỉ có thể cúi đầu, nghe giọng hỏi, phối hợp ngài có thể sống s ó t sao, chí ít có thể để cho ngươi chết không phải khó coi như vậy, ít nhất có thể bảo vệ ngươi một viên đầu, á c ma. tuy rằng lục phàm bảo đảm theo không có không khác nhau gì cả. có điều tên này thượng cổ á c ma vẫn là khuất phục. mỗi một cái thượng cổ á c ma đều có chính mình cách gọi khác. bởi vì ở dài lâu lịch sử bên trong, bọn họ nguyên bản chủng tộc năng lực đã không phải vô cùng trọng yếu. trái lại là bọn họ ngày kia thu được năng lực đặc thù càng có tính đại biểu. mà tên này á c ma cách gọi khác vì là câu đố á c ma. Ta năng lực đặc thù vì là câu đố. chỉ cần ta suy nghĩ một điều bí ẩ n để đáp án thời điểm. như vậy là có thể đem suy nghĩ này quá trình chuyển hóa thành cơ sở vật chất. ngươi nhìn thấy đến vẫn thạch, đều là ta năng lực kết quả. câu đố ác ma vốn là muốn nghe đến lục p h ạ m cùng các ly me âm thanh thán phục. tỉ như nhiều như vậy vẫn thạch đều ngươi là sáng tạo. ngươi trong đầu câu đố thật sự nhiều khó mà tin nổi như vậy lời ca tụng nhưng đáp lại hắn là các ly me ánh mắt khinh bỉ liền này liền này có này năng lực chúng ta chí ít có thể sáng tạo ra một người thần quốc đi ra ngươi lại làm hơn một nghìn viên không cái gì chứng dùng vẫn thạch video nền tảng video quảng cáo đều so với ngươi có giá trị chí ít nó có thể lãng phí ta ba mươi giây Ai, không phải. Ta nhưng là tìm hết toàn bộ tầng thứ mười một địa ngục câu đố a. Ta nhưng là ở gần như không còn gì cả hắc ám địa ngục sáng tạo hơn một nghìn viên vẫn thạch a. các ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta. có thể ngươi vẫn thạch không còn. đừng đánh mặt hành sao. hơn nữa ngươi hành các ngươi lên a. có loại nói một cái ta chưa từng nghe tới câu đố a. các ly me khinh bị cười. sau đó đem giáo sư n h ấ t tới, chỉ gặp giáo sư đẩy một cái không tồn tại kính mắt, sau đó mỉm cười nói, trong thành duy nhất t h ở cắt tóc cho thấy hắn chỉ cho không cho mình cắt tóc người cắt tóc, như vậy vấn đề đến, hắn sẽ cho mình cắt tóc sao, vậy cũng là câu đố, đương nhiên là, câu đố ác ma trong lúc nhất thời nghẹn lời, nếu như nói lý, như vậy hắn có thể cho mình cắt tóc, như vậy hắn tiền đề không thành lập nếu như nói không để ý tới như vậy hắn tiền đề thành lập hắn lại cần cho mình cắt tóc suy nghĩ nửa ngày từng sợi từng sợi khói từ câu đố ác ma mặt nạ chỗ trống bên trong nhô ra cũng không ngừng ở trên bung thuyền ngưng tụ hóa thành màu đen thổ những nhìn thấy những này thổ những nông phu các người chơi g i e o h ọ nhảy qua đến đem những này quý giá thổ những bảo vệ ở chính giữa. cũng cổ v ũ hô. tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục chụp sọ não a. đang bốc lên gần như hơn trăm tấn thổ những sau. câu đố ác ma rốt cuộc thẹn quá thành giận. cao giọng hô. cái này không tính. tiếp một cái. không muốn cho ta ra loại này lô dối vấn đề. đ ổ i toán học. tỉ như hình tam giác diện tích công thức loại hình. cái này dễ bàn, một tên ngành toán học người chơi nhảy lại đây, liền tới một cái học sinh tiểu học đều có thể nghe hiểu vấn đề đi. Phép cộng, bình phương cùng đẳng thức khái niệm ngươi có thể hiểu được sao, ngươi đang làm nhục ta, câu đố á c ma kiêu ngạo ngẩng lên đầu, ta liền phương trình b ậ t hai phương trình giải pháp đều có thể suy luận đi ra. vậy thì đơn giản, thiết c c n ơ lần mới y n ơ lần mới bằng n ơ lần mới, nơi vì là chính sớ nguyên làm nơi lớn hơn hai thời điểm x e s không có chính sớ nguyên d à i thỉnh đưa ra hoàn chỉnh chứng minh vượt ngắn gọn càng tốt đúng rồi có người nói chứng minh quá trình ít đến dùng một trang giấy liền có thể làm được cố lên nha lời vừa nói ra hết thảy người chơi đều hướng về này người chơi quăng tới ánh mắt khinh bỉ là học sinh tiểu học cũng có thể nghe hiểu phí ngựa vô cùng quyết tâm lý. có thể ngươi muốn chứng minh là tới chơi đây. mấy trăm năm thành quả nghiên cứu bị ngươi dùng để khó xử nơi bê cơ. ngươi lương tâm lên không có trở ngại sao. hơn nữa một trang giấy có thể làm được là nhân ra phí ngựa ở trangs. tình huống thực tế căn bản không thể. ngươi nói ra đến muốn kích thích ai vậy. Câu đố áp ma hoàn toàn không nghĩ tới cái này nhìn như đơn giản định lý dưới ẩn dấu áp ý chuyên tâm suy nghĩ lên lượng lớn khói từ trên đầu hắn bốc lên bắt đầu không ngừng chuyển hóa thành thổ những không khí nước cùng với trụ cột nhất năng lượng khối một cái cuồn cuộn không ngừng động cơ vĩnh hằng sinh ra đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh Nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu m ờ i nhảy, t hình thế diên ninh, đám này người chơi đều là li me a mười một, chương mười lăm mạc điện mô hình, đối mặt từ câu đố át ma não trong đồng búc lên thổ n h ữ n g phần lớn người chơi trực tiếp ăn cái no, tiểu đương gia cũng mang tính t ư ở n g trưng nếm thử một miếng, sau đó nói, cơ b ả n thổ n h ữ n g đảm lân giáp hàm lượng như thế. miễn cưỡng đi. ăn nhiều một chút đi. tiểu đ ư ơ n g da. nay đất ăn lên còn rất có mùi vị. một người chơi g ắ m đất khuyên nhủ. không cần. chúng ta mang hạt giống. chúng ta chuẩn bị ăn hoa màu. tiểu đ ư ơ n g da lễ phép từ chối. nay người chơi lập tức ngẩn người tại đó. cảm giác trong miệng đất cũng không thơm. ở trên bung thuyền trải lên thâm hậu đất. Nông phu các người chơi xây dựng ra một khối ngay ngắn thiên địa, cũng ở chính giữa lưu ra một đạo k ê n h nước, đem hạt giống loại tốt sau, bọn họ tìm đến ma pháp sư người chơi, cũng ở trên bung thuyền mới cố định một cái quả cầu ánh sáng, cũng tiến hành mấy lần trồng chất, lấy này tạo nên mặt trời giống như hiệu quả. sau đó, chính là truyền thống nghệ năng, khiêu vũ, mấy thủ tự nhiên chi vũ xuống, hoạt bát cải trắng từ trong đất bò ra ngoài dường như thỏ như thế vung vui thích chạy loạn khắp nơi thỉnh thoảng chạy đến kênh nước một bên uống nước để cho mình trở nên càng thêm khỏe mạnh nhìn thấy những n à y chạy loạn cải trắng các người chơi ánh mắt đều xanh đừng ngừng lại a tiếp tục hát tiếp tục múa không đủ ăn không muốn ánh sáng chỉ trồng cải trắng đến điểm mang thịt trước thân hưu con hào không cũng rất tốt sao đậu nành đậu nành mau mau sản xuất nước tương đi ra d ấ m cũng muốn lại đến điểm mù tạc nhóc con đến điểm cây ớt vung nhìn khát khao người chơi tiểu đương ra khó khăn nói nhưng là trồng quá nhanh đối với thổ những độ phì tiêu hao rất lớn a hiện tại còn quản c â y gì độ phì a Loại xong đất liền cho lão bản đừng sửa lại tạo nhà đi. hiện tại trọng điểm là đồ ăn. Thật lãng phí. đồ phì biến mất bùn đất do lão bản đừng sửa lại các loài thổ một người chơi thôn phề cũng cải tạo thành thâm hậu hòn đá. sau đó do ma pháp sư người chơi khắc họa trọng lực thuật phù văn. lấy này ở trong bóng tối xây dựng lên một khối có trọng lực nền tảng. sau một ngày. một khối hai trăm n h â n hai trăm n ề n tảng kiến thiết xong xuôi, đem ma vương hào ở nền tảng một bên ngừng tốt, các người chơi rồn rập nhảy đến trên bình đài, kích động hôn vùng đất này, vạn t u ổ i rốt cuộc đi tới trên mặt đất, tiếp tục làm ruộng, tiếp tục xây dựng nền tảng, chúng ta phải tiếp tục mở rộng a, có điều không đợi người chơi cao hứng quá lâu, một luồng tà gió bỗng nhiên từ trong bóng tối thổi lên, Trực tiếp cuốn về cái này nền tảng. Các người chơi nhìn thấy này c ỗ tà gió cuốn lên nền tảng biên giới. cũng nhanh chóng hướng về bọn họ áp sát. bị cuốn vào tà gió nền tảng. Trực tiếp hóa thành hư vô. nhưng các người chơi chỉ có vội vàng chạy trốn tới ma vương hào. cũng c h ơ mắt nhìn một ngày thành quả lao động quy linh. thấy cảnh này. các người chơi khóc. đ e m vẫn còn đang suy tư phí ngựa vô cùng quyết tâm lý câu đố á c ma kéo đi ra. các người chơi phấn n ộ q u á đúng hay không ngươi cái này khốn nạn đang dở trò v i ệ t thành thật khai báo. chúng ta sẽ suy xét cho ngươi lưu cái toàn lớp vỏ. toàn lớp vỏ cái gì việc. xảy ra chuyện gì. nghe xong một đám người chơi nói năng lộn xộn miêu tả sau. câu đố á c ma rõ ràng. các ngươi những này người ngoại lai. đến tầng thứ mười một địa ngục trước đều không điệu bộ khóa sao cái gì bài tập này phá trò chơi liền c á i chính thức trang web đều không có bày ra nghèo chỉ có thể có người khác diễn đàn đến hiện tại đều mời không nổi phục vụ khách hàng chính thức đường dây nóng không có giúp quy vẫn là người chơi chính mình kiến hơn nữa hiện tại đều không cách chính thức vào ở đưa vấn đề vĩnh viễn già chết ngươi nhường chúng ta tới chỗ nào làm tiến công Nếu không là trò chơi này xác thực chơi vui, ai thói quen chiều bọn họ c á c h này từ mười tám tầng địa ngục b ỏ ra ngoài công ty gammé. một bên thông qua tấm gương nghe đài fire vàng bảo phát thanh lục phàm ngẩng đầu nhìn đám này phấn n ộ người chơi. sau đó không nhìn đám này người chơi. các ngươi mắng bày ra. liên quan ta lục đại nhân chuyện gì. câu đố át ma hoàn toàn không hiểu nổi đám này người chơi đang nói cái gì. có điều hắn cũng rõ ràng nếu như mình lại không giải thích rõ ràng như vậy đám này người chơi tuyệt đối muốn bắt chính mình tế địa ngục lúc trước chính mình nổ thuyền cũng không thấy bọn họ tức giận như vậy kỳ thực rất đơn giản hắc ám địa ngục bài xích tất cả trật tự nếu như trật tự đến tới trình độ nhất định như vậy liền sẽ g ử i ra hắc ám địa ngục phản phệ cũng chính là h ư vô chi phong vì lẽ đó hắc án địa ngục á c ma rất trẻ măng lẫn nhau tụ tập mọi người gặp mặt chỉ là đơn giản giao lưu một hồi sau đó ngay ở cố định khu vực chờ chết vậy các ngươi ăn cái gì các n g ư ờ i chơi nghi ngờ hỏi thỉnh thoảng sẽ có một ít thượng tầng địa ngục hoạt nhân giới sinh vật phát động khế ước như vậy chúng ta có thể ngắn ngủi tới đó thả cái gió cũng thông qua hoàn thành khế ước thu được một ít vật tư ta còn được rồi cho điểm đồ ăn có thể sống rất lâu. bị gọi đi tới cũng chính là giải đáp một ít câu đố thôi. những kia muốn phụ trách sinh con thượng cổ á c ma mới gọi cái thảm đây. nơi này chính là cái ngục giam a. có thể như thế lý giải đi. phần lớn á c ma đều là bị trục xuất tới đây. nói là ngục giam cũng không sai. cái kia ngươi khi đó phạm vào chuyện gì. cũng không tính đại sự gì. ta đối với trí tuệ chi thần thần khí trí giả chi thư cảm thấy rất hứng thú có người nói bên trong sưu tập cái thế giới này tất cả câu đố vì được quyển sách kia ta tham dự cũng mưu sát trí tuệ chi thần c h ú c ta thời đại kia x ế t cá biệt cái thần kỳ thực không có gì ghê gớm là kẻ hung hãn không các ngươi tàn nhẫn biết rồi hắc ám địa ngục cái này đặc tính các n g ư ờ i chơi bắt đầu tụ tập cùng nhau mở hội Chẳng trách nơi này thời gian trôi qua không giống nhau. Hóa ra là vì dài hơn những ngày á c ma thống khổ. xem ra chúng ta đã từ từ tiếp xúc được cái thế giới này mặt tối. hiện tại, mọi người hăng hái lên tiếng đi. chật tự tới trình độ nhất định liền sẽ g ử i ra hư vô chi phong. đây cũng là để trong n à y á c ma thống khổ thủ đoạn. gọi cái gì hắc ám địa ngục. gọi thống khổ ngục không phải càng tốt hơn. là có cái này biệt danh một bên câu đố á c ma ngẩng đầu lên nói ngươi tâm miệng cho ta đàng hoàng giải đáp phí ngựa vô cùng quyết tâm lý đi giải đáp xong còn có rôn bác suy đoán nơi b hoàn toàn suy đoán các loại bảo đảm ngươi hơn vạn năm đều không tẻ nhạt cao to câu đố á c ma gật gật đầu ta có chút thích các ngươi trừ những kia khó giải lô giới vấn đề Loại này toán học để ta thích nhất. đúng rồi. các ngươi có thể hay không cho ta nói một chút các ngươi c á h gọi là vi phân và tích phân cùng ma trận hàm số. số luận ta cũng muốn nghe một chút. lần đầu nhìn thấy như thế có muốn biết át ma. ta cũng có chút thích ngươi. chúng ta lại đây trầm rãi r ằ n g câu đố át ma cùng một phần ngành toán học người chơi rời đi sau. còn lại các n g ư ờ i chơi tiếp tục mở hội. Nếu trật tự sẽ gợi ra hư vô chi phong, như vậy chúng ta đem nền tảng dỡ nhỏ hơn một chút, tỉ như một trăm nhân một trăm loại hình thức này kiến tạo làm sao, cái kia trung gian làm sao giao lưu đây, tạo t huyền làm sao, là cái phương án, có điều luôn cảm thấy có lựa chọn tốt hơn, đúng rồi, thang máy, thang máy, cái này tên là trung cực đại pháp sư người chơi lấy ra từ câu đố át ma nơi đó được năng lượng khối. những năng lượng này khối bề ngoài xem ra nửa trong suốt. mỗi một khối chỉ có to bằng nắm tay. trung gian phong ấm màu xanh lam ánh sáng. đội ở trên đầu hoàn toàn không cảm giác được nó trọng lượng. n h ư n g các người chơi đem năng lượng khối truyền nhìn một lần sau. trung cực đại pháp sư tiếp tục nói. Loại này năng lượng khối tồn tại hoàn toàn không vật lý. có điều cân nhắc đến đây là cái thế giới phép thuật. vì lẽ đó không đáng kể. trải qua chúng ta nghiên cứu đoàn đội nghiên cứu. vật này có thể có chính thua hai loại trạng thái. chỉ cần trải qua một cái đơn giản phù văn chuyển đổi. là có thể đem chuyển đổi đến khác một hình thái. lại lấy ra một cái năng lượng khối. trung cực đại pháp sư trên mặt đất vẽ một cái kích phát phù văn. cũng đem năng lượng khối thả đi tới, chỉ trước mắt thời gian, năng lượng khối bên trong màu sắc lập tức phát sinh ra biến hóa, từ trước thuần lam, biến thành thuần đỏ, mây tới lục phàm triển khai ma pháp phòng ngự, trung cực đại pháp sư đem một lam một đỏ hai c á c h lập phương phóng tới đồng thời, này hai c á c h lập phương lập tức nhanh chóng hướng đối phương di động, cũng rất nhanh chạm va vào nhau, ở tiếp xúc sau khi, hai c á c h lập phương nhanh chóng lẫn nhau biến mất, cũng thả ra sức mạnh khổng lồ. n h ư n g lục phàm ma pháp bình c h ứ n g đều run rẩy một hồi, so với thứ cấp ký sư tường long số một uy lực nhỏ yếu, nhưng đã đầy đủ. chính thua hai loại lập phương ở kích phát sau sẽ nhanh chóng biến mất cũng thả ra trong đó năng lượng. có điều chỉ cần có một ít đ ồ cách ở chúng nó trung gian, như vậy liền sẽ không xuất hiện vấn đề thế này. ngoài ra, nó còn có cái rất thú vị điểm, vậy thì là v ĩ mô trạng thái lượng tử dây dư, đối với một cái lập phương sử dụng một loại khác phù văn, cái này lập phương lập tức từ trung gian nước ra, trong đó một nửa cấp t ố c biến thành màu đỏ. ở sau khi tách ra, cái này lập phương cấp t ố c hướng đối phương di động, nhưng trung cực đại pháp sư trực tiếp bắt được cái này lập phương, cũng ở chính giữa cắm một tờ giấy, đối với một nửa lập phương sử dụng kích hoạt phù văn, cái này lập phương từ màu xanh lam biến thành màu đỏ, mà nửa kia thì lại biến thành ngược lại màu sắc. nhìn thấy sao, trung cực đại pháp sư mỉm cười nói, còn có một chút, cái này lập phương có thể thông qua dây thường xuân lâu đinh, như vậy các ngươi nên có thể lý giải ta ý tứ đi, các n g ư ờ i chơi trầm tư, im lặng thán,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 Chương mười sáu giấy ra dê. tuy rằng phần lớn người chơi đều không hiểu rõ đồ chơi này đến cùng dùng như thế nào. nhưng cũng không trở ngại những kia hiểu được người đều hiểu. cũng bắt đầu kiến thiết khu vực mới. sau mười ngày, bị mười mấy cái ly me luôn phiên oanh tạc qua đầu ấp câu đố áp ma kết thúc này một vòng học bù. chuẩn bị đi ra mung lòng một chút thời điểm. hắn nhìn trước mặt khu vực, trợn mắt ngoác mồm. quy quy. Đám này li me đến cùng là cái gì lai lịch. Ở trước mặt của hắn, là hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua cảnh tượng. hơn trăm diện một trăm nhân một trăm nền tảng lơ lường giữa không trung. mỗi một mặt nền tảng đều sử dụng trọng lực phù văn. bảo đảm mặt trên có thích hợp trọng lực. trong bình đài đứng vững đơn sơ sơ y mơ a nơ gơ tháp. tháp đỉnh thu s í p ma pháp sư người chơi thiết lập ánh sáng thuật. hơn trăm t ầ n g cái quả cầu ánh sáng tụ tập cùng nhau nhưng mỗi cái nền tảng đều có sung túc tia sáng ở nền tảng trong lúc đó màu xanh lục dây thường xuân tạo thành thang máy đang nhanh chóng vãng lai đem không giống nền tảng sản xuất vật tư vận chuyển đến một cái khác nền tảng tiến hành gia công sau đó đem bán thành phẩm đưa đến một cái khác trên bình đài tiến hành thô gia công hiếu kỳ bay đến một c á c h trong đó trên bình đài Câu đố át ma nghe được to lớn tiếng nổ vang xền, cũng nhìn thấy một tòa loại cỡ lớn r a công xưởng, từ một cái khác trong thang máy vận chuyển ra đầu gỗ, đem tự động bị gửi ở băng chuyền lên, cũng thông qua trước mặt băng chuyền vận chuyển đến một bên khác tiến hành gia công, lại căn cứ không giống cần gia công trở thành không giống tấm vật liệu, mà những này tấm vật liệu lại sẽ căn cứ kích cỡ đi vào không giống băng chuyền, lại trực tiếp rơi vào thang máy, may về phía cái kế tiếp nền tảng, làm hắn cũng muốn hỏi hỏi những này li me đang làm cái gì thời điểm. Hắn phát hiện một cái nhường hắn kinh ngạc vấn đề. nơi này cũng không có li me. ở liên tục may vọt mấy cái nền tảng sau. Hắn rốt cuộc ở một cái trên bình đài nhìn thấy chính đang gầy dựng máy móc li me. các ngươi làm cái gì. hắn kinh ngạc hỏi. các ngươi khiến cho vật này là cái gì, vì là món đồ gì có thể tự động gia công, tại sao ma pháp có thể như thế dùng, các ngươi đầu nhỏ bên trong đến cùng trang là cái gì, không đúng, các ngươi có hay không đầu ấp, ta có thể lý giải ngươi là ở kỳ t h ị t r ú c ta li me sao, dự bị lương thực tiên sinh, ta lúc nào lưu lạc vì là dự bị lương thực, đem một cái thượng cổ á p ma xem là dự bị lương thực, các ngươi có vẻ như rất đáng gờm a. cảm ơn khích lệ. không khen ngươi. vì lẽ đó những thứ này rốt cuộc là cái gì. công nghiệp hóa, nói chuyện thời điểm. cái này li me nhìn chằm chằm trước mặt máy móc. một khắc đều không có rời đi tầm mắt. bởi vì vẫn là cái bán thành phẩm. vì lẽ đó máy móc bên trong đường dây toàn bộ bảo lộ ở bên ngoài. nhường câu đố ác ma có thể rất dễ dàng nhìn ra bên trong kết cấu nhìn thấy bên trong bị tách ra cực kỳ nhỏ bé sự vật hắn do dự một chút sau đó hỏi ta nhìn một chút c á c h này có vẻ như là ta từ ta trong đầu nhô ra năng lượng khối ngươi làm gì c á c h này người chơi cảnh giác nhìn câu đố ác ma ta cảnh cáo ngươi đ ồ chơi này là c h ú n g ta làm nhiều lắm cho ngươi thành phẩm phí chuyện tiền bạc khác tính, ta chỉ muốn biết, đồ chơi này đến cùng là cái gì. mạc h điện hợp thành, hiện nay chỉ thực hiện đối với n g ư ờ i năng lượng khối tám lần phân cách, cuối cùng chỉ có thể chế tạo hai trăm năm mươi sáu phần có một c ỡ nhỏ năng lượng khối, thông qua phù văn mạc h điện tiến hành khống chế, có thể thực hiện cơ bản cùng không phải cửa kết cấu cùng gì hoặc cửa kết cấu, cũng lấy này tổng thể một cách đơn giản hệ thống điều khiển, nhảy lên đến vỗ vỗ mỗi cái chữ đều có thể nghe hiểu nhưng chính là không làm rõ được có ý gì câu đố át ma c á c h này li me cười nói đa tả ngươi t ố n g hiến chúng ta hiện tại đã trải qua sơ bộ bước vào ma pháp công nghiệp thời đại chờ chúng ta trở lại tầng thứ chín địa ngục ngươi sẽ bị chúng ta cho rằng chiến lợi phẩm mang về cũng tăng thêm một bước chúng ta sức sản xuất câu đố át ma trần trờ hồi lâu lúc này mới hỏi các ngươi coi ta là làm chiến lợi phẩm sự tình khác tính. ngươi hiện tại làm đồ chơi này có thể làm gì. hỏi thật hay. chờ một chút, ta gọi những người khác qua tới kiểm tra một hồi. mấy phút, hơn mười người điện tín chuyên nghiệp li me liền tụ tập tới đây. chờ mong nhìn này người chơi. khoa điện tung. ngươi mới đồ chơi quyết định sao. quyết định. lần thứ nhất liền do ta nhận lấy. ở dưới con mắt mọi người, c á c h này li me thông t h ả o đem phù văn mạc điện theo máy móc nối liền cùng nhau, cũng điều khiển lên, ở hắn điều khiển dưới, xa xa mười mấy cái cỡ nhỏ nền tảng di động lên, những này nền tảng bốn phương tám hướng đều tồn tỏa sáng minh thuật phù văn, bởi vậy ở hắc ám trong địa ngục vô cùng dễ thấy, trong đó, mỗi bốn cái nền tảng sẽ tự động tổ hợp thành một loại hình dạng, phân biệt có dài điều, chính, phản, khẩu, chính cùng phản vài loại loại hình, ở tự động tổ hợp s o n g xuôi sau, những này lập phương sẽ tự động từ phía trên hạ xuống, sau đó chầm chầm rơi xuống nhất hạ tầng, trung gian còn có thể biến hóa hình dạng, mỗi phủ kín một tầng, những này nền tảng liền sẽ tự động tản ra cũng trở lại chờ đợi khu, cũng ở nơi đó tự động tổ hợp thành một cái mới hình dạng, chờ đợi hạ xuống, nhìn hồi lâu, câu đố ác ma vẫn là không hiểu rõ đồ chơi này đến cùng là làm gì, nhưng cái khác li me lại có vẻ hưng phấn gì thường, chen t r ú c điều khiển máy móc k hoa điện tông không ngừng hô, đổi ta chơi, đổi ta chơi, địa ngục te chip, ngấm lại đều mang cảm giác, không có tỷ số hệ thống đánh giá kém, không có ship hạng đánh giá kém có điều những này cũng không đáng kể đổi ta chơi câu đố á c ma chỗ mắt ngoát mồm nhìn những này l y me nếu như hắn không có nghe lầm những này l y me tốn sức làm nửa ngày làm cái trò chơi đi ra ta g i á c đến các ngươi đúng hay không đầu óc có vấn đề các ngươi làm cái này là cái gì te chit a nhìn không hiểu sao xem không hiểu a các ngươi đến cùng là tại sao làm cái này a khoa điện công suy nghĩ một lúc sau đó nói nói đơn giản đi chính là mấy ngày trước chúng ta thảo luận một hồi phát hiện thượng cổ á p ma cũng chính là các ngươi còn tồn tại rất nhiều tiềm lực có thể đ à o móc có điều các ngươi thật sự quá lãng phí năng lực của chính mình bởi vậy lục đại nhân cho ta một cái ẩ n tàng nhiệm vụ n h ư n g ta làm hết sức hấp dẫn thượng cổ át ma vừa bắt đầu ta vốn là muốn biết cái nền tảng điểm chúc đèn thì thôi có điều bất chi bất giác đem ngành kỹ thuật tư duy kéo đi vào kết quả là là đem mạch điện hợp thành làm đi ra cũng bị dòng lũ bằng sắt thép dùng để chế ra công s ư ở n g sau khi ta liền tiếp tục ta ẩ n tàng nhiệm vụ sau đó thảo luận sửa chữa không biết khi nào thì bắt đầu liền sản sinh sai lệch. cuối cùng chính là cái này đồ chơi. lại nói nhiều như vậy. không bằng ngươi đến thử xem. thử cái gì à. đồ chơi này có gì vui. đừng kéo ta. được rồi. ta liền thử một chút. nửa giờ sau, khoa điện công cao mày nhìn nghe phim mà đến các người chơi. bọn họ mạnh mẽ đem mê m g u ộ i trò chơi câu đố á c ma đánh một trận. bởi vì không có suy nghĩ câu đố câu đố á c ma chính là cái rác rưởi căn bản là không có cách sáng tạo bọn họ muốn vật tư bị kéo đi câu đố á c ma còn liều mạng muốn trở lại máy móc bên người đồng thời h ô một hiệp liền để ta lại chơi một hiệp ba năm cao số năm năm phục biến n g ư ờ i đều không học xong còn muốn chơi gamme về nhà làm bài đi tại sao bọn họ liền có thể chơi ta phải làm bài nhân ra là nhân ra ngươi là ngươi trở lại thấy cảnh này khoa điện công không nguyên do nhớ tới khi còn bé Bị g i a t r ư ở n g chi phối máy vi tính khủng bố tính tiếp tục thay đổi đi đổ khó hệ thống nên thêm vào câu đố á c ma đầy đủ quét ba ngày để dự trữ mới một nhóm vật tư này mới có cơ hội trốn ra được đang đùa một lúc toàn phiên bản mới te chip thuận lợi đem điểm đạt đến một ngàn phần có lên sau hắn chợt nghe có người chơi ở hô to đồ chơi kia là cái gì ngẩng đầu lên câu đố áp ma phát hiện đen vịt địa ngục phá tan một cái chỗ trống một tấm tia chớp giấy ra d â y từ chỗ trống bên trong lung lay đi vào chuyện trên ngàn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nhiệt. Mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Lime A11, chương mười bảy hư vô chi phong sau lưng. ở giấy da dê xuất hiện không bao lâu. tấm này giấy da dê liền trên không trung vỡ vụn. sau đó nổ tung trở thành tia c h ớ p văn t ử các ngươi vượt dây, nhìn thấy hàng chữ này, câu đố á c ma sắc mặt biến. Hắn lập tức xông về chính mình phòng nhỏ, mang lên chính mình vẫn không có viết xong bài tập chuẩn bị thoát đi. có điều suy nghĩ một chút, Hắn cảm giác mình đều chuẩn bị chạy trốn, tại sao còn muốn mang lên bài tập, có thể đ ả o kia cao số đề thật sự rất thú vị ạ. ngay ở Hắn do dự thời điểm, một đám người chơi dâng lên trên, vây quanh câu đố á c ma hỏi, nhóc, n g ư ờ i muốn đi nơi nào ạ. đều chơi x o n g trò chơi còn chưa tới soạt đề ngươi còn thi không thi đại học tưởng tượng cha ngươi như thế không văn hóa sau đó bị nổ trời cao sao phụ thân ta là nhân vì thí nghiệm sai lầm mà bị nổ chết cái kia không phải là ăn không văn hóa thiệt thòi sao phàm là hắn có nửa cân văn hóa cho tới xuất hiện sai lầm sao cũng vậy chớ nói n h ả m chuẩn bị chạy đi ngục tốt muốn tới Ngục tốt, chúng ta hí sưng, cũng là nơi này người quản lý, duy trì hắc ám địa ngục đám gia hỏa, thực lực của bọn họ rất mạnh, đồng thời có thể điều khiển nơi này phần lớn thiên tai, từ vô c h i phong các loại chính là bọn họ ở quản lý, các người chơi đối diện một chút, sau đó nghiêng đầu hỏi, sau đó thì sao, các ngươi đối với nơi này cũng thật là vô c h i bọn họ cấm quá độ trật tự, trước các ngươi khiến cho te chít nên gây nên sự chú ý của bọn họ. bọn họ chuẩn bị đến thu thập các ngươi. ở bọn họ trải qua địa phương, tất cả sự vật đều sẽ quy về hỗn đ ồ n cái gì đều sẽ không lưu lại. vô địch lục đại nhân cũng không dùng sao. chiều không gian không giống nhau. nếu như là một c á c h nào đó ác ma. như vậy ta tin tưởng các ngươi lục đại nhân không có vấn đề. có điều những ngục tốt tượng trưng quy tắc của nơi này, không phải người nào đó có thể chống lại. Rõ ràng, người trước tiên đừng nhúc nhích, chúng ta đi mua mấy cái huyết trở về, nhảy lên tìm tới lục phàm, chính đang làm việc các người chơi thả xuống trong tay công tác tổ hợp lại một nơi, bắt đầu thảo luận lần này có chuyện xảy ra, bày ra đám kia lão âm bức, vốn cho là bọn họ yên tĩnh, không nghĩ tới lại vào lúc này kiếm chuyện, thực sự là, quá thoải mái, mọi người tốt, ta là một c á c h bình thường nhát gan mà nhô nhược ly me, liền long cũng không dám đánh ta hiện tại lại muốn đi khiêu chiến ngục tốt, xin hỏi gọi ba ba thời điểm dùng cái gì tư thế khá là tao nhã, yếu nhớ thiệp, thỉnh đừng vào lúc này mô phỏng cái khác u g chủ lừa người khí, qua đến thảo luận, hiện nay đã biết tình huống là ngục tốt là nơi này người quản lý. Bước đầu phán đoán đối phương biết sử dụng hư vô chi phong tiến hành tiến công. cách kia ta cho rằng chúng ta nên tự n h i ê n cứu hư vô chi phong vào tay. nghe được đề nghị này. các người chơi gật gật đầu. là c á c h tốt đề nghị. hơn nữa c á c h phương án này tốt hơn thực thi. như vậy trước tiên từ c á c h phương án này bắt đầu tốt. Hoa mấy phút hiệu suất cao mở xong cái này sẽ. các người chơi lập tức từ lục phàm vị trí trong bình đài rút đi. xem lục phàm nhíu mày. mấy phút thời gian ngắn. các ngươi tại sao không ở r ú t quy bên trong thảo luận giải quyết. thật đem ta chỗ này làm xe công cộng. n g h ĩ lên liền lên. muốn đi thì đi. có điều ngục tốt tồn tại đúng là nhường lục phàm có một c á c h khác suy đoán. những ngục tốt như vậy bài xích trật tự, ép buộc nhường hắc án địa ngục duy trì ở hỗn độn trạng thái, loại này tác phong theo la tan có chút giống như vậy la tan, có thể hay không theo ngục tốt có quan hệ đây, có điều hiện tại việc cấp bách là xử lý các người chơi đưa ra báo cáo ở bên người không có mát tin tháng ngày, các người chơi tất cả hoạt động đều cần lục phàm phụ trách phối hợp điều này làm cho hắn mò cá tháng ngày một đi không trở về. đặc biệt là ở trong đó phần lớn báo cáo đều là giấy vệ sinh tình huống. thở dài một hơi. hắn cầm lấy một tấm báo cáo. sau khi xem xong tiện tay ném tới một bên, tam lưu tay bút viết ra đồ vật đều so với cái này có giá trị. lúc nào mới có thể trở về đi đây. được giải đáp dòng suy nghĩ các người chơi rất nhanh bắt đầu cộng đồng rừng mới nền tảng. sau đó nhìn thấy trong bóng tối, một luồng hư vô chi phong đột nhiên xuất hiện, bắt đầu bao phủ nền tảng, phát động phương thức vì là diện tích lớn tới trình độ nhất định sau tự động phát động, phán đoán rất khả năng là thần linh thần lực, câu đố ác ma biết chút gì sao, hắn không biết được, hắc á m địa ngục thời gian tồn tại so với hắn tuổi thọ dài, hắn không biết, phi, cái này không muốn biết c ả n b á xem ra cần chúng ta chính mình giải đáp. khoa điện tông, ngươi có thể làm một c á c h đồ chơi nhỏ sao, chính là tương tự dụng cụ giám sát và điều khiển loại kia, có thể thời gian thực quan sát được vật chất bị h ư vô chi phong cuốn vào sau khi tình huống, liền cho chúng ta thu được càng nhiều tin tức, có chút khó a. khoa điện tông khổ não nhìn chính đang bao phủ nền tảng h ư vô chi phong, c á c h này đồ chơi dính đến mạch điện hợp thành quá nhiều, làm lên rất phức tạp hơn nữa ta lo lắng ở hiện hữu kỹ thuật dưới sẽ có chút quá mức khổng lồ khả năng vẫn không có xây xong liền phát động hư vô chi phong vậy làm sao bây giờ chúng ta cần một c á c h làm hết sức dụng cụ tinh vi đến cảm thụ trong đó biến hóa cũng không thể đem câu đố á c ma vứt vào đi thôi các loại chúng ta vứt cái người chơi làm sao người chơi khác lập tức nhà vệ sinh b ữ a mở đúng vậy có thể vứt cái người chơi a chết coi như miễn phí hồi thành sống sót cũng không thiệt thòi tốt nhất là l o ạ i kia có thể có tự bảo năng lực vạn nhất thẻ bất cũng có thể dựa vào năng lực của chính mình hồi thành liền một đám người chơi đưa mắt tìm đến phía trốn ở trong đám người run lẩy bảy phấn n ộ chim nhỏ chim cả tổ quốc cần ngươi thời điểm đến Chim cả, hy sinh ngươi một cái, hạnh phúc ngàn vạn nhà, ngươi liền đi theo chúng ta đi, lời này có thể hay không ở các ngươi đem ta quấn vào trên bình đài trước nói, các ngươi vẫn còn ở nơi này b ô i nhựa cao su, các ngươi là người sao, các ngươi huyết là màu gì, các ngươi đến cùng muốn giết ta bao nhiêu lần mới cam tâm, bị cố định ở chính giữa bình đài phấn nổ chim nhỏ phấn nổ hô, ngươi còn nhớ chính mình ăn qua bao nhiêu bánh mì sao các ngươi vô bíp liền không có chính mình trò chơi sao tốt manh c ộ u c ộ u linh năng dấu ấm đã cho ngươi tiếp đó lên đường bình an à chim cả ở các người chơi buồn chi đau rua muốn gan tuyệt si ánh mắt bên trong cuối cùng một khối nền tảng bị dừng tốt cũng phát động hư vô chi phong c h ơ mắt nhìn p h ấ n nộ chim nhỏ bị hư vô chi phong cuốn đi cũng biến mất ở h ư vô chi phong bên trong các người chơi lập tức mở ra giúp quy hỏi chim cả tình huống thế nào rồi hồi thành sao không có hả vậy thì là phát động ẩn dấu phó bản n g ư ờ i đi đến g e n thì vẫn là tham gia chém thánh chiến tranh rồi không chừng là phía chân trời tỉnh tiết kiệm đây đừng đụng con gà kia hoặc là h a chi sa k u sa ma phiền phức giúp chúng ta xem dưới có phải là thật hay không rất lớn to lớn to lớn lớn nhìn người chơi khác nhắn lại phấn nộ chim nhỏ vô lực nói có thể đừng vào lúc này chơi n g ạ n h sao ai cũng hành lại đây quan tâm một hồi ta an nguy à ngươi an nguy nào có mới phó bản trọng yếu cút đi sau khi nói xong phấn nộ chim nhỏ chẳng muốn theo đám này không huyết không nước mắt li me phí lời mở ra video để những người khác có thể xem đến tình huống của nơi này. nơi này rất bình tĩnh. phấn nộ chim nhỏ vị trí một tòa t i n h x ả o pháo đài trên tháp quan sát. bốn phía tràn đầy xanh vum tươi tốt cổ thụ. pháo đài bên trong không có người h o ạ t á c m à nhưng cũng không có chiến đấu qua dấu vết. tất cả xem ra đều là như vậy hoàn chỉnh. có điều càng là bình tĩnh. quan sát video các người chơi liền vượt cảm giác dường gì. Loại này dường gì không phải đến từ h ư vô chi phong sau lưng lại là một tòa pháo đài. cũng không phải là bởi vì tòa pháo đài này lại như vậy trang nhã, mà là một loại không tự nhiên không phối hợp cảm giác. nhưng bọn họ có một luồng bản năng lên bất an. chỉ chúc lát sau, ta đúng là rơi chợt phát hiện cái gì. liền vội vàng hỏi, chim cả.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 Chương mười tám bất động thế giới, phấn nộ chim nhỏ lúc này mới ý thức được chính mình cảm giác bất an đến từ nơi nào. nơi này quá yên tĩnh, nếu như là ở bên trong vùng rừng rậm, như vậy cho dù không có người, cũng có thể có tiếng gió, tiếng côn trùng âm thanh, tiếng chim h ó t cùng với tình cờ vang lên m ả n h thú âm thanh. nhưng nơi này không có thứ gì, cái cảm giác này, liền dường như có người mạnh mẽ đem âm thanh từ cái thế giới này xóa đi cái gì đều không có để lại phấn nộ chim nhỏ hướng về phía trước đi phía trước thật giống có vấn đề đi tới phía trước phấn nộ chim nhỏ rộng rãi trên quảng trường tinh vị tung bay màu đỏ màu vàng một bên còn bảo lưu gió thổi qua hình dạng nhưng bốn chu minh minh một điểm gió đều không có hơn trăm bộ khôi giáp nổi bồng b ì n h giữa không trung còn có ngang nhau số lượng vũ khí trôi nổi ở nơi đó những này khôi giáp từ tấm chắn đến sắt vùng đầy đủ mọi thứ từ bề ngoài xem phảng phất bên trong chứa một cái người vô hình thậm chí ngay cả trên y phục nhăn nheo đều có thể bị quan sát đến từ những này khôi giáp động tác đến xem bọn họ tựa hồ ở tại sao mà nhấc tay chúc mừng nhưng bên trong người sớm đã biến mất Chẳng lẽ nơi này là người vô hình điểm tụ tập. Phấn nộ chim nhỏ nghi ngờ hỏi. không nên. dọc theo đường trên có nhìn thấy tấm gương. người vô hình cần tấm gương sao. trước tiên thử nghiệm chuyển động đ ẩ y những kia khôi giáp đi. xem có thể hay không tìm tới càng nhiều manh mối. phấn nộ chim nhỏ đi lên trước. nhẹ nhàng đụng phải khôi giáp một hồi. này tấm khôi giáp lập tức ở sông tới ảnh hưởng b a y tới đằng trước. nhưng không bao lâu liền lại lơ lửng ở giữa không trung thấy cảnh này cởi quần áo ra suy nghĩ chúc lát rốt cuộc bỗng nhiên t ỉ n h ngộ thì ra là như vậy ta rõ ràng ngươi rõ ràng cái gì trang s phạm điên cuồng tiểu nữ cảnh nói đùa hỏi có thể hay không đừng dùng danh xưng này gọi ta ngươi c á c h tiểu người điên hả ta lúc ở trên giường ngươi không phải là như thế gọi ta giúp quy bên trong trong nháy mắt yên t ĩ n h lại. mỗi cái người chơi đều t r ở n to hai mắt. cẩn thận nhìn này bảo tạc nội dung. cũng yên lặng chờ mong sau đó nội dung. vào lúc ấy nàng là ta bệnh nhân. cởi quần áo ra b ấ t đắc dĩ giải thích. các người chơi thất vọng thở dài. tối hôm qua ngươi cũng không phải như thế gọi ta. điên cuồng tiểu nữ c ả n h tiếp tục truyền vận. các người chơi lại trở nên hưng phấn. Nàng tối hôm qua đến tái khám, các người chơi lại thất lạc. Hai n g ư ờ i đừng ở chỗ này liếc mắt đưa tình, lời tâm tình cút cho ta đến trong chăn nói đi. Quần áo ca, ngươi phát hiện cái gì. Nơi này thời gian bị bất động, nhìn thấy cởi quần áo ra đáp án. Các người chơi lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra là như vậy. Nơi này bị bất động, chẳng trách thanh âm gì đều không nghe được. như vậy bên trong người đi nơi nào, không biết, có điều xem ra hẳn là trong nháy mắt biến mất, hơn nữa từ hiện tại tình báo đến xem, bọn họ tựa hồ đang ăn mừng cái gì thời điểm trong nháy mắt biến mất, phấn nộ chim nhỏ, đến trong pháo đài tìm xem, xem có phát hiện gì không có, phấn nộ chim nhỏ nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt pháo đài, thấp giọng nói, ta sợ, không dám vào, các ngươi ai tới theo ta một hồi, hiện tại chết vẫn là trở về chết, chọn một cái, này có khác nhau sao, tính, ta một bên hát một bên tiến vào đi, coi như đánh b ả o nghe được câu này, các n g ư ờ i chơi theo bản năng muốn quan âm thanh, dù sao dám nói ra câu nói này như thế đều là linh hồn ca sĩ, từ ca đấu võ, n g ư ờ i khác hát đòi tiền hắn đòi mạng loại kia, có điều nghe được phấn nổ chim nhỏ bắt đầu hát sau khi bọn họ bất ngờ phát hiện không khó nghe thậm chí có thể nói thật là dễ nghe rót thành đĩa nhạc đều có thể bán loại kia nghe ca nhìn phấn nổ chim nhỏ ở pháo đài bên trong thăm dò các người chơi cảm giác trò chơi này trực tiếp so với h i ế u nước hiệp tốt chơi nhiều rồi có thể à chim cả hát không sai à ta đối với ngươi có đổi mới đó là ta nhưng là lập trí trở thành siêu sao nam nhân không thấy được chim ca vẫn là cái diễn viên a có tác phẩm sao không có không cái gì tài nguyên chỉ là cái diễn viên quần chúng trước từ chối phú bà quy tắc ngầm vì lẽ đó bị nhớ đến sổ nhỏ lên vì lẽ đó hỏa không lên hơn nữa người trong nhà không đồng ý ta làm diễn viên chính ta trộm chạy đến. hiện tại sinh hoạt phí đều bị đứt đoạn mất. có điều một khối tiền ba cái bánh bao còn ăn rất ngon. phối hợp tự chế đồ chua được kêu là cái đẹp. giả lập mố giáp vẫn là ta từ nhà lén l ú t mang về. nếu không là ta còn có cái h u a mệnh bạn tốt ủng hộ. ta tuyệt đối chống đỡ không tới hôm nay. trong đám người chơi nhìn chim ca tự bảo. sau đó yên lặng quyết định sau đó đối với phấn nộ chim nhỏ khá một chút nhưng sau đó phấn nộ chim nhỏ lại không nhanh không chậm nói nếu như có tiền có thể cho ta đánh một điểm mua cái món ăn chỉ uống rượu không dùng bữa biên lên thật khó khăn đem chúng ta cảm động trả về à, ở một mảnh tiếng mắng bên trong chỉ có cởi quần áo ra yên lặng nhìn những tin tức này sau đó lén lút cho phấn nổ chim nhỏ đánh một tiểu bút tiền qua đi m ư ợ n ngươi nhớ tới còn cảm tạ trải qua xong cái này khúc nhạc dạo ngắn sau phấn nổ chim nhỏ tiếp tục thăm dò ở không người pháo đài bên trong tùy ý dạo chơi hắn trong lúc vô tình đi tới một cái thư phòng bên trong đẩy cửa ra sau hắn xem tới đây trang trí tựa hồ còn bảo lưu chủ nhân dấu vết nhưng chủ nhân của nơi này đã biến mất nhảy đến trên bàn sách phấn nộ chim nhỏ phát hiện nơi này lại còn giữ lại một bàn viết đến một nửa nhật ký một cây bút trôi nổi ở giữa không trung tựa hồ còn ở viết nhật ký nửa đoạn dưới vương lãng b à n h ọ c nơi này có nhật ký ngươi nhìn một chút đây vương lãng nhìn một lúc chưa từng thấy ngôn ngữ chờ một chút Ta、chuyển tới trò chơi bên trong nhìn một chút, ân, xác thực chưa từng thấy. hơn nữa loại ngôn ngữ này ngữ pháp rất kỳ quái. là hiện tại hết thầy trong lời nói đều chưa từng xuất hiện ngữ pháp loại hình. có cổ quái như vậy sao. một cái người chơi hỏi. có a. tỉ như trên thực tế lưu hành ngôn ngữ chia làm chữ tượng hình cùng biểu âm văn tự. đại biểu chính là hán ngữ cùng tiếng anh. trong ra me ngôn ngữ cũng có một bộ hoàn chỉnh lý luận hệ thống, phần lớn đều là ở biểu âm văn tự bên trong, nhưng bộ này ngôn ngữ không giống nhau, nó là một cái hoàn toàn thoát ly địa ngục cùng nhân giới ngôn ngữ quy tắc, nếu như các ngươi nhìn kỹ, liền có thể phát hiện loại ngôn ngữ này không phải dùng để nói, nó lại như một cái khúc phổ như thế, là dùng để hát, hát, các n g ư ờ i chơi nghi ngờ hỏi, U-V-Q-Q-M Nơi này cư dân hẳn là dùng hát đến tiến hành giao lưu. Bọn họ có thể đem mình muốn biểu đạt nội dung dung hợp đến trong tiếng ca. vì lẽ đó bọn họ sẽ dùng âm nhạc đến ghi chép nội dung, biểu đạt tình cảm của chính mình. Khoa điện t ô n g ngươi có thể làm một máy sao. Ta thử nghiệm đem những nội dung này phiên dịch đi ra, cùng sử dụng máy móc truyền một hồi. c á c h này nên có thể làm được. khoa điện công rất nhanh liền dùng năng lượng khối chế tác một c á c h đơn giản máy truyền tin. cũng do vương lãng b ả n học tiến hành biên dịch. đem cả bản sách nhanh chóng đưa vào đến máy truyền tin bên trong. làm vương lãng lựa chọn phát hình sau. các người chơi tụ tập cùng nhau. bắt đầu nghe hát đi ra ngôn ngữ rốt cuộc là tình hình gì. tiếng nhạc vang lên. tuy rằng chỉ là đơn giản mi d i âm nhạc. có điều hết thảy người chơi vẫn là từ âm nhạc nghe được đến đối phương muốn biểu đạt tình cảm đó là một loại p h ấ n nộ đến cực điểm trái lại trở nên lý trí tình cảm nhưng theo âm nhạc phát hình tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được nhật ký chủ nhân trở nên hưng phấn tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có thống khổ tạp âm nhưng toàn thể mà nói nhưng là dũng cảm dâng chào Thậm chí tràn ngập một luồng khiến người phấn chấn sức mạnh. theo âm nhạc tiến hành, hết thảy mọi người có thể nghe ra trong đó vui sướng. tựa hồ là một loại nào đó sự nghiệp to lớn sắp đạt thành, khiến người ta cảm thấy viết nhật ký người xuất phát từ nội tâm hạnh phúc, ở hạnh phúc đạt đến cao trào thời điểm, âm thanh này im bặt đi, khiến người chưa hết thòm thèm. rất lời hại a. này cửa ngôn ngữ Gặp mặt liền đang ca, ngấm lại liền mang cảm giác, vậy bọn họ làm sao mắng người, dùng da o sao. Nếu như bọn họ có tiểu điện ảnh, gọi ra me te thời điểm có thể hay không cười c h à n g liền ở các người chơi thảo luận này cửa ngôn ngữ thời điểm, thông qua giúp quy nghe song âm nhạc phấn n ộ chim nhỏ s ư ờ n sốt, cùng với những cái khác chỉ có thể nghe hiểu tình cảm người chơi không giống. Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình lại có thể nghe hiểu, đặc biệt là cuối cùng một đoạn văn, nhưng Hắn đặc biệt mê man, chúng ta rốt cuộc đánh bại Hắn, đánh bại cái kia cao cao tại thượng thần linh, hết thầy tà linh đều bị chúng ta đánh bại, chúng ta thắng, ngươi khống chế không được chúng ta, đáng chết thần thượng thần, chuyện trên ngắn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Limea mười một, chương mười chín bọn họ lịch sử thượng. biết được phấn n ộ chim nhỏ lại có thể nghe hiểu sau khi có người chơi hỏi, chim cả. có thể hay không là bởi vì ngươi là phát động c á c h này phó bản người chơi, vì lẽ đó chuyên môn an bài cho ngươi một đoạn đặc thù nội dung vở kịch. có thể, nhưng ta càng tin tưởng là ta chắc việt tài năng làm cho ta tới mức độ này ngươi cái kia chắc việt tài năng sao không nói cho ngươi nó kỳ thực cùng lão bà ngươi như thế kỳ thực đều không tồn tại đây ngươi làm sao có thể nói như vậy cha ngươi không ta nào có ngươi à theo người chơi khác hận xong sau khi phấn nộ chim nhỏ tiếp tục ở trong thư phòng cướp đoạt hắn tiếc hận liếc nhìn những kia chế tác đẹp đẽ v ũ khí trên giá đủ mọi màu sắc châu báu, suy nghĩ đồ chơi này mang về không biết có thể đổi bao nhiêu vinh dự. đáng tiếc hắn ngay cả mình làm sao trở lại cũng không biết. những thứ đồ này chỉ có thể để ở chỗ này. bốn bỏ năm lên theo thiệt thòi một c á c h ước g i ố n g như, một bên l ậ t xem nơi này sách vở cho vương lãng bạn học biên dịch. hắn một bên phiên dịch nghe được nội dung, lại đem nơi này cố sự báo cho người chơi khác. sau đó, các người chơi nghe được một cái không tính quá phức tạp cố sự. chỉ có điều này cố sự rất dài, dài đến lên mấy ngàn năm, ngang qua hơn trăm thế hệ thôi. nơi này mỗi một quyển sách cùng với là sách, không bằng là nói là từng quyển từng quyển nhật ký. ghi chép cái thế giới này kẻ thống trị ý nghĩ cùng cố sự. đời thứ nhất, ta không biết chúng ta là làm sao xuất hiện ở cái thế giới này. ta cũng không biết chúng ta là làm sao đến nhưng ta biết ta nhất định phải xuất lính các tộc nhân của ta sống tiếp chúng ta ở một cái trên đảo bốn phía đều là trong suốt không nhìn thấy vách tường vách tường mặt sau là không nhìn thấy hắc ám chúng ta thử nghiệm đi phá hoại những này vách tường nhưng không có dùng cái cảm giác này liền như là chúng ta bị giam ở lồng bên trong như vậy liên quan chúng ta là ai một cái tộc nhân chết, bị cái kia cao mười mét cử nhân dấm chết, ở dấm chết cái kia tộc nhân sau, người khổng lồ kia liền trực tiếp rời khỏi nơi này, đi ra trong suốt vách tường, tại sao hắn có thể rời đi nơi này, tại sao hắn có thể xuyên thấu vách tường, này đến tột cùng là tại sao, để tam, cử nhân lại một lần xuất hiện, nó tựa hồ mỗi qua bốn năm sẽ xuất hiện một lần, Cũng c giết ở h ế t n h đỉnh tộc nhân cho ấ t tộc đi. Điều này n sau số rời làm g ư ờ i cho ủ a c ú n không thể vượt qua người. Hắn g ta trước thể vượt sau qua c h ta một loại cảm giác. h ắ n tựa hồ là một cái người làm vườn. Ở tu bổ chúng ta những người này. b ị hắn giết chết tộc nhân đều là một ít rất thông minh tộc nhân. Hắn ở dùng trí lực tiến hành si kiểm sao. n à y không phải một cái điểm tốt. Ta cần ẩ n giấu dưới điểm này. có lẽ ta có thể thử nghiệm dẫn dắt một nhóm lão nhân theo đuổi trí tuệ như vậy chết chính là đám này lão nhân do đó nhường các tộc nhân của ta có thể có càng mới mẻ huyết dịch gần nhất có chút không ổn mấy người đã bắt đầu cảm thấy được người chết vấn đề thân phận cũng là người chết đều là người thông minh như vậy chỉ cần điều tra một chút liền có thể phát hiện đầu mối ta có chút lo lắng con trai của ta từ khi t h â y t ử của hắn chết rồi, ánh mắt của hắn liền càng ngày càng không đúng, nhưng ta lại không thể nói cho hắn thật tình, hắn so với ta muốn không lý trí nhiều lắm. Đệ tứ, phụ thân, đây chính là ngươi ẩm i ấ u nội dung sao, ta lật đổ sự thống trị của ngươi, ta cũng nhìn thấy ngươi ẩm i ấ u nội dung, trí tuổi cùng nhân khẩu, cái này chúng ta vẫn đang đeo đuổi sự vật, lại là hấp dẫn cử nhân ma chú. chúng ta đã làm sai điều gì. tại sao chúng ta muốn sinh ra ở cái này kỳ quái thế giới. ta có loại cảm giác. cái thế giới này không nên như vậy. chúng ta không nên bị vây ở như thế cái địa phương nhỏ. chúng ta nghĩ muốn tự do. tự do vẫn là mẹ nhà hắn tự do. ngươi là sai. phụ thân. chúng ta không thể an phận ở một góc. chúng ta nên giết chết hắn. chúng ta cần là phản kháng, mà không phải rùa rụt cổ ở nơi này. Ta muốn đem cử nhân sàng lọc cơ c h í công bố ra ngoài. Ta cần tất cả mọi người sức mạnh. Ta muốn nhường bọn họ biết, không có cử nhân. đối với chúng ta thật sự rất trọng yếu. đời thứ chín, thành công. chúng ta thành công. thân là đời thứ chín lãnh chúa. ta thật sự không nghĩ tới sẽ ở ta thế hệ này thành công. chúng ta giết chết người khổng lồ kia tuy rằng đánh đổi rất đắt giá gion chết g i á c chết ta biết rất nhiều người đều chết nhưng không quan hệ đây là một hồi cao thượng hy sinh bọn họ vì chúng ta mà chết chúng ta mỗi người đều phân một mảnh c ử nhân thịt ăn không ngon thật sự một c á c h mới c ử nhân xuất hiện thảo thảo thảo thảo tại sao thảo hơn nữa c á c h này mới c ử nhân càng mạnh mẽ, thủ đoạn cũng càng tàn nhẫn. trước đây người khổng lồ kia chỉ là vì tu bổ mà đến, nhưng hắn không giống nhau. hắn là vì hành hạ đến chết chúng ta, ta có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn. hơn nữa hắn theo cái kia chết đi c ử nhân rất giống, ta có cái rất đáng sợ suy đoán, n g o ạ i giới c ử nhân không chỉ một cái, mà là rất nhiều. bọn họ cũng theo như chúng ta, có chính mình tộc nhân, thân nhân của chính mình, chính mình bộ lạc. như vậy, bọn họ tại sao muốn tàn sát chúng ta, không có phải là vì đồ ăn, cái kia chính là vì tìm niềm vui sao, vậy chúng ta là cái gì, đợi làm thịt động vật sao. t r u n g kết, đời thứ mười một, ta đã không nhớ ra được chúng ta giết chết bao nhiêu cử nhân. bọn họ mỗi bốn năm qua một lần, tàn sát ta nhân dân. nhưng không quan hệ, chúng ta có thể sinh. đây là chúng ta tổ huấn. cự nhân giết chết chúng ta bao nhiêu người, chúng ta liền sinh càng nhiều người, tiếp theo sau đó lên, tiếp tục giết. chúng ta thành t h u ộ c kỳ chỉ có ba năm, bốn năm vừa vặn có thể để cho chúng ta sinh sôi đời thứ nhất, chỉ cần chúng ta sinh sôi rất nhanh. như vậy liền nhất định có thể giết chết những kia cử nhân ngày hôm nay lại một cái mới cử nhân đến nhưng kỳ quái là cái này nữ cử nhân cũng không có tiến công chúng ta mà là ngồi xuống bắt đầu nói chuyện cùng với trước cử nhân so với cái này nữ cử nhân cũng không cao lớn nhưng vẫn là so với ta muốn cao hơn một mét không ngừng chúng ta hoa thời gian rất lâu mới có thể lẫn nhau lý giải đồng thời ta biết rồi. Nàng là bọn họ bộ lạc nhất một người. những người khác đều chết hết. c ử nhân không có chúng ta như thế có thể sinh. dài đến mấy chục năm trưởng thành kỳ nhường số lượng của bọn họ càng ngày càng ít. nhưng bọn họ vẫn là phải đến. phải tham dự này bốn năm một lần giết chóc. ta hỏi nàng tại sao. nàng cười khổ nói cho ta. đây là thần thượng thần mệnh lệnh. chúng ta đều là lấy lòng thần thượng thần công cụ. chúng ta hàn huyên thời gian rất lâu. từ trong miệng nàng, ta rốt cuộc biết chúng ta bị sáng tạo ra đến mục đích. vậy thì là dùng máu tươi cùng sinh mệnh đi lấy vui mừng thần thượng thần. trừ chúng ta nhân loại bên ngoài, còn có những chủng tộc khác. mỗi cái chủng tộc đều có chính mình cố định lãnh địa. chỉ có ở mỗi bốn năm một lần giết chóc thịnh yến thời điểm có thể theo lẫn nhau tiếp xúc. có chủng tộc sẽ được một c â y mệnh lệnh, có không có, bọn họ cự nhân được mệnh lệnh là khống chế số người của chúng ta, nhưng số người của chúng ta trước sau nhỏ hơn năm ngàn người, đồng thời mỗi lần nhất định phải phái ra một người, chỉ cần kiên trì năm trăm năm liền có thể hoàn thành mệnh lệnh, được một hạng ban ăn, c ỡ nào tàn nhẫn trò chơi, nếu như đây là thần linh ý nghĩ, như vậy ta thả rằng đem đao kiếm nhắm ngay chúc ta chúa sáng thế nhưng hắn triệt để xong đời ta có một cái kế hoạch ta nói cho nàng ý nghĩ của ta nàng rất kinh ngạc nhưng cuối cùng vẫn là sang sảng đồng ý đây là ta lần thứ nhất cũng là nàng lần thứ nhất rất thú vị hàng trăm năm trước tử đ ị c h vào hôm nay lại bắt đầu vì một cái mục tiêu mà nỗ lực tuy rằng ta không biết chúng ta có thể thành công hay không nhưng chúng ta trung quy phải thử một chút ta cảm giác ta sắp chết t h a t ử ta tuổi thọ so với ta dài nhiều nhưng nàng biểu thì đồng ý theo ta cùng đi ta không khuyên nổi nàng rất đáng thẹn là ta lại sẽ nhờ đó mà cảm thấy có chút vui mừng nàng vẫn là xinh đẹp như vậy mà ta đ ã ra bọc xương gần nhất e o đau hết sức lời hại nhất định phải dùng một ít thảo dược mới có thể giảm bớt con trai của ta c h ú n g ta cái thứ nhất h à i t ử hắn hiện tại càng ngày càng khôi ngô hơn nữa đến từ mẫu thân huyết thống nhường hắn xem ra vẫn còn ở tráng niên điều này làm cho ta rất vui vẻ cho tới hôm nay ta vẫn là có thể nhớ tới một ngày kia nàng trở thành thây t ử ta một ngày kia một ngày kia b ắ c bộ trong suốt vách tường mở ra chúng ta cư trú diện tích mở rộng gấp đôi cự nhân đã từng lãnh thổ trở thành chúng ta lãnh thổ mà chúng ta cộng đồng đời sau đem ở đây tiếp tục sinh sôi đây là chúng ta phản kháng thần thượng thần khởi điểm chúng ta mới hành trình ta sẽ đem chúng ta cố sự ghi chép xuống cũng nhường đời sau nhóm cùng thần thượng thần chống lại đến cùng ta có chút buồn ngủ ta cảm thấy ta nên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 cho thấy tên này lãnh chúa tuổi thọ vào đúng lúc này đi tới chung kết ở xử lý một hồi chính mình tâm tình phấn nộ chim nhỏ tiếp tục phiên dịch lên đời thứ mười hai ra ra lễ tang kết thúc tuy rằng có chút kỳ quái nhưng cha của ta cũng không có kế thừa quốc vương vị trí mà là giao nó cho ta tuy rằng hắn nói ta càng thích hợp nhưng ta cảm thấy hắn chính là nghĩ lười b i ế n g nay nay không có khóc chỉ là ngồi ở trên ghế, nắm một phong không viết xong tin, xuyên thấu qua cửa sổ yên lặng nhìn phương xa ra ra bia m ộ không biết đang suy nghĩ gì. c h ú n g ta vốn tưởng rằng nàng chỉ là quá mức bi thương, vì lẽ đó quyết định làm cho nàng một mình yên t ĩ n h một chút. nhưng khi c h ú n g ta buổi tối mời nàng dùng cơm thời điểm mới phát hiện, nàng đã chết, không có ngoại thương, không có uống thuốc độc. Nàng liền như vậy bình thản rời đi, đi theo gia gia đi. gia gia thường thường nói, hắn là vì sinh ra c h ú n g ta mới lựa chọn nai nai, hơn nữa nai nai chưa từng có phản bác, ta nguyên cho rằng bọn họ đều là bất hạnh, là vì bộ tộc chưa đến lựa chọn hy sinh, mãi đến tận ta ngày hôm nay chỉnh lý gia gia di vật thời điểm mới phát hiện, gia gia vẫn ở cho nai nai viết thư tình. Hắn thư tình giọng hát cảm động. hơn nữa rất ngượng ngùng thừa nhận chính mình đang nhìn đến nai nai đầu tiên nhìn liền bị đối phương hấp dẫn. ta ngày hôm nay mới biết ta ra ra là sâu như vậy tình. nếu như hắn không có như vậy ngượng ngùng, sớm điểm nói cho nai nai liền tốt, thảo, bà nội ta đã sớm biết. ra ra mỗi một phong thư tình nàng đều có xem. hơn nữa còn ở viết hồi âm, hơn nữa cũng thừa nhận chính mình là nhất kiến trung tình hơn nữa ta ra ra cũng ở nhìn nàng hồi âm nguyên lai、like、bọn họ lẫn nhau thích đối phương đồng thời đều biết đối phương thích chính mình hơn nữa mỗi một c á c h đều ở viết thư sau đó giả vờ không có xem tin không có hồi âm trong thư các loại tư thế đều thảo luận hơn trăm lần vẫn còn ở nơi này trang ngây thơ đây lén lút chơi như vậy mở mặt ngoài còn mỗi ngày một bộ cấm dục mặt các ngươi là diễn cho ai xem đây t Ở thế ba ngày trước còn ở trong bồn tắm, chẳng trách ngươi mỗi ngày e o đau. Những kia hát tiểu hoàng khúc đều không các ngươi sẽ chơi. Chung kết, ngày hôm nay có một cái tin tức xấu, lại có một chủng tộc được thần thượng thần mệnh lệnh, bắt đầu tiến công chúng ta. đây là một cái tất cả đều là đẹp đẽ nữ tính chủng tộc, hơn nữa biết sử dụng tên là ma pháp năng lực đặc thù. chúng ta muốn với bọn hắn hóa giải. có điều các nàng không nghe xem ra chỉ có thể giống ta ra ra như vậy đời thứ mười lăm ngày hôm nay chúng ta rốt cuộc hoàn toàn chinh phục chủng tộc này trừ đẹp đẽ cùng biết sử dụng ma pháp sức mạnh ở ngoài không còn gì khác có điều có ma pháp năng lực liền đủ đẹp đẽ không trọng yếu tính ta không nên ở nhật ký bên trong nói dối đẹp đẽ liền đủ các nàng đều là chút không có chỉ số thông minh g i a hỏa, ở cùng với các nàng giải thích nửa ngày kế hoạch sau khi, cuối cùng hay là dùng đường thuyết phục các nàng, ta cùng các huyên đ ệ của ta cưới chủng tộc này, chúng ta lẫn nhau huyết thống đem dung hợp đến đồng thời, cộng đồng sinh ra càng mạnh mẽ hơn đời sau, mỹ ma tộc đã từng đã đánh bại một chủng tộc, bởi vậy điều này làm cho lãnh địa của chúng ta mở rộng gấp đôi, chúng ta đem có càng nhiều đời sau, cường hãn hơn huyết thống, tiếp tục d u n g hợp xuống, chúng ta đời sau sẽ càng ngày càng mạnh. trước đây, ta vẫn cho là chúng ta huyết thống không hề công dụng, nhưng hiện tại mới phát hiện, chúng ta huyết thống kỳ thực rất t r ò n yếu, nó có thể không có bất kỳ ngăn cách tiếp nhận cái khác huyết thống, cũng khiến cho cố định vì chính mình một phần, chúng ta chắc chắn thắng lợi, thế hệ bảy mươi năm, chúng ta lại đánh bại một chủng tộc. Cuộc chiến tranh này quá lâu. Lâu đến chúng ta dòng giã hy sinh mười tên lãnh chúa. nhưng chúng ta vẫn là thành công. chúng ta đánh bại rất nhiều chủng tộc. cái khác một ít chủng tộc cũng sản sinh theo chúng ta tương tự kế hoạch. nhưng bọn họ không có chúng ta loại này đặc thù huyết t h ố n g bởi vậy đều thất bại. nhưng bị bọn họ đánh bại chủng tộc huyết t h ố n g nhưng bảo tồn lại. cũng dung hợp đến chúng ta huyết mạch bên trong. ngày hôm nay còn có một tin tức tốt. vậy chính là ta lại thêm một cái nhi tử. hắn theo mẹ của hắn rất g i ố n g đều có sáu cái cánh tay cùng eo thon thân. ta không biết hắn những kia bề ngoài đặc thù sẽ đang trưởng thành bên trong biến mất. lại có cái nào đặc thù sẽ đang trưởng thành thời điểm xuất hiện. bất luận làm sao. ta sẽ yêu hắn. liền với hắn cái khác mấy cái ca ca. không thể không nói, chúng ta đời sau càng ngày càng không giống nhau, bởi vì chúng ta huyết mạch bên trong đ t l ẫ n vào quá nhiều những chủng tộc khác, nhưng ta biết, chúng ta đều là huyên đệ, liên hệ chúng ta trừ chúng ta nguyên thủy nhất huyết thống bên ngoài, còn có cái kia trung cực lý tưởng, vậy thì là đánh bại tạo thành tất cả tội ác thủ phạm, thần thượng thần, hết t h ả y sinh vật đều hẳn là tự do, phần này tự do cũng không phải nói. Hắn có thể không bị ràng buộc, mà là ở xã hội luật lệ cùng đạo đức ràng buộc dưới. có thể hơn nữa có thể truy tìm mình muốn sự vật. ta ngóng trông phần này tự do. đồng thời ta chờ đợi có thể đem phần này tự do mang cho tất cả mọi người. thế hệ một trăm mười bảy, chúng ta sáng tạo một cái thần, tín ngưỡng sức mạnh biết bao đáng sợ. ta thật sự không thể tin được chúng ta làm đến, bởi vì thần thượng thần cao hơn chúng ta mấy chiều không gian, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải một điểm điểm tiếp cận cái kia chiều không gian. Sáng tạo thần chính là vật tất yếu, hắn là chúng ta công cụ, cũng là chúng ta tạo vật, càng là con của chúng ta. Ta muốn đích thân giáo dục hắn, dẫn dắt hắn, nhưng hắn biết làm sao thông thạo sử dụng chính mình sức mạnh. cũng thành vì chúng ta vĩnh viễn thù hộ giả chúng ta không nên giao cho hắn cảm tình nếu như hắn chỉ là cái máy móc như vậy tự nhiên không đáng kể nhưng hắn là chúng ta dựa theo chính mình bản gốc sáng tạo ra đến hắn quá sống chúng ta hắn rất thông minh hắn có thể dùng tín đồ đại não tiến hành suy nghĩ hắn trí tuệ xa xa vượt qua người thường là hoàn toàn xứng đáng thần nhưng hắn tuyệt vọng càng là suy nghĩ hắn càng có thể phát hiện mình theo thần thượng thần chinh lịch hắn không thể vượt qua đảo kia khoảng cách hắn cho mình lên một bộ gông xiềng hơn nữa càng làm cho chúng ta bất an là hắn đưa ra một bộ khác phương án một bộ có thể hoàn toàn lợi dụng chúng ta huyết thống phương án đồng thời nắm giữ không ít tín đồ những kia tín đồ bị cải tạo bọn họ mọc ra cánh đồng thời có thể tùy ý thôn p h ả nhục thân cùng linh hồn càng làm cho chúng ta sợ sệt là thần thượng thần rõ ràng ở nhìn chúng ta hắn học được loại này sáng tạo thần phương thức học được tín đồ cải tạo pháp bởi vì chúng ta phát hiện kẻ địch mới đã xuất hiện tương tự đặc thù chúng ta nên học được làm sao bảo mật thần thượng thần hầu như không chỗ nào không biết có điều ánh mắt của hắn quá mức rộng rãi cho tới hắn không cách nào biết một ít chuyện giữ bí mật chúng ta cần bí mật lại sáng tạo một cái thần hắn muốn có nhất định năng lực đặc thù cần phải có thể bảo thủ tất cả bí mật đồng thời có thể lợi dụng chính mình thần lực đạt đến điểm này cho tới hắn tuy rằng rất có lỗi hắn nhưng ta vẫn là quyết định trục xuất hắn ta sẽ cho hắn một mảnh khu vực nhưng hắn có thể một mình suy nghĩ tự thân tồn tại vấn đề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 khá lắm, cho nơi này giấu nội dung vở kịch, trò chơi này văn án bày ra tuyệt đối là hồn học đại sư, không ở xó xỉnh bên trong giấu ít đồ không thoải mái đúng không, mọi người tốt, ta là la tan, đ ệ nhất đại ma vương, trên thế giới c á c h đầu tiên nhân tạo thần linh, từ một đám yêu ma r u ộ quái bên trong sinh ra, tên gọi tắt đại nhân yêu, ngươi như thế xỉ nhục đại bốt tốt sao, lại nhiều đến điểm, xa điêu các người chơi bởi vì cái này tin tức thảo luận lên thời điểm, cũng có người chơi bắt đầu phân tích nội dung vở kịch, từ trước mắt đến xem, l à tan thân phận từ từ trong sáng, cái kia chính là chỗ này sáng tạo cái thứ nhất thần linh, ban đầu mục đích là vì đối kháng trung cực bốt thần thượng thần, nhưng hắn bởi vì lẫn nhau trong lúc đó sức mạnh tuyệt vọng mà sản sinh trốn tránh tư tưởng, cơ bản có thể nhìn thấy hắn hiện tại kế hoạch bóng dáng như vậy hắn tại sao lại trở thành đệ nhất ma vương đây phấn nộ chim nhỏ đến tiếp sau đây chính đang nghe đừng nóng vội ân nội dung phía sau liền khá là như thế vàng bảo muốn chết mỗi một đời hầu như đều ở theo bất đồng chủng tộc thông hôn l ụ c đại nhân nên thích đến đ ệ một trăm mười chín đại ngược lại có một đoạn mới nội dung đó chính là bọn họ cho mình chủng tộc lên một c á c h toàn tên mới, tên là gì, á c ma. thì ra là như vậy, dự thính cởi quần áo ra gật gật đầu, rõ ràng, vì là nhân loại nào ở địa ngục pháp tắc dưới sẽ chuyển hóa thành á c ma, tại sao á c ma lại sẽ ở nhân giới pháp tắc dưới chuyển hóa thành nhân loại. đây chính là đáp án, bởi vì bọn họ vốn là đồng nguyên sinh vật, nhân loại đến tới địa ngục kỳ thực là bị bổ sung này bộ phận huyết thống địa ngục đi tới nhân giới nhưng là bị hoàn nguyên nguyên bản huyết thống bởi vậy chuyển hóa thời gian không giống cũng có thể xứng đáng sau khi đây phấn nộ chim nhỏ phấn nộ chim nhỏ rất nhanh nghe xong còn lại nội dung sau đó nói không có đặc biệt nội dung đại khái chính là á c ma từng bước một thắng được chỉnh cuộc chiến tranh cuối cùng thu được một c â y ban ăn, bọn họ đem c â y này ban ăn dùng tới khiêu chiến thần thượng thần, thắng, hẳn là, không phải vậy không có cách nào giải thích cuối cùng chúc mừng động tác, vậy tại sao, cởi quần áo ra cười khổ một tiếng, nghĩ một hồi, các ngươi đang đùa một hiệp máy vi tính trò chơi, mặc kệ là thắng vẫn thua, các ngươi sẽ làm sao tuyển, muốn chơi liền lại đến một hiệp, chơi không vui liền vứt ở phần cứng bên trong mặt kệ. như vậy cái thế giới này cũng là như thế. bọn họ cho rằng bọn họ thắng lợi. nhưng bọn họ trung quy chỉ là một bàn trò chơi thôi. trò chơi kết thúc, hết thảy đều tan thành mây khói. chẳng trách la tan sẽ tuyệt vọng. làm ngươi ý thức được chính mình chỉ là một cái thế giới giả lập nhân vật. bất luận làm sao đều trốn không thoát cái kia bàn cờ thời điểm. ngươi cũng sẽ tuyệt vọng. hơn nữa còn khả năng có một cái càng kết c u ộ c đáng buồn đó chính là bọn họ bị tẩy đi ký ức một lần nữa ném tới hiện tại trong trò chơi này tiếp tục vì là thần thượng thần cung cấp phục vụ thì ra là như vậy cái kia la tan hiện tại kế hoạch là cái gì cho thần thượng thần một cái trò chơi mới nhưng hắn từ bỏ ra me cổ cũng đem sức chú ý chuyển đến trò chơi mới bên trong ta sửa sang một chút báo cáo Lục đại nhân cần muốn biết những thứ này. xem xong cởi quần áo ra thu dọn á l í t cũng có thể trong vòng một phút đọc xong báo cáo. Lục phàm trở nên trầm tư. gõ báo cáo. hắn nhìn cởi quần áo ra hỏi. ngươi cảm thấy. l à tan biết nơi này chuyện đã xảy ra sao. hắn biết bị thần thượng thần bỏ trí trò chơi sẽ như thế nào sao. ta không biết. cởi quần áo ra lắc lắc đầu. tình báo vẫn là quá ít. hai người đều có khả năng, có điều ta nghiêng về suy đoán không biết, lục phàm nắm c ầ m của chính mình, ta cũng cho là như thế, như vậy chúng ta có thể đoán thử xem, l à tan bị lưu vong sau khi trải qua cái gì, rời đi chính mình cố thổ, đi tới chỗ khác, tiếp nhận rồi thần thượng thần mời, hoặc là vì mục đích của chính mình trở thành đệ nhất ma vương, ta nghĩ hẳn là như vậy, rất có thể, Lục đại nhân ngày trước từ chức dũng sĩ nơi đó được tin tức vì là để cho tuyệt vọng như vậy nơi này có thể hay không là một cái chỗ đột phá đây có thể chí ít có thể thử một chút lục p h ạ m suy nghĩ một chút sau đó tuyên bố một cái hệ thống thông cáo tùy cơ nhiệm vụ đi về tự do con đường đã phát động thỉnh các vì người chơi tìm tới phấn nổ chim nhỏ vị trí cũng đem cứu viện ra nhiệm vụ thưởng khi nghe đến này điều phát thanh trước các người chơi đang cùng phấn n ộ chim nhỏ phun qua lại ở phát hiện phấn n ộ chim nhỏ đã không có giá trị lợi dụng sau các người chơi thân thiện kiến nghị đối phương nhanh nhẹn đi chết đừng ở nơi đó lãng phí thời gian mà phấn n ộ chim nhỏ thân thiết thăm hỏi người chơi khác thân thuộc sau đó biểu t h ị lần sau tuyệt đối sẽ không giúp bọn họ bất cứ chuyện gì nghe được này điều hệ thống phát thanh sau các người chơi trầm mặc chốc lát, sau đó cười nói, chim cả, thăm dò lâu như vậy, ngươi có đói b ụ n g hay không à, có cần hay không điểm một phần ly me thức ăn ngoài à, chim cả, ngươi hiện tại ở nơi nào ngươi hiểu được không, chúng ta lập tức đi cứu ngươi, chim cả, ngươi cũng biết ta, con người của ta luôn luôn ngạo kiều, xưa nay đều là đạn hạt nhân miệng thiếu nữ tâm, trước đều là đùa ngươi chơi đây, chim cả, ta tìm tới ta cho ngươi viết thư tình, ngươi hiện tại biết mình vị trí cụ thể sao, ta lập tức cho ngươi đưa tới, đối mặt đám này trong nháy mắt trở nên ăn cần lên các người chơi, phấn nộ chim nhỏ biểu thì, toàn bộ cúp cho ta, cuối cùng, vẫn là cởi quần áo ra ra tay, tỉ mỉ hỏi thăm tới đến, đối với vị này h ò a áo dễ gần lão đại ca, phấn nộ chim nhỏ ở cẩn thận vòng quanh xung quanh quay một vòng sau. ở r ú t quy thảo luận nói. điều tra qua. ta hiện tại ở một tòa đảo biệt lập lên. đảo biệt lập lên không có người. hướng về đỉnh đầu xem có thể nhìn thấy một viên tinh cầu màu đỏ ngòm. đem cái này trọng yếu tình báo ghi chép xuống. các người chơi lập tức tìm tới còn đang do dự mang vật lý để đi vẫn là toán học để đi câu đố ác ma. lập tức hỏi. câu đố ác ma ngươi biết hắc ám địa ngục nơi nào có tinh cầu màu đỏ ngòm sao đó là vật gì các ngươi không muốn vào lúc này thảo luận chính mình ảo tưởng có được hay không nhanh nhẹn chi nhánh ngân hàng lý chạy trốn một cái t á t hồ đi tới n h ư n g cái này làm bài người yêu thích tỉnh táo lại các n g ư ờ i chơi tiếp tục hỏi cái kia ngươi cảm thấy ai sẽ biết câu đố ác ma cảm giác mặt có chút đau nhưng lại không dám nói, chỉ có thể ngồi s ổ m ở các người chơi trước mặt suy nghĩ chốc lát. sau đó nói, ta thật không biết, có điều hắc án địa ngục lớn như vậy, có lẽ cái khác thượng cổ ác ma sẽ biết điểm này, đang xác định câu đố ác ma thật sự cái gì cũng không biết sau, các người chơi buông t h a người này, sau đó tụ tập ở lục phàm bên người tiếp tục mở hội. đối mặt đã đem bên cạnh mình xem là phòng họp người chơi. Lục phàm chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Ta cũng có công việc. Ta không vi vọng các ngươi quá ồn. không sao. c h ú n g ta đều sẽ ngôn ngữ tay. sẽ không quấy dối đến ngài. một tên Li Me lập tức nói. các ngươi cây kỹ năng đúng hay không có chút lịch. chủ trì hội nghị cởi quần áo ra đã p g ô phòng trạng thái xấu mặt manh xấu manh hai cái tay. sau đó dường như ghét ấm như thế bắt đầu tay chân ngữ lại trở về chỗ cũ chúng ta nguyên bản chính là đến tìm kiếm giải ngây nguyền rủa mà đến hiện tại ở quay một vòng lại về đến nơi này hai người không xung đột tay biên tập cũng đánh ngôn ngữ tay không bằng nói mục tiêu nhất trí trái lại có thể bớt đi chúng ta không ít công phu hiện tại vấn đề là trước chúng ta đã dùng te chít biểu hiện nhưng vẫn không có liên lạc với cái khác thượng cổ áp ma chẳng lẽ bọn họ đều là ngượng ngùng boy cũng khả năng là quá k ẻ nhạt vì lẽ đó ngủ một người chơi đánh ngôn ngữ tay ta cảm thấy có thể nhìn mấy trăm con sinh trưởng ở li me trên người tay ở đây không hề có một tiếng đồng vung vẩy lục phàm cảm giác trước nay chưa từng có đau đầu tại sao đám này li me không nói lời nào cũng như thế ờm ào à.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 có điều các người chơi lấy cực nhanh tốc độ tay vẫn cứ đem hai tay của chính mình vung ra tàn ảnh nhưng một bên đứng ngoài quan sát lục phàm nhìn ra chiêng trống vang trời pháo cùng vang lên trang điểm lộng lấy cờ đỏ tung bay cảm giác cuối cùng bọn họ đạt thành nhất trí nhìn thấy bắt đầu gật đầu các ly me lục phàm tò mò hỏi sẽ mở xong uvk quờ quờ m kết luận chúng ta chuẩn bị đi đem câu đố át ma treo lên. tại sao, lục phàm nghi ngờ hỏi. đúng vậy, tại sao, một bên câu đố át ma cũng kinh ngạc hỏi. có điều người chơi không có giải thích cặn kẽ, mà là thông thảo đem câu đố át ma treo ở nền tảng trung tâm. mười tám giống như dụng cụ tra tấn toàn bộ cho sắp x ế p lên. nhìn xung quanh cười lạnh cắt ly me. câu đố á c ma cảm giác địa vị của chính mình càng ngày càng thấp, đến cùng là từ khi nào thì bắt đầu, thượng cổ á c ma bằng liền li me đều đánh không lại cặn bã đây, đã nhận mệnh câu đố á c ma từ bỏ c h ố n g lại, bất đắc dĩ nói, đem ta treo lên có thể, có điều tốt xấu nói cho ta tại sao có thể không, chẳng qua là cảm thấy như vậy càng hữu hiệu tỷ lệ, khoa điện tung, thiết bị sắp xếp lên, Nằm viện bác sĩ, chuẩn bị kiểm tra thiết bị, thần họa sĩ, chờ l ệ n h khoa điện công thông thảo đem rác hút s á n ở câu đố p i moi vehi, cổ, cổ tay thủ đoạn cùng mắt cá chân các loại nơi, chờ đến rác hút thiết lập xong xuôi sau, khoa điện công đem trước một máy sửa lại sau đó cùng những này rác hút liên hệ đến cùng một chỗ, câu đố áp ma thân thể đặc thù liền lập tức phản ứng đến này máy lên, mấy phút sau, đem câu đố á c ma thân thể kiểm tra triệu chứng bệnh tật ghi chép xuống sau, khoa điện công so với c á c h có thể thủ t h í theo hành động bắt đầu, trên bình đài tia sáng tối lại, một tấm màn vải ở câu đố á c ma trước mặt triển khai, mà thần họa sĩ thì lại lấy tốc độ cực nhanh ở màn vải lên vẽ tranh. không lâu lắm liền xuất hiện một cái tóc vàng hai đuôi ngựa thiếu nữ x i n h đẹp cùng một cái tóc bạc thiếu nữ x i n h đẹp quấn quyết lấy nhau màn ảnh đình chỉ thần họa sĩ c h ú n g ta ở đây làm nhiệm vụ đây có thể đừng đem chính mình sb hệ thống bãi lộ triệt để như vậy sao cắt thần họa sĩ bất mãn nhổ mấy bãi nước miếng sau đó đổi một tấm bán thú nhân hình ảnh thuần t r ù n g d a xanh bán thú nhân vạm vỡ thể c h ẳ n g khôi ngô, một quyền xuống có thể đem mười cách anh anh quái đánh thành anh anh tương loại kia, làm thần họa sĩ vẽ s o n g sau, nằm viện bác sĩ nhìn một chút mặt trên phản hồi, sau đó lắc lắc đầu, kiểm tra triệu chứng bệnh tật không có thay đổi, cho nên nói các ngươi đến cùng đang làm gì, câu đố á c ma nghi ngờ hỏi, ngươi câm miệng, hành động của chúng ta theo ngươi không có quan hệ, nhìn ta, nhìn bị treo lên ta, ngươi cảm thấy lời này nói ra vẫn là c á c h á c ma sao. các người chơi không để ý đến câu đố á c ma kháng nhị, mà là tiếp tục thí nghiệm lên. thần họa sĩ không ngừng thay đổi phong cách, điều chỉnh màn vải lên hình tượng, liên tiếp thí nghiệm hơn trăm lần, rốt cuộc ở vẽ một tấm ảnh sau, trước mặt máy móc lớn tiếng kêu to lên, nhìn máy móc lên kiểm tra triệu chứng bệnh tật, Nằm viện bác sĩ thỏa mãn gật gật đầu, chính là cái này giọng, nguyên lai、like、ngươi thích này một cái a, ta không biết ngươi đang nói cái gì, câu đố ác ma muốn rời mắt đi, nhưng hai cái ly me ớ p buộc đè lại hắn đầu, xốc lên mí mắt của hắn, ớ p buộc nhường hắn xem màn vải lên đồ vật, nằm viện bác sĩ còn tiếp tục nói, thần họa sĩ, đem xúc tu vẽ lại giữ tợn một điểm, Răng càng nhiều hơn một chút, chất nhầy càng sắp một điểm, đúng, chính là như vậy, lên, hết t h ả y số liệu đều lên, xúc tu khống đúng không, dấu rất tốt a, bị phơi bày ra phạt câu đố ác ma cũng không còn cách nào chịu đựng, cao giọng hô, giết ta, hiện tại liền giết ta, cho nên nói các ngươi đến cùng muốn làm gì, lộ ra ánh sáng ta mê có như thế chơi vui sao, Sác thực chơi rất vui. Bất quá chúng ta có trọng yếu mục đích. chúng ta muốn hấp dẫn càng nhiều thượng cổ ác ma. như vậy chúng ta liền cần tìm tới thượng cổ ác ma thích cái gì. Bất quá chúng ta bên người thượng cổ ác ma liền ngươi như thế một cái. như vậy trước tiên dùng ngươi đặc tính đến suy luận. tìm ra ngươi thích cái gì. như vậy tiến tới suy luận tính chung liền thuận tiện nhiều. mọi người bắt đầu làm việc m a u chóng đem câu đố ác ma sp hệ thống công bố ra ngoài. Sitta a, van cầu các ngươi. Sitta a, ta sống hơn vạn năm. đây là ta muốn chết nhất một ngày. không huyết không nước mắt các ly me hoàn toàn không thấy câu đố ác ma gào thét. bọn họ đem từng khối từng khối nền tảng tổ bọc lại. mặt lên màu sắc khác nhau quả cầu ánh sáng. Ở mảnh này hắc á n trong địa ngục bố trí lên một cái khổng lồ xúc tu. cái này xúc tu lấy ba dơ sáng tác, cao đến gơn năm ngàn mét. mỗi một vị trí đều gắn đạt tới chân thực, cũng ở chính giữa lưu lại khe hở, để tránh khỏi phát động hư vô chi phong. làm dùng ba ngày thời gian đem cái này xúc tu sau khi hoàn thành. câu đố ác ma nước mắt đã sắp khóc khô. các ngươi biết các ngươi làm cái gì sao. các ngươi ở trên cái thế giới này d ự n g nên một tòa khổng lồ hèn mọn pho tượng. các ngươi quả thực là ác ma bên trong bài hoại, ly me bên trong cảnh bã, nên bị đưa vào hỏa táng t r à n g vô lại. đừng như thế khích lệ chúng ta, chúng ta sẽ thèm thùng, không đang khích lệ các ngươi à. hơn nữa, các ngươi cảm thấy như thế làm sẽ hữu dụng sao. thượng cổ đám ác ma sẽ không bởi vậy bị hấp dẫn lại đây. tiếng nói của hắn vừa ra, một đoàn khói đen ngay ở trên bình đài xuất hiện, mang đầu chó mặt nạ, quanh thân bao bọc ra thú, phảng phất một tên rút á c ma xuất hiện ở đây, hưng phấn hô, ta thấy nơi này có một tôn cảm động pho tượng, các ngươi là ở đây làm xúc tu bạc ti sao, có thể thêm ta một c á c h sao, ta thủ pháp thành thạo, k ỹ xào vững vàng, bảo đảm để cho các ngươi thỏa mãn các ngươi nhìn ta làm gì một tên li me vỗ vỗ câu đố á p ma vai ngươi xem này không phải đến sao chúc mừng ngươi ngươi sb không phải độc nhất vô nhị ngươi không phải cô độc ta thà rằng cô độc đến chết a khốn nạn chuyện như vậy ta không có chút nào muốn biết mấy phút sau biết được nơi này cũng không có xúc tu bạc ti mới á c ma tiếc n ú i q u ố đầu quá đáng tiếc ta còn tưởng rằng lần này có thể để bù đắp trong cơ thể ta hơn một nghìn năm chống vắng đây ngươi cái này chống vắng nó đ o à n hoàng sao một người chơi tò mò hỏi tuyệt đối không đứng đắn mới á c ma nghiêm túc nói quá tốt rồi chúng ta liền thích không đứng đắn nói một chút tên của ngươi cùng năng lực đi Nếu như biểu hiện tốt, chúng ta không ngại cho ngươi làm điểm mới trò gian. các người chơi chỉ chỉ xa xa trong đồng ruộng nhúc nhích thực vật, cường t r ắ n g sợi dễ ở thổ những bên trong búc lên, nhưng ờ mới áp ma lập tức miệng khô lưới khô lên, liếm liếm khó miệng. hắn nói thật, ta là sinh m ệ n h áp ma, ta có thể cho một ít vật chết ngắn ngồi d a o cho sinh m ệ n h cũng nhưng ờ bọn họ có đơn giản trí tuệ. Nếu như ta đồng ý, ta có thể trong thời gian ngắn chế tạo ra một nhánh quân đội khổng lồ, nói đi, các ngươi muốn giết chết ai, ta lập tức liền có thể làm được, nghe được sinh mệnh ác ma năng lực, các n g ư ờ i chơi sáng mắt lên, nhảy đến sinh mệnh ác ma trên b ả vai, một n g ư ờ i chơi hài lòng nói, đánh trận nhiều vô vị a, ta cho ngươi càng tốt hơn khang, ngươi nghe nói qua làm công người sao, Câu đố ác ma đột nhiên tránh thoát s à n g buộc, cao giọng hô. mới tới, nghe ta một lời khuyên, chạy mau. đám này li me quá nguy hiểm, ngươi không nên để cho bọn họ tiếp cận ngươi, bọn họ sẽ đào móc ra ngươi tiềm tàng sâu nhất sb. bọn họ chính là ác ma bên trong ác ma, sinh mệnh ác ma liếc nhìn câu đố ác ma, sau đó nhìn phía các người chơi. Hắn nói là thật sự sao. chúng ta không phủ nhận. có điều ngươi nghe chúng ta ngủi biện. ngủi biện cái gì à. như vậy liền rất tốt. ta gia nhập các ngươi. ta đã không thể chờ đợi được nữa. các ngươi lúc nào giúp ta cũng đào móc một hồi. đúng rồi. ta hiện tại có thể theo cái kia anh em thay đổi vị trí sao. cái kia anh em làm bao nhiêu sự tình mới được loại đãi ngộ này.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 Chương hai mươi bốn chuẩn bị n g h n h tiếp hủy diệt đi. tuy rằng mới tới sinh mệnh á c ma không thể chờ đợi được nữa muốn bị khai phá một lần. có điều các người chơi vẫn là quyết định. trước tiên từ năng lực bắt đầu làm lên. vì có thể đầy đủ hiểu rõ sinh mệnh á c ma phạm vi năng lực. các người chơi cố ý tìm đến các loài vật liệu. sau đó chờ đợi nhìn thể trạng cường tráng sinh mệnh á c ma. ta năng lực có thể ban tặng vật chết lấy sinh mệnh. đồng thời có thể để cho bọn họ có cơ bản trí năng cùng sức chiến đấu. sau đó thì sao. các người chơi tò mò hỏi. trí năng cùng sức chiến đấu phân phối tình huống là như thế nào. khắp mọi mặt hạn mức tối đa làm sao. không giống vật chết trong lúc đó phối hợp là làm sao cân nhắc. những này đều không có giới thiệu sao. x i n mệnh á p ma nhún vai một cái. ta không biết a. ta luôn luôn dựa vào bản năng tới làm, trong thời gian ngắn bên trong ngươi đừng nghĩ đèn treo tháp. tuy rằng sinh mệnh ác ma vừa hỏi ba không biết, có điều này không trở ngại các người chơi nhằm vào năng lực lập ra thí nghiệm. ở nhường sinh mệnh ác ma tiến hành hơn trăm lần thí nghiệm, nhằm vào không giống vật thể giao cho sinh mệnh, thậm chí đối với sinh mệnh ác ma bản thân tiến hành lượng lớn thí nghiệm sau, các người chơi nghiêm túc xem thí nghiệm ghi chép cũng đem thí nghiệm kết quả tổng kết lên hội tụ đến đồng thời phụ trách số liệu phân tích người chơi đem quen thuộc cẩn thận phân tích qua sau rất nhanh liền được chấm dứt luận người năng lực căn bản không phải sinh mệnh giao cho các người chơi nâng báo cáo đối với sinh mạng ác ma nói người trên bản chất là cái tử linh pháp sư hơn nữa còn là đỉnh cấp tử linh pháp sư hết thảy bị sinh mệnh giao cho kỳ thực là ngươi ở dùng tử linh pháp thuật điều khiển đối phương thôi. thật không, sinh mệnh á c ma nghi h o ặ c nói, lấy ta thông minh này, ta lại còn là cái ma pháp sư, rất cao hứng ngươi còn có tự mình biết mình. tuy rằng chúng ta cảm giác cũng rất kỳ quái, ngươi tựa hồ cũng không có trải qua hệ thống lặn xuống huấn luyện. nhưng ngươi chính là dựa vào bản năng đạt đến các ma pháp sư tha thiết ước mơ t ầ m thứ tám cảnh giới. sinh mệnh cùng tử vong vốn là đồng căn đồng nguyên. sự tồn tại của ngươi chứng minh điểm này. hơn nữa, chúng ta còn có một cái rất không được phát hiện. còn có phát hiện gì so với ta là cái ma pháp sư càng không được. uvk.w.w.m. cái này, kỳ thực ngươi đã chết. hơn nữa chết đại khái một ngàn năm. số liệu phân tích ra kết quả là như vậy. Thỉnh nén bi thương. s i n h mình á c ma s ư ờ n sốt một chút. Hắn sờ sờ cánh tay của chính mình. phát hiện quả nhiên không có bất kỳ mạch đập. che che chính mình ngực. Hắn không có cảm nhận được tim đập. nơi đó chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo. chẳng trách ta đều là cảm giác chống vắng cô quạnh lạnh. nguyên lai ta đã chết à. s i n h mình á c ma tự lẩm bẩm. giữa lúc các người chơi suy nghĩ nên an ủi ra sao đối phương thời điểm, sinh mệnh áp ma n h ú n vai một cái, tính, không đáng kể. đúng rồi, các ngươi biết làm sao khai phá chết áp ma sb sao, ta cảm giác nên cũng có rất nhiều cách chơi, phần này rộng rãi tình cảm, n h ư n g xung quanh các n g ư ờ i chơi nổi lòng tôn kính, yên tâm đi, chúng ta sẽ hoàn thành giấc mộng của ngươi. các người chơi v ỗ sinh mệnh ác ma vai nói, một bên đứng ngoài quan sát câu đố ác ma nhìn tình cảnh này, sau đó đối với bên người lục phàm nói, lục đại nhân, tình cảnh này tại sao ba phân cảm động bảy phân khôi h à i còn có chín phần mười hoang đường đây, ngươi từ nơi nào tìm tới đây sao kỳ hoa bộ hạ, là cái thế giới này có vấn đề vẫn là ta có vấn đề, ngươi ở trong địa ngục tìm không có vấn đề đồ vật, như vậy tám thành là ngươi có vấn đề, đều nói rồi ta không thích trên lô g i ấ y câu đố. tuy rằng sinh mệnh ác ma năng lực cũng không phải sinh mệnh giao cho. có điều này không trở ngại các người chơi l ợ i d ụ n g điểm này. bọn họ căn cứ sinh mệnh ác ma năng lực tiến hành đo ni đóng giày, cũng ở dùng khiến dùng một phần bụi bặm, sợi dễ cùng với lá khô sau sáng tạo ra một loại xem ra tương tự vu độc búp bê em bé mới tử linh. Loại này v u độc bút bê em bé chỉ có to bằng bàn tay. có điều thời gian tồn tại có thể rất dài. hơn nữa bọn họ cực kỳ nóng lòng d ự n g nền tảng. chỉ cần cho một ít cơ bổn mệnh lệnh. bọn họ là có thể tự mình d ự n g phù hợp yêu cầu nền tảng. bởi có cơ bản trí năng. bọn họ còn có thể tiếp nhận một ít g i a công s ư ở n g công tác. cảnh này khiến các người chơi có thể từ đơn giản công tác bên trong giải thoát đi ra. Bắt đầu tiến hành càng thêm có ý nghĩa công tác liền, cái này cứ điểm lại nghinh đón một lần đại bạo phát. Mỗi ngày, đều có hơn một nghìn cái nền tảng bị dựng. các loại gia công xưởng nhanh chóng ở đây xây dựng lên đến. cũng bị liên hệ đến cùng một chỗ. tiến hành càng nhiều chuyển vận. câu đố ác ma hiện tại không thể không hai mươi bốn giờ tiến hành giải câu đố. các loại vật tư từ hắn não trong động đàn sinh ra. sau đó nhanh chóng tiến hành gia công, thành vì c á c h này cứ điểm một phần, càng nhiều xúc tu pho tượng ở đây bị xây dựng lên đến, mỗi cách khoảng cách nhất định, đều có một tòa khổng lồ xúc tu xuất hiện ở không trung, nhưng giữa bầu trời tràn ngập đầy sao như thế lấp lõi xúc tu hình tượng, cỡ nào hèn mọn cảnh tượng, sinh mệnh ác ma nhìn tình cảnh này, tự đáy lòng cảm khái nói, Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy kỳ quan. cái này địa ngục thật sự quá tuyệt. Ta cũng không dám nói ta ở đây cư trú. Câu đố á c ma bụm mặt nói. ngươi không hưng phấn sao. hưng phấn. cái kia là được rồi. à, ngươi xem đó là cái gì. chỉ thấy lại là một tên á c ma bay đến trên bình đài. đầy mặt hưng phấn hỏi. xin hỏi. nơi này là ở mở xúc tu ship hàng sao, có thể mang ta một cái sao. sau mười ngày, các người chơi cứ điểm đang không ngừng mở rộng, hiện nay đã hình thành một cái quái vật khổng lồ, từ đằng xa nhìn sang. nơi này liền như là một cái tia chớp loại cỡ lớn hình cầu, vô số nền tảng quay chung quanh hạt nhân xoay tròn, đâu đâu cũng có nhanh chóng chạy thang máy, ở mỗi cái nền tảng trong lúc đó xuyên tới xuyên lui. vận chuyển v ậ t tư nơi này phảng phất là hắc án địa ngục chúng cuối cùng tỉnh thổ sáng rực ánh sáng lói lên đó là trật tự hào quang soi sáng ở đen kịp trong địa ngục lượng lớn thượng cổ á c ma đi tới đến nơi này mỗi một cái á c ma đều ở nơi này tìm tới chính mình đặt chân chỗ cũng thông qua các người chơi đào móc s u ố t từ mình chân thực thuộc tính bọn họ không ngừng ở đây công tác sử dụng chính mình năng lực đặc thù n h ư n g cái này cứ điểm biến càng thêm phồn vinh câu đố á c ma làm xong một ngày để sau đó bắt đầu ở mỗi cái nền tảng đi dạo hai ngày trước từ khi nguyên tố á c ma đi tới nơi này sau khi trên người hắn trọng trách liền ung dung một điểm nguyên tố á c ma có thể trực tiếp câu thông nguyên tố xới nơi đó tràn ngập thủy hỏa đất gió các loại nguyên tố căn bản hơn nữa vô biên vô hạn, mỗi loại nguyên tố đang ngưng tụ quá trình bên trong còn có thể hình thành có sinh mệnh nguyên tố tinh linh, thậm chí là mạnh mẽ nguyên tố lãnh chúa. Mỗi một con đều có có thể cùng thượng cổ ác ma cùng sánh vai sức mạnh. có điều ở đây, bọn họ chính là vật tư khởi nguồn. ở một cái vật tư trên bình đài, một cái đất nguyên tố triệu hoán trần bắt đầu phát sáng. một con khổng lồ thổ nguyên tố lãnh chúa mới vừa bị triệu hoán đi ra còn chưa tới đến gấp rít gào một tiếng tuyên bố thân phận của chính mình liền bị chờ đợi đã lâu các ly me xông lên sau đó c h ặ t thành m ộ ư ơ i tám đoạn tuy rằng thổ nguyên tố lãnh chúa rất mạnh nhưng đám này ly me càng thêm tinh thông làm sao phân tích nhược điểm của bọn họ cũng có tính nhằm vào bố trí năng lực sau đó quyết định phương án hành động bộ phận khu vực thậm chí làm ra được gọi là soạt quái tháp đồ vật. chỉ cần đơn giản đem một cái công t ắ c ấm xuống đi. như vậy là có thể đem triệu hoán đến nguyên tố dùng cơ quan giết chết. cuồn cuộn không ngừng vì là các ly me cung cấp tài nguyên. nhìn từ từ khổng lồ lên cứ điểm. câu đố á c ma cảm giác đám này ly me thật sự thật đáng sợ. ở câu đố á c ma cảm khái đám này ly me khủng bố thời điểm.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 Chương hai mươi lăm giao thủ cùng với tổn thất, như các vị nhìn thấy, chúng ta tựa hồ đem nơi này ngục tốt trêu chọc lông, tốt nha, nhìn trở nên hưng phấn các ly me, câu đố át ma cảm giác mình tam quan lại chịu đến một lần trọng thương, h o á n cái khẩu khí, câu đố át ma quyết định sau đó liền tìm bọn họ cho mình mở điểm thuốc, bất luận làm sao cũng phải để cho mình huyết áp hạ xuống được. tuy rằng nhường một đám tinh thần có vấn đề cho mình mở thuốc nghe tới có chút không đáng tin nhưng này đ ắ t là câu đố ác ma có thể nghĩ đến đáng tin nhất ý nghĩ có điều ở uống thuốc trước câu đố ác ma hay là hỏi các ngươi tại sao hưng phấn như thế có kẻ định nói rõ chúng ta chính đang đi ở chính xác con đường lên bọn họ vượt phấn nổ chúng ta liền càng sẽ hưng phấn kéo cờ a thật tốt dự thính hội nghị sinh mệnh át ma bất đắc dĩ nói, các ngươi còn có thể tự phát kéo cờ, ta gần nhất kéo cờ đều cần dựa vào cái này đồ chơi. nói xong, hắn ấm ấm trong tay một cái cỡ nhỏ ốm bơm, một cái khí quản liên thông phía dưới, nhường quần của hắn chi lăng lên, đừng làm cho ta thấy tẻ nhạt đồ vật a, ta không muốn biết ngươi là làm sao kéo cờ, ta chỉ muốn biết các ngươi tại sao có thể như thế hưng phấn. đáng chết. cái này địa ngục chỉ có ta một cái bình thường ma sao. nghe ta một lời khuyên. ngươi đánh không lại bọn hắn. không bằng gia nhập bọn họ đồng thời điên cuồng đồng thời thoải mái. không phải rất thoải mái sao. sinh mệnh áp ma vỗ vỗ câu đố áp ma vai. ngươi cái chết áp ma không nên tới. không muốn dùng ngươi mới vừa thăng qua cờ tay chạm ta. Hốn đàn, tuy rằng các người chơi đối với sau đó khiêu chiến vô cùng hưng phấn, có điều này cũng không biểu hiện bọn họ sẽ không não mãng đi tới, mà là bắt đầu hỏi thăm những ngục tốt năng lực đối với các người chơi vấn đề. Thượng cổ đám á c ma biểu t h ị gà mái, bọn họ mỗi cái á c ma đều biết ngục tốt rất đáng sợ, nhưng tựa hồ chưa từng có á c ma chính diện cùng những ngục tốt đối đầu qua. ta từ ta lão bà lão công nơi đó biết bọn họ rất khủng bố nhưng cụ thể khủng bố đến mức nào ta không biết ta hàng xóm trước khi chết nói bọn họ rất khủng bố hắn chết như thế nào tẻ nhạt chết a ta một cái bà con xa trước khi chết nói bọn họ rất khủng bố hắn chết như thế nào bị ta chém chết a hỏi một vòng sau khi chủ đạo hội nghị a tu di a khó xử xoa đầu đám này á c ma làm màu sắc ngược lại không tệ, chuyện nghiêm túc liền không được, mở não động đi. Thái mạo, a t ì ngươi là hiểu rõ ta, nếu như ta mở miệng nói chuyện, ta cùng trương duân đều phải chết, hiện tại nhân lực quý giá như vậy, chắc chắn sẽ không n h ư ờ n g ngươi dễ dàng chịu chết, ngươi liền nói thẳng đi. Thái mạo nín nửa ngày, cuối cùng mới nghĩ ra một ý kiến, chúng ta hối lộ bọn họ, cũng là cái điểm quan trọng đi, có điều làm sao hối lộ. x ú c tu, ân, n h ư n g các người chơi bất ngờ là, cái này điểm quan trọng bị tán thành, một đám người chơi hô to ra thanh ghếp, một bên dựng nền tảng, bắt đầu ở phía trên vẽ học tập tự ma vương giáo phái x ú c tu triệu hoán trận, không lâu lắm liền để trên bình đài tràn ngập các loại màu sắc Súc tu. tuy rằng không rõ ràng những thứ đồ này đúng hay không có thể đưa đến ngục tốt nơi đó bất quá bọn hắn vẫn là quyết định thử một chút nhìn c á c h này nhường người bình thường tây cả ra đầu nhường thượng cổ đám ác ma n g ụ m nước ràn rùa xúc tu nền tảng a tu vi -a cố ném rơi san thống khổ mệnh lệnh các người chơi đem cuối cùng một khối nền tảng liều lên từ vô c h i phong đúng hẹn xuất hiện này cố gió thôn phể toàn bộ nền tảng đem tất cả hóa thành h ư vô đem tất cả kể cả mặt trên xúc tu đồng thời nuốt vào không nhìn thấy trong h ư vô mấy phút sau khi phấn nộ chim nhỏ ở trong đám phấn nộ hô các ngươi đang làm gì tại sao đưa tới nhiều như vậy xúc tu sợ ngươi bị đói cho ngươi thêm cái món ăn là cho ta thêm món ăn vẫn là cho xúc tu thêm món ăn đáp lời a các ngươi cho ta đáp lời a Lần này, các người chơi vận khí cũng không tệ lắm. một phần xúc tu bị đưa đến phấn nổ chim nhỏ nơi đó. cũng có một phần bị đưa đến ngục tốt vị trí. lại qua mấy phút, một tấm giấy da dê trên không trung xuất hiện. mặt trên bão tố ra liên tiếp loạn số. sau đó là ngục tốt hồi âm. các ngươi đang làm gì. các ngươi đang làm gì. muốn chết thật không. các người chơi hai mặt nhìn nhau sau đó nói chí ít đối phương thu được không phải sao bất quá đối phương khả năng không thích xúc tu dáng vẻ chúng ta đưa điểm khác đi vậy kế tiếp đưa cái gì thần họa sĩ đồng nhân bản trương duân đề nghị sau đó nói cho bọn họ biết số lượng lớn bao no không đủ lại muốn liền Thần họa sĩ bao năm qua đồng nhân bản cất dấu bản bị đưa vào thư vô chi phong bên trong. Mấy giây sau, giấy da d â y lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện, nương theo càng nhiều loạn số. Một nhóm màu vàng văn tự ở hắc áng trong địa ngục xuất hiện, các ngươi chết chắc rồi. Trong bóng tối, hơn trăm mặt đỏ sắc truyền tống môn xuất hiện, tia trước màu đỏ ngòm từ truyền tống môn bên trong thoát ra. n h ư n g cứ điểm p h ủ cận bầu trời như như máu nhuộm như thế đỏ tươi có điều làm chớp giật sắp hạ xuống thời điểm vô số từ lâu chuẩn bị kỹ càng dây thường xuân từ mỗi cái trong bình đài thoát ra lâu đinh điên cuồng tiểu nữ cảnh dây thường xuân đem những này chớp giật toàn diện hấp thu trả giá cũng có điều là lá cây hơi hơi khô vàng một điểm hơn nữa rất nhanh liền khôi phục bình thường nhìn này tiếng sấm mưa to chút ít tiến công các người chơi r ồ n dập biểu t h ị như thế cũng chỉ đến như thế mà ta làm đối phương có nhiều đáng sợ đây như vậy bốt ta có thể chơi đánh ai là tổ an tiểu vương tử lại đây trào phúng một hồi có điều các người chơi còn không hung hăng quá lâu nhưng bọn họ sắc mặt trắng b ệ t sự vật xuất hiện ở phát hiện tia t r ư ớ c màu đỏ ngòm không có bất kỳ tác dụng sau lượng lớn h ư vô chi phong từ trong bóng tối sinh ra, cũng hướng về các người chơi cứ điểm bao phủ tới. những này hoàn toàn không làm rõ được đặc thù ư vô chi phong nhằm phía cái này cứ điểm, đem gặp phải tất cả toàn bộ thôn phệ, cũng truyền tống đến không biết tên vị trí, chờ đến h ư vô chi phong sau khi kết thúc, hơn một nửa cái cứ điểm cũng đã bị bao phủ hết sạch. lượng lớn ra công s ư ở n g ở h ư vô chi phong ảnh hưởng bị phá hỏng nhưng nguyên bản vì là hoàn mỹ hình cầu cứ điểm sụp đổ mãi mới chờ đến lúc đến h ư vô chi phong kết thúc các người chơi nhìn phá toái cứ điểm khóc không ra nước mắt đây chính là đùa d ẫ n bốt hậu quả sao bày ra các ngươi quá phận quá đáng đi có chuyện gì hướng chúng ta đến ngươi giết chết chúng ta mấy trăm lần chúng ta đều không trước mắt nhưng nhằm vào cứ điểm kiếm chuyện liền quá mức a, chính là a, ta nắm vượt đập rồi đánh ha chi sa k u sa ma cũng có điều là lâu làm lại, các ngươi cỡ nào hà có thể, có thể theo ra không đánh đồng với nhau, đừng mắng bày ra, đám này bày ra khẳng định đều là s u n mơ, không chừng c h ú n g ta mắng càng tàn nhẫn, bọn họ vượt thoải mái, dầu d ĩ không vui các người chơi chỉ có thể trở lại cứ điểm, bắt đầu ở cái khác thượng cổ áp ma dưới sự giúp đỡ k i ể m gây tổn thất. mỗi k i ể m gây xong một hạng, bọn họ liền đau lòng một phân. đối với ngục tốt căm hận cũng càng cường một phân. thật vất vả đem hết thầy tổn thất thanh lý xong xuôi. cởi quần áo ra nhìn tụ tập lên báo cáo. bất đắc dĩ nói, còn tốt hơn cổ áp ma không có chịu ảnh hưởng. hết thầy thượng cổ áp ma đều vẫn còn ở đó. chỉ là gia công s ư ở n g tổn thất nghiêm trọng, đoán chừng phải ba ngày tả hữu mới có thể sửa bù đắp lại, ta đi đem báo cáo giao cho lục đại nhân, sau đó mọi người mở hội thảo luận một chút bước kế tiếp kế hoạch, cởi quần áo ra đi tới lục phàm vị trí nền tảng, nhìn thấy nền tảng sau s ư ở n g sốt một chút, sau đó, hắn ở trong đám nói, bổ sung một hồi, chúng ta còn tổn thất một cái chiến lược tài nguyên,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 ta lớn như vậy vóc l ụ c đại nhân đây, cố gắng thả ở nơi đó, tại sao liền không còn a, khuất nhục, vô cùng nhục nhã, yếu nhớt hiệp bị một đám tiểu d u ộ t r e o lên đánh thời điểm ta đều không có cái cảm giác này, nhọc n h ằ n khổ sở đi rừng, kết quả bị đối phương một đợt hủy đi cao điểm, sau khi nước suối còn bị đối phương đ ổ tể câu trở về lão ra. đem thứ tình cảm này mở rộng gấp trăm lần đại khái chính là ta hiện tại cảm giác bên trong phòng ngự người chơi là xảy ra chuyện gì vì sao lại phát sinh chuyện như vậy tại sao ai có thể nghĩ tới a chính mình hàng không m ấ u h à n ở nhà mình bị trộm chuyện như vậy ai có thể nghĩ tới trước tiên đừng phát tiết tâm tình lên trước quay vô xem một chút đi chúng ta lên tiêu đề ho Hiếu kỳ mở ra quay bô. c á c người chơi phát hiện bọn họ quả nhiên bị đẩy đến đầu bảng. Hiếu chết. đám này người chơi đem quan trọng nhất nơi bê cơ làm mất rồi. đương thời đứng đầu trò chơi ma vương cùng du eo mới vừa phát sinh một lần chuyện rất thú vị kiện. một đám người chơi ở nơi bê cơ tiến công dưới đem phe mình trọng yếu nơi bê cơ làm mất rồi. hiện nay, chúng ta đã liên hệ trong ga me hạt nhân người chơi cởi quần áo ra danh tử này là nghiêm túc sao. Bất quá đối phương vẫn không có đáp lại. Sau khi, chúng ta đem tiếp tục quan tâm sự kiện này. Nếu như chúng ta tiểu biên không có c ư ờ i chết, không được, đám này người chơi thật sự muốn hiếu chết ta rồi. b ả n này tin tức rất ngắn, nhưng phía dưới bình luận cũng rất nhiều rất dài. Ta vẫn ở xem yếu nước hiệp trực tiếp. không thể không nói, đây là ta xem qua chơi vui nhất trò chơi sự cố. Cao độ tự do liền sẽ mang đến loại này không tưởng tượng nổi sự tình. nhưng công ty game cũng thật sự dám làm, lại thật sự những nơi bê cơ mất. đám này người chơi không phải rất ruột mà, mỗi ngày đều nói trò chơi này làm sao làm sao treo. hiện tại đây, treo không còn. Phá phá phá. Trò chơi giới hàng năm tốt nhất chuyện cười, không có một trong. xem xong những ngày trào phúng bình luận, các người chơi trầm mặc, yên lặng trở lại trò chơi, bọn họ đem hết thầy thượng cổ ác ma kêu đến, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi muốn cái gì, xúc tu, có thể, đỏ trắng phấn hồng, lớn tiểu không lớn không nhỏ, cứng mềm dính nhơm nhớp, chỉ cần các ngươi muốn, chúng ta đều cho các ngươi nhìn thấy các ly me hiện tại r á n g dấp thượng cổ đám át ma biết bọn họ nghiêm túc chúng ta không quan tâm các ngươi dùng thủ đoạn gì cũng không quan tâm các ngươi sau khi muốn làm sao chơi dù cho các ngươi đem xúc tu nhét vào hoa q u ố c bên trong chơi tự bảo chúng ta đều chẳng muốn quan tâm các ngươi thậm chí các ngươi muốn chơi lớn làm toàn địa ngục trực tiếp chúng ta đều thỏa mãn thế nhưng hiện tại chúng ta chỉ có một yêu cầu, vậy thì là diệt đi đám kia ngục tốt, một tên thượng cổ ác ma gian nan nuốt nước miếng một cái, sau đó nhấc tay hỏi, chúng ta nên làm gì, không biết, vì lẽ đó chúng ta cần các ngươi khởi động các ngươi đầu nhỏ cẩn thận nghĩ, mệnh có thể ném, nhưng ngục tốt nhất định phải chết, hắc á m địa ngục sau đó sẽ như thế nào không trọng yếu. nhưng không có bọn họ đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu. ở các người chơi phấn nộ tìm cách làm sao tấn công ngục tốt thời điểm, lục p h ạ m đang trầm tư, gảy c á c h bút tay, hắn cho gọi ra một quả cầu ánh sáng, rọi sáng xung quanh p h ạ m vi, ở ánh sáng sáng ngời ư dưới, hắn phát hiện mình ngồi ở một tấm mút meo trên giường, trước mặt là dùng không biết tên kim loại chế tác thành kiên cố hàng rào. trong không khí tràn ngập g â y mũi mùi thối, tất cả xung quanh xem ra cũng giống như là bị dính nhơm nhớp không rõ vật chất mò một tầng. xem ra đặc biệt buồn nôn, ta ngẫm lại xem, ta trước đang lười miếng mò cá, sau khi liền đi tới nơi này, thời đại này, mò cá đánh đổi lớn như vậy sao, không đúng à ta đường đường một c á c h đại ma vương, mò cá sao, mới tới, ngươi đang làm gì, đem đèn đóng, tìm theo tiếng nhìn sang, lục phàm nhìn thấy đối diện nhà tù bên trong ngồi một cái lão á c ma, đối phương làn da màu đỏ g ư ờ n g như ngàn tầng bánh như thế tràn ngập nhăn nheo, đầy mỡ tròm s â u cùng tóc quấn huyết lấy nhau, n h ư n g lão á c ma xem ra thập phần sơ bẩn, mặc dù coi như rất chán trường, có điều lão á c ma hai mắt vẫn như cũ như bó đuốc như thế, lấp ló ngọn lửa nóng rực, vật lý lên, thấy lục phàm không có hành động, lão ác ma cũng bất mãn gảy cái b ú t tay, muốn đem lục phàm quang minh thuật trung hòa rơi, có điều hắn liên tục gảy mười mấy b ú t tay, ngón tay đều sắp cọ sát một lớp ra, nhưng như c ũ không có cách nào trung hòa rơi cái này đơn giản một tầng ma pháp, thậm chí nhường quả cầu ánh sáng lờ mờ một điểm năng lực đều không có, Thử nghiệm sau khi thất bại, Hắn không nhịn được hỏi, ngươi là làm sao thi pháp, tại sao ta không có cách nào trung h ò a rơi ngươi ma pháp ảnh hưởng, cái thế giới này pháp tắc đến cùng có nhiều thích ngươi, về suy nghĩ một chút hai cái cơ bản pháp tắc đối với mình yêu mến, lục phàm trầm tư sau nói, đại khái liền như là chó con đối với chủ nhân loại kia thích đi, ta lần đầu nghe được như vậy ngông cuồng, Ma vương đều không dám nói thế. ngươi cho rằng ngươi là ai. cách kia ngươi là ai đây. lão nhân kiêu ngạo sơ cao lồng ngực. một cách bán thần, nha, phản ứng quá lạnh nhạt. gần nhất tuổi trẻ áp ma cũng không biết bán thần rất ghê gớm sao. ta theo ngươi rằng, chỉ có những kia đặc biệt chắc việt, ở một số lĩnh vực làm ra đột xuất cống hiến, mới có tư cách được ma vương tiếp kiến. cũng ở ma vương nâng đỡ dưới thành tựu bán thần ngươi biết điều này có ý vì gì sao mang ý nghĩa ngươi bị nhốt lại không phải cái này mang ý nghĩa ta là địa ngục nhất g â y gớm cái kia một nhóm ác ma ngươi cần đối với ta thời khắc tràn ngập kính ý tỉ như s ư n g hô ta thời điểm không nên gọi ta tên mà là phải gọi ta an xa sơ đại nhân nghe được danh t ự này Lục phàm suy nghĩ chốc lát, sau đó hỏi, a l í t theo ngươi là quan hệ gì, ngươi gặp tôn nữ của ta, cái kia vô dụng ra hỏa, mì ma s ỉ nhục, chỉ dám ý dâm không dám hành động cặn bã, có điều ma pháp mới có thể vẫn được, chờ ta rời đi nơi này, ta nhất định lựa chọn nàng làm ta sau khi sống lại lọ chứa, vậy ngươi không có cơ hội, cho ngươi chút thời gian, nói rằng di ngôn làm sao, lão ác ma hít mắt nhìn lục phàm. sau đó thở dài nói, ngươi rất thích tôn nữ của ta a. đáng tiếc, nơi này là hắc á m địa ngục ngục giam. mỗi một kiện nhà tù đều dùng cứng rắn không thể phá vỡ hắc á m ma thần di cốt chế tạo mà thành. hơn nữa hết thầy đi tới nơi này ác ma đều sẽ phải chịu đã từng hắc á m ma thần còn lại thần lực áp chế. chỉ có ngục tốt có thể ở đây phát huy hoàn toàn sức mạnh, cho dù ngươi mạnh hơn, muốn rời khỏi chính mình nhà tù đều khó khăn. Ta hỏi ngươi, ngươi làm sao giết ta. Lục phàm chẳng muốn theo đối phương bức bức, trực tiếp hành động, g o l d i n h lúc trước cùng la tan giao thủ bên trong bị thương nặng. vì lẽ đó lần này lục phàm cũng không có dẫn hắn lại đây, phổ thông vũ khí hắn lại dùng không quen. vì lẽ đó h ắ n lần này trực tiếp tay không đến nhưng thân là một tên b ả y cấp kiếm thánh h ắ n từ lâu đạp đến tới tay bên trong không có kiếm cảnh giới đưa tay ra một đảo kiếm khí màu trắng bạc ở trong tay của h ắ n hiện lên đem trước mặt lao tù dễ như ăn cháo cắt ra cũng nhanh chân đi đến trước mặt ông lão ở lão nhân ánh mắt hoảng sợ bên trong lục phàm nắm lấy lão nhân đầu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 thấy lão nhân quỳ xuống đất xin tha dáng dấp, lục phàm xác định, đối phương theo alip tuyệt đối dùng chung cùng một cái nhiễm sắc thể, quỳ xuống đất xin tha tư thế đều là giống như đúc, tuy rằng giết chết đối phương cũng không phải là không thể, có điều tốt xấu là bộ hạ mình tổ phụ bối, giữ lại trở lại nhường alip quyết định xử lý như thế nào đi, bởi vậy, hắn tạm thời buông tay ra, Vét bỏ liếc nhìn lão nhân dơ bẩn giường chiếu. Sau đó đứng hỏi. Ta là làm sao tới nơi này. Ta làm sao biết. h ả phát hiện lục phàm ánh mắt sắc bén lên. Lão á c ma nhảy cảm nhận ra được sự uy hiếp của cái chết. Vội vã lấy lòng nói. Ta chỉ biết mình là làm sao đến. nên có thể cho đại nhân ngày một điểm tham khảo. không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Gọi ta lục đại nhân là được. Tên rất hay a. Có thể hay không làm lỡ ngài một chút thời gian. Ta chuẩn bị hiện trường viết một thủ thơ mười bốn hàng đến ca ngợi tên của ngài. ngươi lại dài dòng như vậy. Ta không ngại dùng mười bốn chữ trang trí ngươi bia m ộ hiểu rõ hiểu rõ. thu dọn một hồi dòng suy nghĩ. lão á c ma phiền muộn nói. đ ó là một rất dài cố sự. một phút nói xong nó. h i ể u rõ, chính là ta vì tránh né chiến loạn, trốn đến nơi này. sáu mươi năm trước chiến loạn thật sự thật đáng sợ, không phải ta thổi. sáu mươi năm trước chiến tranh vốn nên là rất đơn giản liền kết thúc. nhưng không biết tại sao, chiến loạn bỗng nhiên thăng cấp. hết thầy chúng thần cùng ma thần đều bắt đầu hành động. hơn nữa thần thượng thần đối với chúng thần cùng ma thần hạn chế thủ tiêu. vào lúc ấy chúng thần cùng ma thần mới xem như là chân chính thần linh. hiện tại thần linh là c â y rắm gì. một c â y do gian pháp vương đều đem bọn họ é p gắt gao. lại là sáu mươi năm trước a. tính, luôn cảm giác không bao lâu liền có thể biết lịch sử chân tướng. ngươi trốn đến nơi này. sau đó thì sao. sau đó ta liền bị thư vô chi phong thôn phệ. sau khi tỉnh lại liền đến nơi này. nơi này là hắc á m trong địa ngục một cách cực kỳ bí ẩ n vị trí. ta không biết nơi này tại sao mà thành lập. chỉ biết nơi này giam giữ phạm nhân. chỉ cần ngươi quá mức thủ tự. như vậy liền sẽ h ư vô c h i phong hấp dẫn tới nơi này. có điều có người nói không phải hết thầy ác ma đều sẽ bị cuốn vào nơi này. cũng có khác biệt độ khả thi. nhưng cơ bản đều là ở phủ cận. hàng năm đều có g i ố n g như ngươi vậy át ma bị hút vào đến, nâng các ngươi phúc, chúng ta tốt xấu còn có thể tiếp thu một ít bên ngoài tin tức, không đến nỗi quá bế tắc, lục phàm nhớ tới cái kia xui xẻo p h ấ n nộ chim nhỏ, sau đó trong lòng có cái một cái suy đoán, nhưng cái này suy đoán vẫn không có cuối cùng chứng thực, còn cần tiến một bước sưu tập tình báo mới được, giữa lúc lục phàm suy nghĩ vấn đề thời điểm, lục phàm nghe được h á t ám trong hành lang truyền đến tiếng bước chân. một tên vóc người mập mạc khâu lại á c ma chậm gì gì đi vào. tràn đầy m ù pháo thân thể ở hành lang trên vách tường lưu lại liên tiếp màu xanh lục dấu vết. hắn nhấp theo một chiếc đèn cầm. bình thường kích cỡ đèn cầm ở trong tay hắn lại như món đồ chơi như thế. đầy đủ lộ ra ra đối phương khổng lồ vóc người. ai đang nói chuyện, hắn ta. Lục phàm quay đầu lại liếc nhìn xác nhận chính mình lão ác ma. đối phương liền hiểu ý ngồi s ổ m góc tối một bên phạt đứng đi. khâu lại ác ma chầm mặt nhìn lục phàm một lúc. sau đó chầm gì gì nói. người mới a. ta không biết ngươi là làm sao rời đi chính mình nhà tù. nhưng ngươi cần muốn biết một chút quy củ của nơi này. sau đó, tiếng kêu thảm thiết ở chật hẹp nhà tù bên trong vang lên. Mấy giây sau, nghiêng về một phía chiến đấu kết thúc, lục phàm chỉ huy lão á c ma đem khảm ở trên vách tường khâu lại quái chụp hạ xuống, sau đó đối với giảm thiếu mất một nửa chất lượng khâu lại quái nói, ngươi là ngục tốt sao, lão á c ma, làm hắn, khâu lại á c ma vốn còn muốn mạnh miệng, có điều nhìn thấy lão á c ma đã bắt đầu thông thảo đào cứt mũi cũng chuẩn bị lau ở nội tạng của hắn lên thời điểm, Hắn hoàng rồi. đ ừng, ta nói. Ta không phải ngục tốt. Ta chỉ là một cách bình thường trông coi. Nếu như đại nhân ngài không chê, có thể gọi ta là giắc. Ta nhiệm vụ chỉ là căn cứ ngục tốt sẵn dò. d ò x ế p t ò a này ngục giam. giáo huấn một ít phàm nhân. Nếu như gặp phải mới tới át m à liền mang tới đội trưởng của ta nơi đó. n h ư n g đội trưởng của ta r a hỏi tình báo. sau khi rồi quyết định nên xử lý như thế nào, như vậy ạ, như vậy dẫn đường đi, ta chuẩn bị gặp gỡ các ngươi đội trưởng, đối với lục phàm yêu cầu, khâu lại ác ma căn bản không dám từ chối, hắn đem chính mình tàn tạ thân thể dọn dẹp một hồi, đem phá toái nội tạng một lần nữa thi đấu trở lại c á c h bụng, sau đó nhấc lên đèn cầm, đem lục phàm dẫn ra địa lao, đến đi ra bên ngoài, Lục phàm nhìn thấy, là một cái cực kỳ đỏ chót thế giới. Toàn bộ thế giới đều bị một tầng chất lỏng màu đỏ như máu bao vây. Vô số huyền ánh sáng chỉ khi lấp lánh vật chất ở bên trong chảy xuôi. theo loại chất lỏng này không ngừng chảy về phía phương xa. để trong này tràn ngập một luồng thê lương đến cực điểm cảm giác. không có thực vật, không có động vật, phóng tầm mắt nhìn tới. nơi này liền phảng phất chết đi như thế, không có nửa điểm tiếng động, nhưng cùng toàn bộ yên tĩnh thế giới không giống là, phương xa đứng sừng sừng một tọa pháo đài, pháo đài bên trong đèn đuốc sáng choang, mơ hồ còn có thể nghe tới đó c h u y ệ n đến tiếng cười cười nói nói, nhưng hết thầy đều có vẻ hơi vi diệu, ngẩng đầu, lục phàm nhìn đỉnh đầu chất lòng màu đỏ, chợt nhớ tới trước tiên đao dự ngôn r a tiên đoán, biển máu trung tâm chẳng lẽ tiên đoán ngón giữa biển máu cũng không phải cái kia mảnh biển máu mà là nơi này trong địa ngục trừ cái kia mảnh biển máu ở ngoài khác một chỗ biển máu chỉ chính là hết thảy linh hồn luôn hồi chỗ chẳng lẽ nơi này chính là nhìn ánh huyền quang lấp loét lu mốt bầu trời lục phàm cảm giác suy đoán của chính mình là chính xác thần bí địa ngục Hắn không n ì m lòng được cảm khái lên, từ vô chi phong sau lưng lại sẽ liên thông tới đây. đây là Hắn bất luận làm sao đều chưa từng nghĩ qua sự thực. ở sau lưng của Hắn, lão á c ma cũng ngước nhìn đỉnh đầu, t ừ đáy lòng cảm khái nói, ta vẫn là lần đầu đến đi ra bên ngoài, lao tù bên trong sinh hoạt thật sự quá đơn điệu. còn tốt, khâu lại á c ma rút ra trên y phục may y phục châm. Cẩn thận từng ly từng tí một cho mình khâu lại vết thương. một lúc các ngươi nhìn thấy đội trưởng của ta muốn lễ phép một điểm, đội trưởng tính khí không phải rất tốt. các ngươi cũng biết, nơi này đối với hết thầy sinh vật thực lực có rất mạnh áp chế tác dụng, có điều một phần áp ma có thể được miễn một phần. đội trưởng chính là một cái trong đó, đặc biệt là ngươi, lục đại nhân, làm ơn tất khắc chế một hồi chính mình. ta tận lực, sau mười mấy phút, lão á c ma cùng sắc rõ ràng lục phàm cái gọi là tận lực là có ý gì, ta tận lực cho đối phương lưu lại toàn thây, lục phàm đứng trong vũng máu, bất đắc dĩ đối với xung quanh khủng hoảng các đội viên nói, các ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy, là hắn đồng thủ trước, nhưng là là ngày trước tiên hỏi đối phương tại sao dài ở trên mặt, có thể cái kia tướng mạo thật sự rất kỳ quái a, ta lần đầu nhìn thấy trưởng thành như vậy áp ma cái tên này ra ngoài không được đánh đầy mô sai a tính c h ế t cũng đã c h ế t rồi ngấm lại sau đó nên làm sao bây giờ lục phàm vốn còn muốn mượn đội dài một chút điểm tới gần cao tầng sau đó tìm kiếm rời đi nơi này phương pháp có điều hiện tại manh mối ở đội trưởng nơi này liền đứt đoạn mất n h ư n g hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm gì thế nhưng suy nghĩ chúc lát Hắn bỗng nhiên có một ý nghĩ, ta thật sự có cần thiết trở lại sao. Sau khi trở về muốn ứng đối lượng lớn sự vật, muốn ứng phó các người chơi đa dạng ý nghĩ, muốn qua mò cá đều sẽ bị cắt đứt tháng ngày, ngược lại thời gian trôi qua tốc độ so sánh mười, như vậy ở đây nghỉ ngơi hai ngày hẳn không có vấn đề. đi, sau khi nhĩ g thông suốt, lục phàm cảm giác rộng rãi sáng sùa, chuyện trên ngàn chương, r a nhanh, r a đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nhiệt. g Mời anh ủng hộ, đám này người chơi đều là Lime A11, chương hai mươi tám thân tín hạnh phúc, bị biển máu bọc pháo đài bên trong, một hồi dạ v ũ long trọng chính đang tổ chức, sắc mặt trắng bệt thành chủ ôm một tên tóc vàng quý phụ trong sàn nhảy uyển chuyển nhảy múa, thân mang chính trang ban nhạc thì lại ở trên sân khấu tấu nhạc. trong đại s ả n h đoàn người phun trào, mỗi cái ác ma đều mang theo nụ cười sán lạn trong sàn nhảy múa lên, sung sướng bầu không khí cùng tính mịt thế giới hoàn toàn không hợp. nhưng nếu như quan sát k ỹ liền sẽ phát hiện, tuy rằng mỗi cái ác ma đều ở múa lên, nhưng trong phòng một điểm trò chuyện âm thanh đều không có, bày ra để lên bàn đồ ăn đ t mục nát, t ỏ ra nồng nặc tanh tưởi nhưng là không có một c á c h á c ma có phản ứng bọn họ liền dường như hộp nhạc lên con dối chỉ là ở âm nhạc đểm nhạc dưới tiếp tục khiêu vũ lúc này phòng khách cửa bị đẩy ra một tên ăn mặc áo bành tô á c ma đi vào đối với ở quý phụ bên tai thì thầm thành chủ nói đại nhân một c á c h đóng giữ khu thứ mười ba tiểu đội trưởng bị giết trong phòng âm nhạc trong nháy mắt ngừng lại, yên t ĩ n h trong đại sành, mỗi cái áp ma động tác đều trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng, nhưng trên mặt đều còn mang theo nụ cười sán l ạ n sắc mặt trắng bệt thành chủ buông tay ra, tiếc hận liếc nhìn trước mặt quý phụ, sau đó nhìn thân tín của chính mình nói, người tiểu đội trưởng kia, ta nhớ tới, hắn có thể chống đỡ bộ phận hắc á m ma thần ảnh hưởng, thực lực đại khái có ngoại giới một phần mười, có thể giết chết hắn. đối phương nên cũng là cái có năng lực đặc thù át ma, có chút ý nghĩa. vậy ý của ngài là, nhường hắn làm mới tiểu đội trưởng đi, có điều sau khi ba năm, hắn gánh chịu thuế thua phải tăng gấp bội. đây là hắn phản kháng trừng phạt. đi đi, là, đao lát đại nhân. đúng rồi, lần sau có tóc vàng át ma. nhớ tới đưa tới, ta đến đổi một nhóm mới, thân tín vai nhẹ nhàng run rẩy một hồi, nhưng vẫn là cúi đầu chịu đến, ta rõ ràng, đại nhân, tên này thân tín khom người rời đi, ở lùi tới cửa thời điểm, hắn nghe được tiếng nhạc lại vang lên, mỗi cái áp ma lại bắt đầu uyển chuyển nhảy múa, tuy rằng một mảnh an lành, nhưng tên này thân tín chỉ có thể nghe thấy được một luồng tử khí, thối khiến người không mở mắt ra được tử khí. Hắn trùng tộc đối với tử vong mùi cực kỳ mẫn cảm, bởi vậy ở lần đầu tiên tới nơi này, cũng bắt đầu vì là đao lát phục vụ thời điểm, Hắn liền phát hiện, nơi này mỗi một cách át ma, đều nằm ở kề cận cái chết, bọn họ đều còn sống sót, nhưng bọn họ quyền khống chế thân thể bị đoạt đi. chỉ có thể vây ở hiện tại trong thân thể, c h ơ mắt nhìn khôi lỗi sư đao lát điều khiển thân thể của bọn họ, một điểm điểm bước hướng về ngục nát, buồn cười là, tàn nhẫn như vậy hành vi, ở huyết ngục bên trong lại còn tính bình thường, nơi này là so với ngoại giới tàn k h ố c hơn địa phương, mỗi cái ác ma năng lực đều sẽ bị hạn chế, hắc á n ma thần ảnh hưởng ở khắp mọi nơi, những kia có thể chống đỡ hắc áng ma thần sức mạnh ác ma đem thu được càng tốt hơn đãi ngộ càng đáng sợ là nơi này không chết c á c h này khái niệm cho dù vỡ vụn thành cặn b ả cho dù sẽ hỏa đốt thành cho hắn linh hồn như cũ sẽ tồn tại gắt gao ràng buộc ở mảnh này huyết vực bên trong rời đi nơi này hắn lính một con ngựa nhìn bên ngoài thành máu nhuộm thế giới Hắn thiêu đốt một cái cho cốt xì gà, t ự lẩm bẩm, hà các loại không có hy vọng thế giới a, thân tín thở dài một tiếng, sau đó cảm nhận được có người ôm nhu ôm lấy Hắn, vội vàng nghiêng đầu qua, Hắn nhìn thấy một tên giữ lại màu nâu tóc dài nữa ác ma đứng ở sau lưng của Hắn, chính chừng Hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy bất mãn, ngươi lại hút thuốc, ngươi đã đáp ỡ ta muốn cai thuốc, ngươi không muốn h ạ i tử sao, a không, ta chỉ là n ữ ớ c át ma cao mày, nhưng trên mặt sau đó lại hiện ra nụ cười, dắt qua thân tín tay, nàng đem tay của đối phương phóng tới chính mình trên bụng, sau đó hỏi, cảm nhận được sao, cảm nhận được cái gì, không đúng, đây là sinh mệnh khí tức ngươi không sai, ngươi muốn làm ba ba, đ ộ t nhiên xuất hiện tin tức nhường thân tín trên mặt hiện ra nụ cười. nhưng phần này nụ cười lập tức dường như đàm hoa nhất sống như c h ầ m c h ầ m tiêu tan. cảm thấy được đối phương sắc mặt biến hóa. nữ á c ma nghi ngờ hỏi. ngươi không cao hứng sao. thân tín lại lần nữa thở dài. hắn đưa tay khoát lên bả vai của đối phương lên. làm cho đối phương theo chính mình dựa vào càng gần hơn một ít. n h ư n g lẫn nhau có thể cảm nhận được đối phương ấm áp, chỉ trước mắt thế giới, hắn nhẹ giọng nói, cao hứng, nhưng ta càng sợ, cái thế giới này một phần áp ma là từ n g o ạ i giới bị hư vô chi phong lỗ đến, nhưng cũng có sống c h ú n g ta như vậy ở đây sinh ra, ta từ nhỏ đã căm rét cái thế giới này, mãi đến tận gặp phải ngươi, ta mới cảm nhận được một điểm ánh sáng, ngươi cảm thấy Hắn sẽ có ta vận khí như vậy sao. Hắn sẽ thích cái thế giới này sao. Ta không biết, nhưng ta biết. Hắn nhất định sẽ thích ngươi. nghe được câu này. Thân tín rốt cuộc cười. còn có ngươi. ở thây tử trên đầu thân mật hôn một hồi. Hắn đối với thây tử của chính mình nói. mau trở về đi thôi. n h ư n g hắn khỏe mạnh sinh ra. ta còn làm việc. chú ý an toàn. gần nhất trong thành hắc áng ma thần tế ti nói hắc áng ma thần sức mạnh lại bắt đầu không ổn định hiện tại chữa trị vết thương có nhất định xác suất sông bai hóa ta không hy vọng ta hài t ử tương lai phụ thân bị giam ở dưới đất vĩnh viễn phát điện ta hiểu rồi ngươi cũng về sớm một chút ma lực thuốc nhuộm hiệu quả nên gần như trở lại nhớ tới lại dùng một lần tuyệt đối không nên bị thành chủ phát hiện yên tâm đi dùng qua nhảy lên ngựa thân tín hướng về tiến đưa t h â tử vấy tay từ miệt sau đó cưới lên một thớt lão mã hướng về khu thứ mười ba chạy đi t h â tử của hắn lưu luyến nhìn chồng mình rời đi đang chuẩn bị đi về thời điểm chợt thấy một bóng người cao to xuất hiện ở sau người hắn nhìn thấy đối phương nữ át ma cả người đều run rẩy một hồi nhưng vẫn là c u i người chào ngày tốt đ a o lát đại nhân đ a o lát không nói gì hắn chỉ là cẩn thận nhìn trước mặt nữ á c ma bỗng nhiên đưa tay ra dùng sức kéo đối phương một nhũng tóc tuy rằng bị kéo đau n h ấ t nhưng nữ á c ma căn bản không dám lên tiếng chỉ là sợ hãi nhìn đối phương cẩn thận xoa xoa lọn tóc này đ a o lát cũng không có phát hiện gì thường gì kỳ quái luôn cảm giác có không đúng chỗ nào ngài đa nghi rồi xin hỏi ngài có chuyện gì sao không có chỉ là cảm giác nơi này có rất dễ chịu mùi cho nên muốn tới xem một chút đúng rồi chúc mừng n g ư ờ i mang thai tạ cảm tạ nếu như không có chuyện gì ta có thể đi trước sau uvkwm đi đi nhớ tới nhiều lính một phần tiền lương Ta đối với bộ rất nhân tử. Biết rồi. Vậy ta đi trước. Nữ át ma lập tức phát tình thường. ma quanh đối đi đi. đầu. để đối muốn muốn huống dối với rồi. vội rời khỏi nơi người hiện với nói rồi. Vậy vàng bộ hạ nhân Nghĩ chạy chăm chú che、đầu. Không muốn để cho chung mình tình huống khác thường. Nàng đối với chồng Nữ này. Nàng Nàng mình lập ác Nàng ngày hôm nay căn bản là vô dụng ma lực thuốc nhuộm cái kia phần thuốc nhuộm có thể thay đổi nàng tóc màu sắc nhưng nhất định phải mỗi ngày đều sử dụng một lần mới được có điều sử dụng ma lực nhiên liệu sẽ cho con trai của nàng mang đến gánh nặng cực lớn vì con của chính mình nàng mạo hiểm không có sử dụng nhưng làm cho nàng không nghĩ tới là lại sẽ gặp đến đ a u lát vội vàng chạy về nhà nàng liền vội vàng đem cửa c h ó i lại rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm nắm lấy tóc của chính mình Nàng nhìn thấy tóc màu sắc chính đang chậm rãi từ màu nâu chuyển hóa thành màu vàng. có điều còn tốt là ở chính mình trong nhà. dựa vào cửa ngồi xuống, nàng kịch liệt thở hổn hển. đến nửa ngày mới có sức lực đứng lên đến. cũng chuẩn bị cho mình ăn một chút gì. vào lúc này, nàng cảm giác trong bụng tiểu sinh m ì n h nhúc nhích một chút. ôn nhu sờ sờ cái bụng. nàng đang chuẩn bị theo tiểu g i a hỏa nói mấy câu. liền nghe đến một c á c h làm cho nàng phát lạnh âm thanh. ta rất thích tóc của ngươi. ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy đao lát ngồi ở trong phòng trên vế. trên mặt tái nhợt hiện ra một cái nụ cười ưu nhã. đi đông doanh. đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt. bắt đánh minh. nam bình định chiêm thành. tây thu phục ai lao. chân lạp. hố sâu mời nhảy. thỉnh thế xiên ninh. đám này người chơi đều là Limea11. Chương hai mươi chín lần đầu gặp mặt. đến khu thứ mười ba, ngồi trên lưng ngựa thân tín nhìn thấy nhường hắn cảm giác kinh ngạc một màn. lại có một đám á c ma đang làm việc. ở cái này liền tử vong cũng vì đó lãng quên địa phương. sống sót cùng chết kỳ thực cũng không khác nhau gì cả. lại thêm vào nơi này thời gian trôi qua gì thường c h ậ m chậm. chậm. tẻ nhạt thời gian bị kéo rất dài rất dài dài phảng phất nhìn không thấy đầu đường chân trời bởi vì quá mức tẻ nhạt vì lẽ đó á c ma tính tình trở nên càng thêm cực đoan một phần á c ma bị mài đi hết t h ả y sinh tồn ý chí như cùng sống người chết như thế lẳng lặng ngồi s ồ m ở một chỗ mặc cho cho buổi đ ê m bọn họ che lấp trở thành pho tượng như thế tồn tại cũng có một phần ác ma tính tình trở nên càng thêm táo bảo, thi ngược thành tính, có thể ở huyết vực nơi như thế này duy trì tự thân ý chí ác ma, thật sự quá ít. có điều hiện tại, hắn nhìn thấy một nhóm ác ma chính đang tích cực sưu tập phổ cận tảng đá, đem tảng đá trồng chất lên, nỗ lực dựng thành một cái nhà, mà ở nhà ở ngoài, một tên m ị lực cao phảng phất ma thần hạ phàm á c ma chính lập xem một bản sách cổ, thỉnh thoảng gật đầu biểu thị tán thường, đang nhìn đến đối phương đầu tiên nhìn, thân tín liền xác định, hắn chính là giết tiểu đội trưởng á c ma, hắn cảm giác tồn tại mãnh liệt như thế, cho tới thân tín lập tức liền có thể kết luận, cái này á c ma nhất định là đi chỗ nào đều biết gây dối loại kia loại hình, nhảy xuống ngựa, Hắn ở bên cạnh áp ma ánh mắt kính sợ bên trong, đi tới trước mặt đối phương, ôn hòa nói, Ra p h i n n nơi này lãnh chúa thân tín, l ụ c đại nhân, ngươi nhất định rất biết hồi hòa, như thế đi, ta tới nơi này là truyền đạt đao lát lãnh chúa mệnh lệnh, Hắn không theo đuổi ngươi giết chết, xin lỗi, ở huyết vực bên trong dùng cái từ này không phải rất nghiêm cẩn, hẳn là phá hoại trước đội trưởng tội n g h i ệ t đồng thời chỉ định ngươi vì là đời tiếp theo tiểu đội trưởng, ngươi đem gánh vác vì là đao lát lãnh chúa phục vụ nghĩa vụ cùng với nộp thuế nghĩa vụ. trước ba năm là hai lần, lục phàm sắc mặt cổ quái nhìn đao lát một chút, sau đó lại liếc nhìn xung quanh chim không thèm ý hoàn cảnh, nghi ngờ hỏi, chỗ này còn có thể đưa trước thuế, các ngươi sợ không phải buộc ta từ trong tảng đá ép dầu, Ma lực thuế. Ở hắc áng ma thần còn lại thần lực dưới ảnh hưởng. Nơi này át ma bốn chiều thuộc tính sẽ phải chịu rất lớn áp chế. ngoài giới quân chủ cấp át ma tới đây cũng chỉ có tướng lính sơ cấp trình độ thôi. có điều một ít thủ đoạn đặc thù có thể ngắn ngủi trung h ò a sự ảnh hưởng này. vậy thì là ma lực. có lẽ là bởi vì rất lâu không có nhìn thấy cường đại như thế. lại như vậy có sức sống át ma. g i a phin cảm giác mình cũng bắt đầu tăng lên. Hắn từ b u ngực mình trong túi tiền lấy ra một khối đồng hồ quả quyết, văng ra, lộ ra bên trong đá quý màu đỏ ngòm. ngươi hẳn phải biết ma thạch đi, mà chúng ta dùng là một chủng loại ma thạch vật chất, cũng đem tự thân ma lực chứa đựng ở bên trong, do đó nhường chúng ta trung hòa bộ phận thần lực ảnh hưởng, tuy rằng chịu đến áp chế. có điều đ á m ác ma mỗi ngày vẫn là có thể tự phát sản sinh thiếu chút ma lực n h ữ n g này cũng phải nộp thuế hơn nữa là ấm đầu người lục phàm nhìn chằm chằm đồng hồ quả quyết bên trong tảng đá chầm tư chốc lát sau đó gật gật đầu nhân công có vẻ như cũng có thể tiếp thu hả chúng ta là ở nhằm vào cùng một vấn đề tiến hành giao lưu sao không cần để ý những chi tiết này nói chung Loại ma thạch cũng coi như là ma thạch. Ta tất cả đều muốn, g i a phin lâu dài nhìn lục phàm. Sau đó nhẹ nhàng cười, ngông cuồng á c ma. nhưng ta không chán g h é t cho ngươi c á c h lời khuyên đi. Nơi này lãnh chúa đao lát thống chỉ nơi này hơn một nghìn năm. Hắn tích lũy loại ma thạch đếm không sủi. tuyệt đối không phải ngươi có thể chống lại. Ta có thể dừng lại lâu một quãng thời gian. giải đáp ngươi một vài vấn đề thuận tiện ngươi lý giải ngươi cùng hắn sự trinh lịch không đợi lục phàm trả lời hắn liền trực tiếp ngồi x h i p bằng ngồi dưới đất cũng từ trong túi lấy ra nửa đoạn cho cốt xì gà cẩn thận thiêu đốt say mê hút một hơi hắn nhìn lục phàm cười nói ngươi nên là vừa tới không bao lâu đi có ác ma vì ngươi nói rõ tình huống của nơi này sao không có lục phàm khép s á c h lại, lắc lắc đầu, như vậy ta rất vinh hạnh trở thành ngươi giảng giải người. đầu tiên, ngươi phải hiểu được, nơi này là huyết vực, hơn nữa ở vào biển máu trung tâm, là không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn đi tới địa phương. rất lâu trước, hắc á m ma thần ở đây ngã xuống, thân thể hắn tách ra ra tham lam ma thần, bí thần, cùng với to to nhỏ nhỏ mấy chục thần linh, những này thần linh lại ở ngã xuống sau kế tục tách ra, hóa thành thần chức càng thêm sáng tỏ thần linh. có điều, hắn bộ phận sức mạnh còn tồn tại ở đây, một phần hóa thành biển máu, một phần hóa thành huyết vực, chúng ta không rõ ràng hắn là làm sao diễn biến đến một bước này, dù sao thần linh chỗ thần diệu, chúng ta những này phàm ma không thể nào biết, ở đây, ngươi cần phải nhớ ký hai cách trọng yếu quy tắc. một là nơi này át ma đem chịu đến hắc áng ma thần tàn dư thần lực áp chế. sức mạnh sẽ suy giảm vô cùng nghiêm trọng. phần lớn ma pháp không cách nào triển khai, tức liền có thể triển khai. uy lực cũng sẽ mức độ lớn h ạ thấp. nơi này hầu như không có tế ti tồn tại. có hạn tế ti cũng chỉ có thể hướng về chết đi hắc áng ma thần cầu nguyện. cũng hy vọng có thể tình cờ thu được một số ủng hộ nhưng thường thường cũng nương theo mạnh mẽ tác dụng phụ hai nơi này không chết khái niệm các loại lục phàm phất tay một cái đánh g ã y đối phương chỉ vào trên đất một vũng máu hắn nghi ngờ hỏi cái kia người tiểu đội trưởng này lý giải ra sao hắn chỉ là thân thể bị hủy diệt nhưng linh hồn vẫn như cú vây ở chỗ này cũng không chừng mực chịu đựng loại này chia năm xẻ bảy răn vặt trừ phi có người chịu s u ố t tiền thỉnh tế ti vì hắn một lần nữa chế tác thân thể nhưng cũng có xác suất lớn hóa thành dông bay dù cho ngươi máu chảy hết đầu bị chặt bỏ đến ngươi cũng sẽ không chết mà là tiếp tục kéo dài trạng thái như thế này vết thương ở đây tự nhiên khôi phục rất chậm chậm đến hầu như không có ngươi có khả năng dựa vào chỉ là tận lực không phải bị thương tận lực không muốn đi khiêu chiến người khác tốt còn có vấn đề gì không lục phàm suy tư một chút sau đó hỏi ngươi vẫn không có giải thích cho ta ta theo đao lát chinh lệch đây i a phin nở nô cười ta xem ngươi là thật sự không hiểu à. thân là nơi này ngàn năm lãnh chúa đao lát t í c h góp lượng lớn loại ma thạch mà loại ma thạch chính là thực lực chuyện này ý nghĩa là hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục ngoại giới năng lực ngươi rõ chưa đại khái rõ ràng liền tốt như vậy thuế lúc nào giao lúc nào đều không giao g i a p h i m lâu dài nhìn c h ầ m c h ầ m lục phàm cuối cùng lắc lắc đầu tự tin là việc tốt có điều ta gặp quá nhiều tự tin ác ma bọn họ đều bị đao lát chế tác thành ác ma con dối cả đời đều muốn chịu đựng cái kia phần s ă n vặt thẳng thắn nói đi ta rất thích ngươi trên người ngươi có một luồng ngoại giới át ma đặc hữu khí chất ta rất n g ó n g trông phần này khí chất ta có thể cho ngươi ba ngày cân nhắc thời gian nếu như ngươi thay đổi chủ ý bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến ta nhảy lên ngựa ra phim trước khi đi hỏi ngươi còn có thể hỏi ta một vấn đề ngươi muốn hỏi cái gì. ta làm thịt nhà ngươi lãnh chúa sau khi. ngươi đồng ý cho ta làm quản g i a sao. đương nhiên là lâm thời. ta ở bên ngoài có một cái càng tốt hơn. nhìn lục phàm. gia p h i n cảm nhận được đối phương vẻ mặt bình thản dưới ẩn dấu đi rất mạnh tự tin. hắn tin tưởng chính mình có thể đánh bại đao lát. cũng tin tưởng chính mình có thể rời đi nơi này. phần này tự tin mãnh liệt như thế. cứ thế trong nháy mắt, gia phiên đều tin tưởng đối phương, cảm thấy đối phương thật sự có thể làm được. có điều lập tức, hắn lắc đầu, cười to cưới ngựa, hướng về pháo đ ạ i phương hướng phóng đi, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, b ắ t đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế d u y ê n ninh, đám này người chơi đều là Limea11, chương ba mươi t h ỉ n h tiếp thu ta trung thành, phục mệnh xong xuôi sau, gia p h i n lập tức chạy về nhà, chuẩn bị chăm sóc thê tử của chính mình, pháo đài là huyết vực bên trong vì là không nhiều vẫn tính được người yêu mến địa phương, cùng với những cái khác tính mịt khu vực so với, nơi này á c ma còn giữ bộ phận tức giận, tình cờ còn có thể lẫn nhau giao lưu một hồi, Ước bước ở rách nát trên đường phố, u ám đèn cầm treo ở hai bên đơn sơ cửa tiệm trước, cho thấy chúng nó còn ở kinh doanh. tuy rằng rất muốn lập tức về nhà, nhưng khi đi ngang qua một cái quán nhỏ thời điểm, gia p h i n ngừng một chút, nơi đó có một đống vùng vặt vật, xem ra là mới từ một cái x u i x ẻ o ác ma trên thi thể rút ra. Phổ thông vật cũng không thể gây nên gia p h i n chú ý, chân chính nhường hắn lưu ý. là một cây bị bảo quản ở pha lê ốm nghiệm bên trong tiểu hoa tuy rằng rất nhỏ xem ra cũng rất non n ư ớ c nhưng này cây hoa có sinh mệnh đặc hữu màu sắc ở cái quan tài này giống như thế giới lộ ra đến đột ngột như vậy lại tươi đẹp như vậy g i a p h i m rất thích hoa bởi vì thây tử của nàng thích chỉ tiếc vẫn không có cơ hội mua một đó bao nhiêu tiền Hắn đối với che lại áo t h o à n g chủ tiệm nói, ba ngàn c á c h ma lược điểm, tương đương với Hắn ba tháng thu vào giá cả nhường ra phim đau lòng một hồi, cuối cùng chỉ có thể xoay người rời đi, làm vợ mua một ít đồ dùng hàng ngày, Hắn nâng những thứ đồ này về đến nhà, đẩy cửa ra, Hắn đem mua được đồ vật thả tới cửa, vốn là muốn lập tức theo thay t ử thảo luận một chút sau khi kế hoạch, tỉ như Bọn họ cần thu chỉnh một căn phòng đi ra, làm sau đó trẻ con phòng. Bọn họ còn cần tiết hẹn một hồi chi, vì đó sau h ả i tử đồ dùng hàng ngày làm chuẩn bị. Pháo đài bên trong không có chuyên môn trường học, vì lẽ đó bọn họ khả năng đến mời tư nhân giáo viên các loại. Hắn đầy cõi lòng ước mơ đi vào gian phòng, chuẩn bị đem chính mình đối với tương lai mặc sức tưởng tượng toàn bộ kể ra cho thây tử của chính mình. nhưng nhìn thấy, nhưng là đao lát đứng ở chính mình trong phòng ngủ, sắc mặt trắng bệt thành chủ đứng ở nơi đó, thưởng thức chính mình tác phẩm, ở trước mặt của hắn, g i a phim t h ê tử ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, mái tóc dài màu vàng ấ m bên trong cắm vào mười mấy cây ngân t r â m mỗi một c á c h đều thâm nhập đại não, ngươi trở về, ta thân ái bộ hạ, đao lát bình tĩnh nói, thầy tử ngươi màu tóc rất tuyệt. đây là ta từ trước tới nay cảm động nhất tác phẩm. ngươi thích không. xin lỗi. ta biết nàng là ngươi thầy tử. nhưng ta chính là khống chế không được chính ta. đối với tóc vàng khát vọng phá tan lý trí của ta. ta xin lỗi ngươi. nhưng ngươi biết. ta khống chế không được chính ta. ngươi đang suy nghĩ gì đấy. ta thân ái bộ hạ. đúng rồi. mười ba khu tình huống làm sao ngươi đem ta mệnh lệnh truyền đạt qua đi sao thả ra nàng g i a phim rút ra bội kiếm bên h ô n g hướng về trước mặt lãnh chúa phóng đi phấn nộ phá tan lý trí của hắn n h ư n g hắn dường như thiêu thân lao đầu vào lửa như thế nhằm phía trước mặt thành chủ nhưng ở hắn sắp đụng tới thành chủ thời điểm hắn cảm giác cánh tay của chính mình mát lạnh cầm kiếm cánh tay kia chỉnh tề bay ra ngoài, rơi xuống đất lên, ta cảm thấy ngươi cần phải bình tĩnh một điểm, đao lát cao mày nói, một cách nữa á c ma mà thôi, theo giữa chúng ta cảm tình so với, tựa hồ không có trọng yếu như vậy, như thế đi, ta cho ngươi nhỉ, lại cho ngươi bổ sung một hồi tổn thất, như vậy ngươi có thể tìm tế ti tu bổ một hồi cánh tay, Ở tiền còn có thể lại mua một cái nữa ác ma trở về ngươi còn muốn cái gì đây cái chip của ngươi đáng tiếc cái thế giới này không làm nổi phấn nổ sa p h i n còn tiếp tục hướng về đao lát phóng đi nhưng hắn căn bản không nhìn thấy đối phương động tác liền tầng tầng ngã xuống đất nghiêng đầu qua hắn phát hiện đôi chân của mình đã bị chém đứt dường như hai cái đứt đoạn mất gậy gỗ tán rơi trên mặt đất, ngươi thật sự cần muốn yên tính một chút, ngươi thây tử ta mang đi, nàng sắp trở thành ta vật sưu tập một trong, lần sau ngươi ở trên vũ hội còn có thể nhìn thấy nàng, ta cho ngươi bảy ngày kỳ nghỉ, sau bảy ngày nhớ về, ta còn có công việc khác, đao lát ngữ khí từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh, tuy rằng ở bộ hạ trước mặt đem đối phương yêu nhất biến thành con dối, nhưng hắn thành tâm cảm thấy này cũng không phải đại sự gì đóng cửa lại hắn liếc nhìn bên cạnh con dối trên mặt rốt cuộc nở một nụ cười mà ở hắn sau lưng trong phòng thì lại vang lên một người đàn ông kiềm chế đến cực điểm điểm tiếng khóc sau một ngày lục phàm mới bên trong cứ điểm nhìn m i ễ n cướng d ự n g lên phòng ốt lục phàm luôn cảm thấy nơi nào cũng không quá đúng dáng vẻ kỳ quái nhà không nên rất dễ dàng d ự n g sao nhường một c á c h ly me như vậy như vậy nhường một c á c h khác ly me như vậy như vậy không phải tốt sao đại nhân thư ta nói t h ẳ n g như vậy như vậy cùng như vậy như vậy là kiến không được nhà lão át ma an xa xơ cung kính nói vậy ngươi nói nên loại nào ngài nên hỏi ly me đúng rồi người phía dưới bắt đầu chuẩn bị đòi hỏi tiền công ngày cảm thấy chúng ta nên làm sao giết chết bọn họ. Hạ đ ộ c mời ngoại viện vẫn là trực tiếp sao giao giả tập. đ ợ i lát nữa, liền bởi vì những công nhân kia muốn tiền công, ngươi liền chuẩn bị giết chết bọn họ. xin nhờ, ta không cầu ngươi kiến thiết chủ nghĩa xã hội, nhưng ngươi ít nhất không thể so sánh tư bản chủ nghĩa càng kém a. an xa sơ cân nhắc một hồi, có thể này không phải thường thức sao, mặc kệ nơi nào đều như vậy á Lục p h ạ m nhìn đối phương. Cuối cùng cũng coi như là rõ ràng. địa phương ruột quái này người quản lý liền nhà tư bản cũng không bằng. dài thở dài một tiếng. Lục p h ạ m bắt đầu hoài niệm đã từng tháng ngày. nói cho bọn họ biết. ta sẽ cho bọn họ tiền. nơi này tiền vì là ma lực điểm đúng không. vật này ta rất nhiều. đi tới nơi này sau khi. Lục phàm cũng có thể cảm nhận được nơi này áp chế. nhưng hắn thực lực gần như vì là ngoại giới một phần mười. có điều cho dù bị áp chế. hắn cũng vẫn như c ũ là quân chủ cấp. chỉ là mấy ngàn cây ma lực điểm vẫn là chả nổi. nhìn thấy lục phàm thoải mái cho tiền công. an xa xơ trợn mắt ngoác mồm. ngài ở bên ngoài là đại địa chi thần tế ti sao. hắn không nhìn được hỏi. ngươi mắng ai đây. được rồi. ta thừa nhận câu nói này có chút khó nghe. vậy ta liền thay cái uyển chuyển điểm hỏi pháp đi. n g à y là làm sao ở không có đầu ớt tình huống sống đến hiện tại. ngươi lời này cũng không nhiều h uyển chuyển à. ngay ở lục phàm chỉ huy trước đội viên, hiện các công nhân đem an xa xơ treo lên đánh thời điểm. một con ngựa xuất hiện ở cái này trong doanh địa. nửa đoạn thân thể hoàn toàn mục nát xa phin từ trên ngựa nhảy xuống. khập khểnh đi tới lục phàm trước mặt, nhìn trước mặt lục phàm, hắn bình tĩnh hỏi, ngày hiện tại còn thiếu quản g i a sao, còn thiếu, vậy ngày có cái gì đặc biệt mê sao, ma thạch, vàng bảo sách báo, cái khác cơ bản không cái gì, như vậy ngày cùng đau lát so với ai khá mạnh, tuy rằng ta chưa từng thấy hắn, nhưng ta biết là ta, g i a phin lâu dài nhìn lục phàm, liền như là ở xem k ỹ loại hy vọng nào đó như thế. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhưng ở trong yên tĩnh, nhưng lại có h ỏ a như thế phấn nộ. Cuối cùng, hắn cởi chính mình mũ, nửa quỳ ở lục phàm trước mặt, nắm chặt ngực trong bình hoa nhỏ. Hắn cung kính nói, thình tiếp thu ta trung thành, vĩ đại lục đại nhân, chuyện trên ngàn chương, r a nhanh, r a đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nhiệt, g mời anh ủng hộ, đám này người chơi đều là Lime A11, chương ba mươi một ngắn nhất tác chiến, đ a o Lát là tên rất mạnh mẽ lãnh chúa, vì lẽ đó chúng ta không thể cường công, chỉ có thể dùng trí, thân là thân tín của hắn, ta b i ế t hắn tất cả. nhưng ta không thể không nói, hắn là một tên gần như toàn năng lãnh chúa, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải lập ra một c á c h làm hết sức kế hoạch hoàn mỹ. Lục đại nhân. Ngài đang nghe sao? Không có. Lục phạm lật là có. sách. đắc Chân cái ác đại đang để phạm mạnh Ngài nói. Gia phin nói.、Ta、biết ngài nhân. nghe Không bên Uống an bình tĩnh xuống. thành phao huyết thảo trà sao? tay xa Ta xem một mẽ mạc. bắt bất bút xơ dĩ nhưng chuyện này cũng không hề biểu t h ị ngài là vô địch càng là mạnh mẽ liền vượt nên lý giải tự thân bên trên còn có người càng mạnh sự thực này ngài ở bên ngoài nên cũng có hay không luận làm sao đều siêu việt không được đối thủ đi câu nói này nhường lục phàm cân nhắc một hồi l à tan xem như là một cái đối thủ tốt có điều cũng không phải chiến thắng không được chỉ cần mình liều mạng đánh tới trăm năm ý nghĩ như vậy m à y cũng có thể đem đối phương m à y chết hơn nữa đối phương nên biết điểm này vì lẽ đó tận lực không theo chính mình tiếp xúc để tránh khỏi thật sự ở phòng tối bên trong bị m à y chết lên trên nữa đi m a thần đối với mình tốt cảm giác độ rất cao dễ dàng không đánh được chúng thần tuy rằng không nói có điều có vẻ như độ thiện cảm cũng rất cao dễ dàng cũng không đánh được không đầu ấp hắc ám nữ sĩ ngoại lệ, lại lên trên nữa đi, chính là vì kia thần thượng thần, chỉ là mục đích của đối phương không rõ, năng lực không rõ, hoàn toàn không biết đánh lên sẽ như thế nào, tạm thời vẫn là cá ướp mối dựa vào các người chơi sờ sờ thuộc tính, cầu một quãng thời gian lại nói tốt hơn, làm rõ lô dế sau, lục phàm gật gật đầu, tạm thời không có, Ở cũng không có quan hệ, ta các bộ hạ sẽ giúp ta quyết định, ra p h i ê n trong lúc nhất thời nghẹn lời. bình sinh lần thứ hai, hắn đối với ánh mắt của chính mình sản sinh hoài nghi. Con cá ướp mối này là làm sao sống đến hiện tại, vẫn là nói. ngoài giới hoàn cảnh đã rộng rãi đến nhường cá ướp mối đều có thể tự do tự tại tắm nắng sao, thở dài một hơi. Hắn đem trên mặt một khối sắp rơi xuống thịt thối ấm trở lại. Sau đó nói, như vậy chúng ta chúng ta chấp hành thứ hai bộ phương án đi. Ta đến phụ trách kế hoạch thực thi. Bao quát kế hoạch tất cả bước đi. ngay chỉ cần ở lúc cần thiết ra tay là được. như vậy có thể không. vẫn được. được rồi. chí ít chúng ta đạt thành bước đầu nhận thức chung. như vậy bước thứ nhất. Ta cần muốn mở mang kiến thức một chút thực mang cần muốn kiến mở Lục ự c của ngài. Thế nào cũng có thể. Thỉnh đem ngài sức cho ra ta ngài. nào Thỉnh ngài mạnh mạnh nhất bày ra cho ta đi. Thế thể. đem l phàm đứng lên chỉ vào xa xa pháo đài hỏi cái kia có thể không ngài nói cái gì sau đó lục phàm vung kiếm trong nháy mắt g i a phin cảm giác toàn bộ huyết vực đều đang chấn động sau đó hắn phát hiện này cũng không phải một cái ảo giác, bởi vì hắn phát hiện an xa xơ cũng đang sợ hãi nhìn vung kiếm người. lục phàm, c h ó i mắt ánh kiếm tựa hồ muốn đem toàn bộ bầu trời xé nát, phảng phất có thể xé nát tất cả ánh kiếm dường như bảo quân như thế, dùng tuyệt đối bạo lực tuyên t h ể quyền uy của chính mình, bay về phương xa pháo đài. sau đó, pháo đài tự động nghinh địch trận pháp khởi động, Ở lượng lớn nhân tạo ma thạch ủng hộ, màu xanh thắm ma pháp bình c h ứ n g đem pháo đài bọc, hoàn toàn dùng để ứng đối tính chất hủy diệt cấm chú trận pháp liều mạng trung h ò a á n h kiếm uy lực, nhưng phá toái âm thanh dường như rên rỉ vang vọng đất trời, chỉ là ủng hộ ngăn ngắn mấy giây thời gian, phòng ngự tính trận pháp liền tuyên cáo phá toái, ở nổ tung chỗ c h ố n g bên trong, pháo đài nhóm thứ hai vũ trang đến, đến hàng ngàn bị đao lát cải tạo con dối xuất hiện, lấy thân thể máu thịt đi trung hóa đạo kiếm mang này. nhưng ở khủng bố ánh kiếm trước mặt, sức mạnh của bọn họ dường như run dế như thế nhỏ bé. liền nửa giây cũng chưa tới. những con dối này liền bị chỉnh t ề cắt từ giữa mở, mà ánh kiếm vẫn như c ũ thế đi không giảm, đem nguy nga pháo đài từ phần eo cắt thành hai nửa. Trơn nhắn vết cắt mấy phút sau mới có phản ứng, pháo đài nửa đoạn trên bắt đầu chầm chậm trượt, cũng ở mấy giây sau triệt để đổ nát, bởi vậy tạo thành phản ứng dây chuyền làm cho cả pháo đài cấp tốc sụp xuống, cũng hóa thành một chồng phế tích, mà lục phàm thì lại tản đi ánh kiếm trong tay, đối với chỗ mắt n g o á t mồm gia phin nói, đây là ta ở tình huống trước mắt dưới có khả năng triển khai sức mạnh lớn nhất, Kỳ thực cũng không thể tính, nếu như lại thêm nắm tự động ngâm sướng, tai át liên hệ, nhiều làm mấy cái hạn chế nên còn có thể càng mạnh một chút. đúng rồi, kế hoạch của ngươi là cái gì. gia phi nhìn n phía xa một gian sắp hóa thành phế tích pháo đài, lại nhìn một chút trong tay mình kế hoạch sách, mấy phút sau, lấy lại tinh thần gia phi n đem bảng kế hoạch xé một cái, sau đó ném qua một bên, đi hắn mèo kế hoạch, trực tiếp làm hắn. liền như vậy, gia phin từ trước tới nay đơn giản nhất kế hoạch bắt đầu thực thi. m ờ i mấy người lính ở gia phin dẫn sắt đi trực tiếp chạy về phía pháo đài. ở pháo đài hỗn loạn tưng bừng thời điểm vọt thẳng vào lãnh chúa phủ. trên đường căn bản không có tao ngậu ngăn cản. pháo đài phòng ngự đã phá toái. hết thầy phòng ngự tính biện pháp đã hóa thành h ư không. liền ngay cả đao lát vẫn lấy làm k ê u ngạo con dối đại quân đều ở vừa nãy vừa đánh chúng nát tan còn lại chỉ có khắp nơi bừa bộn ở không có trần nhà phòng khiêu v ũ bên trong gia phim nhìn thấy hiện tại đao lát đối phương mờ mịt ngồi ở phòng khiêu v ũ trung gian bị hắn điều khiển con dối ban nhạc đã mất đầu nhưng thân thể còn ở duy trì diễn tấu tư thế Đầy người bụi bẩm đao lát từ trên mặt đất nâng lên một đống màu trắng đất cát, nhìn chúng nó từ đầu ngón tay của chính mình một điểm điểm lộ ra. những thứ này đều là hắn tích lũy nhân công ma thạch. có điều trước vì chống đỡ đạo kia khủng bố ánh kiếm. hơn một nghìn năm tích lũy toàn bộ biến mất, để cho hắn chỉ có những này bụi bẩm. ở bên cạnh hắn, một đống con dối đã thoát ly hắn khống chế, ngã trên mặt đất. c h o thấy trong cơ thể h ắ n ma lực đã hạ thấp điểm giới hạn. Mờ mịt nhìn xuất hiện ra phin. trên mặt h ắ n rốt cuộc nở nô cười. Ra phin, ngươi trở về. ngươi tới thật đúng lúc. ta pháo đài gặp tập kích. ngươi có thể giúp ta tìm ra là ai làm sao. nhìn cười đau lát. ra phin cảm giác đối phương so với bất kỳ con dối. cũng giống như là một con dối. nét cười của h ắ n không có nửa điểm á c ý. nhìn thấy chính mình thời điểm cũng tràn ngập vui sướng tựa hồ trước cướp đi thây t ử của chính mình chặt đứt tay mình chân sự tình tựa hồ căn bản không tồn tại nhưng như vậy đao lát nhường ra phim cảm thấy một luồng tự đáy lòng bi ai ta trước h i ể u chung đối tượng dĩ nhiên là người như vậy hồi tưởng lại ở đao lát bên dưới hiệu lực tháng ngày hắn phát hiện mình cũng không có hướng về đao lát cho thấy trung thành Hắn chỉ là ở hướng về một cái sức mạnh phát ngôn viên biểu đạt trung thành, lột đi sức mạnh tầng này áo khoác, đối phương chỉ là một cái tâm trí không thuần thục, đối với tóc vàng con dối có đặc biệt cố chấp cảm tình lớn h à i nhi thôi. cho dù Hắn sống hơn một nghìn năm, cũng chỉ là một c á c hơn h một nghìn năm lớn h à i nhi, thực sự là buồn cười. trước đây ta vẫn cảm thấy ngươi là không cách nào bị chiến thắng, nhưng hiện tại xem ra, ngươi cũng có điều là c á c h phàm ma thôi ngươi tại sao đang cười tính ta cho phép ngươi lần này vô lễ ngươi cười xong sau khi sẽ giúp ta trùng kiến pháo đài sao ta sẽ nhưng không phải ngươi pháo đài ta không hiểu ngươi cũng không cần thiết rõ ràng những thứ đồ này đối với ngươi mà nói quá khó lý giải đưa tay ra g i a phim đặt tại đối phương đỉnh đầu